Chẳng lẽ em muốn điều tra chúng ta manh mối? Lâm Phàm Thành cũng không suy nghĩ cẩn thận. Trong bóng đêm, Mễ Lệ Á đôi mắt mở to một chút lại nhắm lại. Liên ở Lý Mặc lập tức tới gần cục đá ven tường duyên thời điểm, tu cục lăn lại đây một cái mạo khói trắng ống tròn, Lý Mặc lập tức ngồi xổm đi xuống. Kỳ thật, tại đây chỉ có cây đuốc cùng với trí nào ánh sáng nhạt trại canh gác cường, sương khói đạn có vẻ có chút dư thừa. Nhưng thực hiện nhiên, huấn luyện viên cũng không có coi thường bọn họ, huyết thể đều chuẩn bị tương đương chu đáo chặt chẽ. 30 giây sau, tường vây phía sau vọt vào tới 10 cái cầm trong tay côn đồng huấn luyện viên. Huấn luyện viên nói cái gì cũng chưa nói, vào nhà nhìn thấy người liền đánh. A. Làm gì? Làm đánh bất ngờ. Máng, Tiêu Dên, phản kích thanh âm vang thành một mảnh, vô số người trong lúc ngủ mơ bị đánh mặt mũi bừng dậy. Nửa giờ sau, ước chừng 1 phần 3 hữu dục cụp đuôi học sinh bị mang ra khu vực này, ý nghĩa bọn họ không có thông qua khảo hạch. Đi thôi. Huấn luyện viên đốt sáng lên tiếp theo cái chặng gác dư lại học sinh ở trong rừng cây bố tập. Lưu Dược gậy gộc cắm ở sau người ba lô, mỗi chạy một bước cả người thịt đều đi theo Jun, hắn đã đi theo đánh qua vài cái trạm canh gác cương, mỗi lần đều ở hỗn chiến trung đục nước béo cỏ, nhưng tìm được đều chỉ là phá dư khí. 250 diễn tập sự cố. Lý Minh mối xuất hiện thời gian càng ngày càng gần, chung quanh lại có vẻ càng thêm an tĩnh. Nay phân an tĩnh, bản thân khiến cho người cảm thấy không thích hợp. Vân Mạc Nguyên thần lực tản mát ra đi, cảm thụ được chung quanh hoàn cảnh. Tế tế mật mật phòng, côn trùng sao động, nơi xa giá thú nuốt. Đỗng nhiên cảm thấy vô cùng rõ ràng, hết thảy phản phất liền ở trước mắt. Nguyên thần lực tiến giai. Tước trường hồi phục tới rồi hai cấp tả hữu trình độ. Vân mạt bàn tay mở ra chiều thượng, tay trái là nhìn không thấy nguyên khí, tay phải còn lại là nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sát khí, giống như thực chất cảm giác làm nàng rốt cuộc có chút tự tin. Cầu tới rồi hiện tại, thiếu chút nữa làm nàng tin chính mình thật là cái nhược kê, hiện tại cuối cùng có điểm tự bảo vệ mình ắt chủ bài. Chú ý, người tới." Vân Mạt thuận tay túm lên gậy gộc. Đường tử đồng bọn họ cũng bị đánh thức, tuy rằng canh gác đồng học nơi đó không có bất luận cái gì dị thường, nhưng ai đều không có thiếu cảnh giác. "3, 2, 1." Theo Vân Mạt nói âm rơi xuống đất, tụ gục lăn vào sương khói đạn. Đài thu lâm giống đánh bóng chảy giống nhau, ở nó không có đỉnh ổn nháy mắt trù đi ra ngoài. Chân binh tắc đột nhiên kéo ra cửa gỗ. "Không tốt, bọn họ có chuẩn bị." Bên ngoài đồng học một tiếng hô to. Cảm giác được bụng truyền đến mạnh mẽ, hắn nháy mắt lảo đảo vài bước lui về phía sau, một mông ngồi ở trên mặt đất. Lý mặc tới gần nâng dậy hắn, "Ngươi không sao chứ?" "Thượng." Những người khác phản ứng rất mau, huấn luyện viên khống chế bọn họ nhân số, bọn họ bên này đánh bất ngờ chạm gác rựi vào là xuất kỳ bất ý, nhưng nếu đối phương có phòng bị, bọn họ ưu thế liền sẽ chuyển biến bất ngờ. Rốt cuộc, bọn họ đã là bị tiêu hao cả đêm tàn binh, tuyệt đối đánh không lại này, đó nghỉ ngơi dưỡng sức người. Đánh Trần Bình hưng phấn giọng nói đều mau biến âm, đợi này nửa ngày, rốt cuộc chờ đến lớn như vậy phạm vi chính diện đối kháng lúc, đặc biệt là bên ta hoàn toàn chiếm cứ thiên thời địa lợi thời điểm. Ban đầu xuống tay đều hiểu rõ, nhưng bị đánh đau lúc sau liền có chút biến chất. Đặc biệt là, bên trong còn có mấy cái rõ ràng tưởng hạ độc thủ, một gậy gục một gậy gục hướng yếu hại trừu, còn không cho người ấn xuống cầu cứu kiện cơ hội. Loại người này không nhiều lắm, nhưng mỗi năm đều sẽ có mấy cái, nhìn đến người khác rất thống khổ thời điểm. Bọn họ trong lòng sẽ có một loại vận vèo khái ý. Góc thức hắc, công kích như mưa rền gió dữ. Lý Mặc gậy gộc hướng tới Đài Thu Lâm ngực thập qua đi, gậy gộc phía trước mang theo tiêm, nếu thật sự bị hắn chặt chúng, liền tính không chịu trọng thương, cũng tuyệt đối đuổi hắn đi phao chữa trị. Đài Thu Lâm rượi lưng vào vách tường, đã lui không thể lui, đôi tay nắm lấy Lý Mặc gậy gộc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm gì? Lý Mặc sau này vừa kéo, Đài Thu Lâm đi theo đi phía trước vọt một bước. Liên thấy Lý Mặc Trần đã làm tốt đá hắn giết hầu động tác, Đại Thu Lâm sắc mặt đều trắng, hắn biết chính mình ngăn không được. Phan, không nghĩ tới, bị đá ra đi cư nhiên là Lý Mặc. Hắn sau này lui lại mấy bước, có chút không dám tin tưởng. Vân Mạt sân loạn phiên xong người khác ba lô sau, Lặng Yên không một tiếng động trở về, đứng ở Đại Thu Lâm bên cạnh. "Làm gì?" Hạ độc thủ. Vân Mạt lạnh lùng nhìn hắn. Lý Mặc khinh thường hừ lạnh, quyền cước không có mắt. "Phải không?" Vân Mạc từ góc tường đi phía trước hướng, ai cũng chưa nghĩ đến, nàng nện bước như thế nào sẽ nhanh như vậy. Khóa hầu, né tránh, lại khóa hầu, lại lóe lên chỗ uốn. Vân Mạc động tác một người tiếp một người, khuỷu tay đánh không thành liền đổi chân đá. Bị Trương giáo quan luyện ước chừng một cái học kỳ, hơn nữa nguyên thần lực vừa mới thăng cấp, nàng thử thăm dò đem nguyên thần lực bao vây ở nắm tay cánh tay thượng, cư nhiên có thể tăng mạnh công kích lực độ, chỉ là tiêu hao có chút đại. Lý Mặc càng đánh càng giận mình đều nói một anh khỏe chấp 10 anh côn, hiển nhiên đó là nhằm vào thực lực chênh lệch rõ ràng hai người tới nói. Đầu tiên hắn không phải Trương Giáo Quan, tiếp theo Vân Mạt đã không phải nguyên lai like Vân Mạt. Lý Mặc khẽ miệng hung hăng nhấp, bang bóp nát lòng bàn tay cái nút, cũng làm bột phấn theo ống quần không tiếng động rơi xuống. Liên ở trong nháy mắt kia, Vân Mạt trong mắt trạm gác đàng nổi lên huyết hồng sương mù dày đặc, mặt tiền cửa hiệu mà đến sát khí đánh sâu vào nàng cảnh quan. "Đừng đánh, đi mau." Vân Mạt hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, Huấn luyện viên trước mặt theo dõi toàn bộ tối sầm đi xuống. Không tốt, đã xẻ ra chuyện. Một huấn luyện viên nhanh chóng khởi động sao lưu hệ thống, nhưng trong màn hình vẫn cứ chỉ có băng tuyết. Đi a. Vân Mạt lớn tiếng gầm lên. Nhưng bọn học sinh tư đánh vào cùng nhau, liền tính nghe được nàng lời nói, cũng không ai lo lắng để ý tới. Mễ Lệ á lạnh lùng cười cười, thừa cơ bị đẩy trừ cửa. Lưu Dược, Hoắc Xuyên kéo bọn hắn ra tới. Vân Mạt biên theo biên hướng bà Lon nơi đó hướng. Màu vàng lá đỏ theo nàng động tác ném tới rồi vách tường góc, tứ tượng lưỡng nghi phòng ngự đại trận nhanh chóng kết khởi. Đô đô tất, không kích. Thanh âm này quá quen thuộc. Thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó. Đây là bắt chước chiến bên trong đạn hỏa tiến thanh âm, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở hiện thực bên trong xuất hiện, cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đi mau, phụ cận không quân diễn tập, xuất hiện không biết sự cố. Giờ đi nơi này, diễn tập lửa đạn sẽ bao trùm bên này. Hiện trường huấn luyện viên đã bắt đầu tổ chức học sinh rút lui, mặt khác huấn luyện viên cũng cưỡi phi hành khí hỏa tốc tới rồi. Nhưng mà, không còn kịp rồi, không trung đã xẹt qua đạn hỏa tiễn đuôi cánh ánh sáng. Đô đô tất. Bọn học sinh hơi kèm choáng váng, đám người điên cuồng hướng cửa té đi, vài cá nhân tập tụ ở nơi đó. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Beng. Ánh lửa tận trời, đá vụn tạc nước. Các giáo quan nhìn trước mắt một màn, khóe mắt đều nước. Tinh chuẩn định vị đạn hỏa tiễn, một phát Liên đem kia cục đá chạm canh gác cương san thành bình địa, chỉ dư lại một tiểu khối tường còn ở trống, chính là kia một tiểu khối tường, các bọn học sinh tranh thủ cuối cùng sinh cơ. Lưu Dược thân thể theo khí lãng bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở mấy chục mét có hơn địa phương, phun ra một đống máu ra tới. Hắn rõ ràng nhớ rõ, cái kia nữ sinh đứng ở người trước, tay phải ngón trỏ bay nhanh béo động, làm kỳ quái động tác, trong miệng lẩm bẩm. Thiên Điệu Huyền Tông, Vạn khí bổ căn, thể có kim quang, phụ phánh nô thân, kim quang tốc hiện phục hộ chân nhân. Liên ở đạn hỏa tiến lập tức rơi xuống đất trong ngáy mắt, một cái thanh thủy giọng nữ nổ vang ở bên hai, cấp tốc nghe lệnh. Đi. Oành. Hắn đã không có chi giác, những người khác cũng bị khí lãng sốc đi ra ngoài. Ở trạm gác trung ương nhất học sinh thương thực trọng, có một cái không chờ đến chữa bệnh đội lại đây, liền mất đi tuổi trẻ sinh mệnh. Vân Mạc mu bàn tay trái ở sau người, tay phải chống đỡ vết thương, nuốt xuống kia một ngụm ngọt tanh máu, đan điền đau lợi hại. Như vậy gần gũi huynh đệ Đa số người không có việc gì, đây là cái kỳ tích. Rõ cuốn đi rồi mặt đất vỡ vụn giấy vàng, trong không khí rơi xuống điểm điểm công đức kim quang đến vân mạt trên người. Hoắc Xuyên xem nàng trạng thái không đúng, chống chân đã đi tới, tay nhẹ nhàng đáp ở nàng đầu vai hỏi, "Thế nào?" Hắn căn bản không dùng lực, vân mạt đã theo ngã xuống. "Uy." "Vân mạt." Hoắc Xuyên hoảng sợ, một phen sao ở nàng trên eo, không rảnh lo chính mình chân cũng ra chóc thịt bong, ôm nàng liền phóng đi cứu viện nơi đó. 251 mài già tính kế. Vân Mạt, Vân Mạt. Hoắc Xuyên thanh âm phiêu phiêu hốt hốt, Vân Mạt bị hắn kêu đến có chút bực bội, mí mắt giật giật tỉnh lại. "Ngươi tỉnh, ngươi nhưng tỉnh tỉnh." Lưu Dược cũng vọt lại đây. "Mọi người có thể thoát hiểm, cung nàng tuyệt đối thoát không được căn hệ. Ngươi đều ngủ 3 ngày, theo giống nhau." Hoắc Xuyên cũng dọn ghế lại đây, thần thái quan tâm nhưng lời nói lại không thế nào dễ nghe. Vân Mạt chậm rãi vận chuyển nguyên khí, nguyên thần lại một lần bị thương. Bất quá cũng may tiến ngưỡng lực đã cũng đủ, lại dưỡng đoạn thời gian là có thể khôi phục. Nàng dựa ngồi ở đầu giường, hướng chung quanh nhìn nhìn. Nha, như thế nào như vậy con mắt? Này không phải Liên bang đệ Tam bệnh viện sao? Vương Minh Đảo cùng Tần Mục Tư ngoài cửa đi tới, nhìn đến nàng sau nhật tình chào hỏi. Tần Mục trên tay cầm quen thuộc ký lục sách, ta nên đối với ngươi nói hoan nên quang làm sao? Vẫn mặt ra mặt rũ rượi, ngươi kỳ thật tưởng nói lần sau lại đến đi. Tần Mục trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cho ta là ngươi đâu? Ta là loại người này sao? Ngươi không có gì chuyện này, buổi chiều là có thể đi. A? Nhanh như vậy sao? Ta cảm giác ta còn là có điểm không thoải mái, ngươi nếu không lại giúp ta toàn diện kiểm tra một chút. Vân Mạc nghĩ đến lần này khảo hạch tính không có hoàn thành, mà sau không chừng có cái gì biến thái hạng mục chờ đâu, vẫn là bệnh viện thoải mái a. Vương Minh Đảo cho rằng nàng thực sự có chuyện này, chạy nhanh xin tốt nhất dụng cụ lại đây, ở Hoắc Xuyên cùng Lưu Dược nhìn chăm chú hạ, làm toàn diện kiểm tra. Thế nào? Vân Mạt đầy cõi lòng chờ mong. Có chút không tốt lắm, Tần Mục lắc đầu. Như thế nào? Hoắc Xuyên nghe thế khẩu khí, sợ tới mức thiếu chút nữa thay đổi âm, người rõ ràng hảo hảo a, như thế nào liền không hảo? Ngươi liền vừa rồi kia hạng bạch cầu dị thường đều không có, Vương Minh đảo đi phía trước thấu thấu, chẳng gì gì niệm ra tới Tần Mục trên tay số liệu. Vân Mạt, này thật đúng là không được tốt. Làm một người quân giáo sinh, như thế nào có thể vô duyên vô cớ chiếm dụng chữa bệnh tài nguyên đâu? Tuy rằng Vân Mạt tất cả không tha, ngàn phân lưu luyến, nàng vẫn là bị bệnh viện đuổi ra khỏi nhà. Nay chữa trị dịch cũng quá lợi hại đi, Vân Mạt ngồi ở huyền phù xét thượng, rất là cảm xúc. Bây giờ còn chưa được, liên bang đang ở vì gây chi trọng sinh làm nỗ lực, nếu thành công, mới là thật sự lợi hại, Hoắc Xuyên khó được không cùng nàng đấu võ mồm. Lần này sao lại thế này? Vân Mạt thần sắc định rồi định. Không biết, Hoắc Xuyên sắc mặt có chút không tốt, nói là diễn tập xuất hiện sai lầm, diễn tập là 27 quân bên kia. Sai lầm vừa vặn phát sinh ở chúng ta nơi này, như thế nào liền như vậy xảo? Hai mươi bảy quân, mai ra. Là đĩnh xảo A, vân mặt lệnh lùng cười. Lý mặc thế nào? Nàng hỏi tiếp. Ai? Hoác xuyên không phản ứng lại đây. Một cái nam sinh, rất hắc, lùng mui mắt một mí, lông mày có chút đạ. Vân mặt hồi ước hắn tướng mạo, lúc ấy hắn trên mùi phương thanh khí quanh quẩn, tao ngộ biến đổi lớn tướng mạo. Hoác xuyên. Loại người này rất nhiều, có tiêu chi tính đặc điểm sao? Vân Mạt chiều xe đỉnh mắt trợn trắng, quay đầu nhìn về phía Lưu Dược, "Ngươi có ấn tượng sao?" Ân, Lưu Dược biết nàng nói chính là ai, trong học viện mặt hắn không có không quen biết, vừa rồi đang ở cùng những người khác Liêu Lý mặc tình hình gần đây, không có kịp thời đáp lại nàng. Hắn không thấy, Lưu Dược ngẩng đầu, trong ánh mắt đều là tinh quang. A Vân Mạt cười khẽ, mặt vùi vào trong tay, "Ta đã biết, ngươi hoài nghi là hắn." Hoắc Xuyên khiếp sợ xoay người. "Không phải hoài nghi, là khẳng định." Huấn luyện viên nói như thế nào? Vân Mạt hỏi tiếp, khẳng định đã chịu liên lụy, có học sinh tử vong, như thế nào đều coi như trọng đại quyết điểm. Hoắc xuyên vị bọn họ cảm thấy có chút khổ sở, lần này bên trong, bọn họ thật sự tận lực. Hắn chính mắt nhìn thấy có huấn luyện viên ở đạn hỏa tiến rơi xuống đất ngáy mắt, đem học sinh đè ở dưới thân, chính mình phía sau lưng máu me nhảy múa. Lần này là nhân uy, tìm được chứng cứ bọn họ sẽ không có việc gì. Vân Mạt híp mắt nói, chuyện này lộ ra một cổ tử quỷ dị, có thể xuất động 27 quân. Nội ứng ngoại hợp, không điểm nhi địa vị người tuyệt đối làm không được 27 quân vì cái gì phải đối học sinh xuống tay Học sinh bên trong có cái gì Vân mặt càng mớn, trên mặt lạnh léo càng nặng Xem ra, đại khái suất là hướng về phía nàng tới Những người khác chỉ là bị thai bày vả gió 27 quân nghị sự tiểu lâu trung, một góc trong văn phòng Mai địch phán thấp thỏm nhìn trước mặt nữ nhân Một câu không dám nói Bang! Mai xa na đồ đan khấu thủ đoạn đóng sầm hắn mặt Mai địch phán gồ ghề lồi lõ mọc đầy đậu đậu trên mặt xưng lên. Bang! Mai sana bàn tay quăng một lần lại một lần, Mai địch phán đại khí cũng chưa dám ra đây. Na tỉ, ngươi xin bớt giận. Đánh mười mấy cái tắt sau, Mai địch phán cảm thấy lỗ thai ho ngong vang, thẳng tóc đứng không dám đậu. Mai sana khí run run, ai làm ngươi làm? Ngươi không biết hiện tại khi nào sao? Ngươi còn dùng 27 quân diễn tập, cùng với binh khí tới làm. Ngươi thiếu tâm nhãn như sao? A. Na tỉ. Địch Phán cũng là muốn vì chúng ta mai ra xả giận, Mai Tư Lợi cẩn thận cười theo, Mai Địch Phán là con của hắn, liền như vậy một cây độc đinh, như thế nào đều đến bảo hạ tới. Xả giận. Mai Sana hừ lạnh một tiếng, ra cái gì khí? Ta mai ra có cái gì, nhưng cùng một học sinh chí khí. Ngươi làm liền làm, ngươi cũng không chết, may mắn liên nghệ bị dẫn đi rồi, nếu không ngươi cho rằng liền đơn giản như vậy. Cái nuôi đều rửa sạch sạch sẽ không có. La la, đều an bài hảo là phía dưới người thao tác sai lầm, hệ thống trục trặc dẫn tới tọa độ sai lầm, đã hướng tòa án quân sự khởi tố Mai Tư Lợi lập đi lập lại nói. Mai Sana vẫn là không ngu giận, quả thực là ngu xuẩn. "Nako, ta thật là vì gia tộc, mai địch phán bị đánh ngốc, thượng có chút khống phục." Nhìn đến Mai Sana ngồi xuống sau, rốt cuộc nhịn không được biện giải một câu. "Mai Sana hỏa tặc liền lên đây, ngu xuẩn. Làm việc phía trước không biết động não sao? Ngươi thật muốn hết giận, có rất nhiều biện pháp thần không biết quỷ không hay." Ngươi đương cái kia nữ sinh thật sự vô quyền vô thế. Đúng rồi, Naco, ta nghe được một tin tức, ngươi cân nhắc cân nhắc, ta cũng là bởi vì cái này, mới không nhìn xuống, Mai Địch phán nhỏ giọng nói. Nói, Mai Sa Na lông mày gắt gao nhíu lại, xương gỏ má phía trên phía mất tự nhiên màu đỏ. Ta nghe nói, nhiếp thượng tướng chân có thể hào lên, cùng cái này nữ sinh có quan hệ, Mai Địch phán nhỏ giọng nói. Hơn nữa, nàng là làm tinh người, đem nàng bóp tắt ở nảy sinh khi, không phải tốt nhất thời cơ sao. Vạn nhất nàng ý di thuật thật như vậy lợi hại, lại cho nàng thời gian trưởng thành, nhiếp thượng tướng nơi đó có phải hay không sẽ có càng nhiều lợi thế. "Là đâu?" Mai Tư lợi chụp hạ trán, rốt cuộc tìm được rồi giải vây lấy cớ. "Ngài đã quên dặn đi đại tá sao? Nếu nàng có biện pháp chữa khỏi giận đi đại tá, bằng năng lực của hắn, 27 quân còn sẽ như vậy hảo quản." "Hừ." Mai Sana phẩy một tiếng đem cái ly đặt ở mặt bàn, trên mặt thần sắc nói không nên lời tối tăm. "Chuyện này không được lại quản." Na cô, ta nuốt không giới khẩu khí này. Mai Dịch Phán nhìn nàng đã đi mau tới cửa bóng dáng, ngập ngừng nói: "Lam Tinh là cái chiến lược vấn đề, không cần ở cái này mẫn cảm mâu chốt thượng, cho ta tìm Việp Nhi." Mai Sana nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi, nơi xa truyền đến lộc cộc gấp dài thanh âm. 252 còn có hoàng tước. Sa Hoa chủy lạc hội sở trung, Mễ Duy tư mặt dấu ở vòng khói phía sau, thấy không rõ lắm biểu tình. Hắn ngón cái ấn ở một khoản máy phát tín hiệu thượng, Cùng cột cùng cột khép khép mở mở. Mễ tổng, khoa nhi công ty đấu thầu xem ra là muốn thất bại, bên cạnh một cái trung niên nam nhân, án mặc Mệ thị công ty chế phục, đánh cả vạt đẩy mặt lấy lòng. Cái mạnh, muốn bỏ qua một bên chúng ta đơn độc ăn xong quân đội đứt tử, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, về sau quân đội sao có thể còn sẽ dùng bọn họ sản phẩm? Mễ Duy Tư lạnh băng cười. Đúng vậy đúng vậy, trung niên nam nhân liên tục gật đầu phụ họa. Bọn họ tự cho là bắt được FM mở chứng thực Liền dám đảm đương thành lợi thế cùng chúng ta đàm phán, muốn trọng thêm chia làm hợp đồng, cũng không ước lượng ước lượng chính mình phân lượng. Mễ Duy Tư hộc ra một ngụm khói. Lần này thật là vừa vặn, 27 quân diễn tập xuất hiện chục chạc thiết bị, vừa vặn là bọn họ cung cấp. Trung niên nam nhân khẩu khí nhã nhặn. Người trước đi ra ngoài đi, Mễ Duy Tư ngó hắn liếc mắt một cái, nhìn trước mặt lăn lộn truyền phát tin tin tức, không mang theo cảm tình nói một câu. Kia Mễ tổng, ta liền đi trước. Trung niên nhân đứng lên, Đem yêu cầu ký tên văn kiện đặt ở mặt bàn, người cẩn thận sau này lùi lại mấy bước, đợi cho dấu tới cửa trong nháy mắt, mới lại ra một hơi. Cái này Mễ Duy Tư, tỉ nộ không hiện ra sắc, nói với hắn mỗi một câu, đều có thể bị hắn cân nhắc ra tới hai cái ý tứ, cũng may hôm nay không có hỏi nhiều. Mễ Duy Tư hơi thở phun ra một tiếng hừ nhẹ, cầm lấy mặt bàn màu vàng nâu rượu uống một hơi cạn sạch. Mai địch phán cái này ngu xuẩn, cuối cùng là có điểm tác dụng, một người nữ sinh mà thôi, ở ích lợi trước mắt tính cái gì. Qua nhìn công ty mới là trong mắt Hàn Đình, hắn hơi chút một trêu trọng, Mai Dịch Phán liền nhẫn nại không được đối kia nữ sinh động thủ, loại người này có thể ở Mai Gia sống đến bây giờ, cũng thực sự không dễ dàng. Một hồn đá ném hai chim, mễ lị á vị này đại tiểu thư hẳn là cũng vừa lòng đi. Vẫn mặt trở lại trường học, vườn trường không khí thật sự là không thể nói hảo. Bọn học sinh từ trước đến nay đều biết, dè chẻ sợ mỗi năm đều sẽ có thương vong suất chỉ tiêu. Đi lên con đường này, cũng ý nghĩa, một ngày nào đó gặp mặt Lâm Hy Sinh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, sinh mệnh mất đi như vậy đột nhiên, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy đồng học rời đi. Vị kia đồng học cha mẹ trong mắt nước mắt, ra vẻ kiên định nhưng lại tập tên bóng dáng, chạm nơi đau không ít người trái tim. Đó là một loại cái gì cảm giác đâu? Có phẫn nộ, phẫn nộ xong rồi còn lại là không tự giác nghĩ mà sợ. Bọn họ ở kia một khắc biểu hiện, chính mình ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ. Nghe được vũ khí huýt gió khoảnh khắc, tất cả mọi người muốn tìm cái người tâm phúc đều tưởng có người nhảy ra nói cho bọn họ làm sao bây giờ. Đang đợi không đến dưới tình huống, chỉ có thể hoảng loạn đi tranh đoạt cái kia ly sinh lộ tương đối gần môn. Lâm Phàm thành thập phần cảm khái, có mấy cái đồng học lựa chọn chuyển chuyên nghiệp, trường học vì không ít người an bài tâm lý phụ đạo. Vẫn mặt túi đầu, chiến trường chính là như vậy, người tổng muốn trưởng thành, tổng phải trải qua này một quan, chuyện sớm hay muộn. Bọn học sinh trong lòng đều rất khó chịu, cũng đều nghẹn một cổ khí. 27 quân hạ sĩ Edris bị cáo tố. Nói là đã kích tọa độ đưa vào sai lầm, dẫn tới lần này bi kịch. Lưu Dược đọc chí náo tin tức, khóe miệng gợi lên lánh trảo. Lời này lừa ai a, đã kích tọa độ đó là trinh sát binh cung cấp, sao có thể đưa vào sai lầm? Huống hồ liền như vậy sao? Đưa vào sai lầm liền tinh chuẩn tới rồi chúng ta vị trí, hoắc xuyên sắc mặt cũng thật không đẹp. Kỳ thật cũng không tính đưa vào sai lầm, từ điều tra kết quả xem, hắn thu được tín hiệu chính là chúng ta tọa độ, cho nên cái này hạ sĩ đại khái suất cũng sẽ giải vây. Lưu Dược nhăn chặt mày suy tư. Cái kia cung cấp tín hiệu trinh sát binh đâu? Vân Mạt ngẩng đầu hỏi. Trinh sát binh thiết bị ký lục cũng tra qua, trong nháy mắt kia tín hiệu trục trặc, mà kỳ quái chính là, hạ sĩ nơi đó thu được tín hiệu, đích xác chính là kia trinh sát binh máy phát tín hiệu. Cho nên, hoặc là là thiết bị trục trặc vấn đề, hoặc là chính là có người phục chế cùng khoản máy phát tín hiệu, nếu là người sau, chính là âm mưu. Lưu Dược phân tích. Hiện tại 27 quân chủ động hướng đại chúng thừa nhận sai lầm cũng đem đề tài hướng thiết bị trục trặc mặt dẫn đường, phát xạ khí thiết bị cung ứng thương là một cái không chớp mắt dân gian xí si nghiệp, giống như gọi là Dì Khoa Ni công ty. 27 quân bên kia lấy thận trọng vì tử, nhân cơ hội giảm bất quân nhu vật tư cung ứng xí si nghiệp danh sách, Khoa Ni công ty đứng núi chịu sào. Hừ, tìm đỉnh nồi người cũng không cần điểm tâm, tìm cái thấp kém nhất hạ sĩ mặc mặc khó chịu đạp một chút bên cạnh tân cây. Như vậy rõ ràng sự tình, không có người lo lắng nhiều suy xét sao? Như vậy chu đáo chặt chẽ an bài. Ít nhất đề cập phóng ra tín hiệu người, cái kia Trinh Sát binh, tiếp thu tín hiệu hạ sĩ. Ba người không điểm nhi liên hệ sao? Chỉ bằng này ba người là có thể đem cái đuôi quét như vậy sạch sẽ. Lâm Phàm Thành trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, kỳ thật thật nhiều người đều có chút hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ. Trinh Sát binh cùng hạ sĩ đều nhận, bọn họ đều là ấn chỉnh tự thao tác, phát tín hiệu người không tìm được. Chúng ta đồng học, Lý Mặc không thấy Lưu Dực nói, chỉ hướng tính cũng thực minh xác đã từng có thiệp đối chuyện này tiến hành rồi chiều sâu phân tích, nhưng không đợi bắn ra bạc nước, đã bị xóa bỏ. Dư luận hướng đi, lại một lần thuyết minh, ngươi chỗ đã thấy tin tức, kỳ thật chính là mặt trên muốn cho ngươi nhìn đến đồ vật. Vân Mạc ngẩng đầu, liên bang cờ xí liệt liệt tung bay, nhan sắc lại có chút chói mắt. Ai ở phía sau kế hoạch chuyện này, nhắm vào lại là ai, nàng đã sớm rất rõ ràng. Chẳng qua, đối phương vì diệt trừ nàng, không màng liên lụy vô tội sinh mệnh, liền không chỉ là không kiêng nể gì quả thực là không có nhân tính. Vài người Hàn Huyên trong chốc lát, thổ tức nửa ngày sau, đề tài quay lại trong hiện thực. "Uy, Hoắc Kiếu, ngươi không suy xét đổi cái chuyên nghiệp sao? Ta nghe nói, bởi vì lần này sự cố, trường học phá cách thả lỏng chuyên nghiệp yêu cầu, lưu dược xem không khí có chút trọng, ra tới đánh ha ha." Hoắc Xuyên Liêu đem trên trán tóc ngắn, kiên định lắc lắc đầu. "Nếu nói bắt đầu chỉ là bách với hắn lão tử áp lực, cần thiết hôn cái học vị nói, hiện tại đã chậm rãi thay đổi. Chẳng qua Hoắc Xuyên không tưởng đổi chuyên nghiệp, vân mặt đôi mắt lại sáng, có thể đổi chuyên nghiệp. Như thế nào thao tác? Hoắc Xuyên âm chắc chắn quay đầu lại nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? Hắn vài thiên không ngủ hảo giấc, bồi hồi ở kế thừa gia nghiệp vẫn là đầu hướng quân bộ trung lựa chọn chung. Chờ rốt cuộc cuộc làm tốt tâm lý xây dựng, chuẩn bị đi theo vị này chỉ huy, cùng đi biển sao trời mênh mông thực hiện nam nhân hành trình khi, nàng cơ nhiên tưởng đổi chuyên nghiệp. Đây là sống sờ sờ suy diễn ta vốn đem lòng hướng trang sáng. Nề hà trăng sáng chiếu mương ngòi à. Quả thức không thể tha thứ. Không riêng gì hoác xuyên, ngay cả Lưu Dược cùng Lâm Phạm Thành cũng vẻ mặt khiếp sợ, không phải đâu Vân Mạc, người liền như vậy muốn bức bỏ các huynh đệ. Ách, Vân Mạc nhìn bọn họ như lang tửa hổ ánh mắt, sau này lui lui. Nàng này thể năng, vốn gì cũng chỉ là cái làm văn chức Lưu A. 253 có cái nhiệm vụ. Năm đó lựa chọn rẻ trẻ sơ đặc chiêu, một là bởi vì nghèo vì sinh tồn, nhị là bỏ lỡ bình thường nhập học khảo h chỉ do bất đắc dĩ mà làm chi. Hú hồn, liên bang vì cái gì chịu bồi dưỡng bọn họ loại này bối cảnh học sinh? Chẳng lẽ không sợ phản vệ? Lấy hầu hắc góc độ phỏng đoán, chỉ sợ là yêu cầu phá hôi đi, luôn có những cái đó không hảo phái người khác đi địa phương. Giống như năm đó nhìn thấy cột điện quảng cáo, mô cốt mộ binh ngày kết 80 vạn lính đánh thuê giống nhau, cũng đến có mệnh sống được lâu mới được. Cho nên, nếu có cơ hội đổi chuyên nghiệp nói, làm gì không đổi. Nếu có thể đổi đi chỉ huy hệ Vũ khí chế tạo hệ, cơ giáp thiết kế hệ. Tấm tắc, tuy rằng cùng nằm mơ giống nhau. Ngươi đừng nghĩ, mặc mặc thần sắc có chút lãnh, ta thử qua, chỉ có phi thường bên cạnh chuyên nghiệp nhưng tuyển, cùng loại nghệ thuật loại loại này. Mau xem, Lâm Phàm thành kinh hô một tiếng, giáo vọng ra tân thông tri. Cái gì thông tri? Hoắc xuyên thăm dò qua đi, theo sát tê một tiếng. Ngoa tào, đây là hạ vốn gốc gia sở hữu quân sự hệ đặc chiêu sinh, chẳng phân biệt lớp, mỗi tháng đều có một lần cơ giáp huấn luyện cơ hội. Xách, cái này mùi có điểm hương a. Quân đội vật thật cơ giáp, kia không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Số liệu vĩnh viễn không thể cùng vật thật trực tiếp hòa ngang bằng, cơ hội này đối Vân Mạt cùng với đối Tiêu Nam, đối bọn họ chuẩn bị tăng lên Lam tinh khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn ngụ tưởng mà nói, chính là cái cực đại dụ hoặc. Ta là cái lập trí với chinh chiến tứ phương người, như thế nào sẽ dễ dàng đổi chuyên nghiệp. Vân Mạt lời lẽ chính đáng. Bốn người. Nay khẩu đại thở dốc dọa ba ba nhảy dựng. Trường học không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có cho bọn hắn quá nhiều giảm sóc thời gian, mọi người đã bị tập trung tới rồi trên sân huấn luyện. Huấn luyện viên mặt lạnh xuất hiện ở trước đài, ngắn gọn lời dạo đầu tổng kết lần này khảo hạch. Đối với lần này sự cố, chúng ta thật đáng tiếc. Nhưng quá khứ đã qua đi, chúng ta là quân nhân, muốn kiên định đứng lên đi phía trước xem. Khảo hạch thành tích đã dựa theo các ngươi biểu hiện phát, chỉ có 2 chỉ đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ. Huấn luyện viên nói. A. Cái gì? Như vậy hỗn loạn cuộc diễn Dĩ nhiên còn có thể có người hoàn thành nhiệm vụ. Ai? Ở chỗ này, ta muốn đặc biệt khen ngợi hai gã đồng học, Vân Mạt cùng Lưu Dược. Phía dưới thanh âm có chút khiếp sợ, ai? Ta không nghe lầm đi. Lưu Mập Mập, bọn họ làm cái gì? Huấn luyện viên chụp một chút mặt bàn, ý bảo an tĩnh, học sinh chậm rãi dừng miệng, chuẩn bị nghe hắn giải thích. Huấn luyện viên không có nói nhiều, trực tiếp thượng theo dõi, trong hình là hỗn loạn giao chiến. Huấn luyện viên vọt vào tới thời điểm, Lưu Dược liền làm cái phất tay động tác. Bọn họ tiểu đội rời xa hỗn chiến khu, sau đó lại thừa dịp đối phương đánh túi bụi thời điểm, mang theo tiểu đội đục nước béo cỏ, từng cái bài tra đồng hành giả ba lô, vẫn mặt cơ hồ làm cùng hắn giống nhau lựa chọn. Không phải không có những người khác ý đồ làm đồng dạng công tác, nhưng phản ứng tốc độ cùng xuống tay thời cơ chậm không ít, cuối cùng thành công phá dịch, chỉ có này hai chỉ đội ngũ. Mắt các đồng học chấm điểm cũng đã gửi đi cho các ngươi. Tổng thể tôi xem, lần này thành tích so với ta tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Huấn luyện viên tiếp theo nói: "Kỳ nghỉ lập tức bắt đầu, nhưng các ngươi từ bước vào quân sự hệ đại môn, cũng đã trở thành một người quân nhân, kỳ nghỉ. Ta hy vọng ngươi có thể quên mất nó." Huấn luyện viên thanh âm lạnh lẽo, mọi người nghe một trận kêu rên. "Không phải đâu huấn luyện viên, 30 ngày kỳ nghỉ là pháp định a, có nam sinh đánh bạo hô ra tới." Kia huấn luyện viên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khóe miệng xả ra một tiếng cười, "Ân, ngươi ước chừng sẽ có 10 ngày giả, mà khác thời gian sẽ bị an bài huấn luyện dã ngoại, đứng gác." thực tập, huấn luyện sẽ làm các ngươi kỳ nghỉ quá đến thập phần phong phú. Thốt ra lời này xong, bọn học sinh tức khắc suy sụp hạ bả vai, thập phần đủ dữ. Kỳ nghỉ về sau còn không bằng thứ 7 ngày sao? Thật cao hưng thông tri các ngươi, lúc này đây, trường học vì các ngươi tranh thủ giá chiến bộ đội thực tập cơ hội, dựa theo thành tích, sẽ đem các ngươi phái đến bất đồng đóng giữ bộ đội, gần gũi cảm thụ chiến trường bầu không khí. Lại là một trận tiêu rèn. Nay ai đều nghe được minh bạch, tuy rằng là bộ đội phía sau kia cũng là dã chiến bộ đội a, chỉ sợ bên trong nhất phỉ sai sự là đi đương giúp việc bếp lúc. Chẳng qua, nghĩ đến có khả năng gần gũi quan sát cơ giáp tác chiến cùng tham dự huấn luyện, cái này làm cho không ít người có chút tâm động có chút thoải mái. Đến tột cùng đi nơi nào, là ẩn thành tích tới phân phối, không ai có cái gì gì nữa. Ngươi đi đâu nhỉ? Mặc mặc đi đến Vân Mạn bên cạnh, lặng lẽ hướng nàng trí não mặt trên xem. Sân huấn luyện Vân Mạn sắc mặt có chút cứng đờ, nàng cảm giác đối phương ở ấp ủ đại chiêu. Lưu dược cũng có lại đây, Vườn Chí Não, mặt trên cũng là cực đại ba chữ sân huấn luyện. Học sinh chi gian tin tức truyền lại rất mau, có hưng phấn có khẩn trương, đều ở thảo luận chính mình muốn đi địa phương, cùng với các đại tinh cầu đặc sắc. Trừu đến sân huấn luyện, chỉ có mười mấy người. Dựa theo chỉ thị địa điểm, đi lúc sau mới phát hiện, là cái phong bế thức huấn luyện quán. Chẳng qua, trừ bỏ hàng ngày huấn luyện thiết bị ngoại, tựa hồ còn có cái cực đại sân khấu. Huấn luyện viên đây là muốn làm gì? Bọn học sinh khe khe nói nhỏ, không biết, có loại điểm xấu dự cảm, Lưu Dược sờ sờ cánh tay. Trần Bình cư nhiên cũng tại đây 15 cá nhân bên trong, nghe được Lưu Dược nói sau, nhìn không được nhìn hắn hai mắt, ngươi không biết xấu hổ nói điểm xấu. Lưu Dược, chưa cho bọn họ quá nhiều treo trọc thời gian, huấn luyện viên vung tay lên, ý bảo tập huấn bắt đầu. Thực bình thường huấn luyện, hơn nữa cường độ không lớn, thậm chí liền ngày thường một phần ba cũng chưa cùng. Kéo cử tạng, khít đất, chạy động. Huấn luyện viên đây là trong hồ lô mặt muốn làm cái gì? Lưu Dược nằm ở Vân Mạt bên cạnh, đôi tay hướng lên trên giơ tạ, biên cử biên nói chuyện, ta như thế nào cảm thấy không đúng đâu. Ừm, cái này cường độ thuộc về Vân Mạt vừa vận có thể chống đỡ, nhưng làm lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Huấn luyện viên rốt cuộc muốn làm gì? Theo hắn những lời này rơi xuống, cái kia cực đại sân khấu thượng bắt đầu biểu diễn nổi lên tiếng ngục. Phục. Tinh tế giải trí phương tiện làm thật đúng chỗ, tuy rằng sân khấu là ở phía trước, Nhưng đỉnh đầu cùng xung quanh đều có hình ảnh phóng ra, này phóng căn bản chính là sa điều kịch. Có vài cái nam sinh biến huấn luyện viên xem, cười thẳng chịu chịu. Thẳng đến một cái vai trần đeo cả vạt ngâm đen hán tử xuất hiện ở trên đài sau, Lưu Dực là thật không nín được, phụt bật cười. Theo sát chính là tạ từ giữa không trung rơi xuống, tập đến bụng hô đau thanh. Ngoa tảo, huấn luyện viên muốn làm sao, muốn người chết ta sao? Trong phòng chỉ có bọn họ mười mấy người, mọi người thần sắc sung sướng, một bên nói chuyện phía một bên trêu chọc. 15 phút sau, màn che rơi xuống, ánh đèn tiệp diện. Có nhìn không thấy yên khí từ trung quanh xông ra. Vân Mạt một lộc gục xoay người ngồi dậy, đẩy Lưu Dược một phen, đi mau. Lưu Dược đã sớm phản ứng lại đây, hai người trước tiên phóng đi mở cửa. Nhưng là môn gắt gao đóng lại, không chút sức mẻ, trong không khí mùi lạ càng ngày càng nồng đậm, đôi mắt có chua xót cảm, không biết bên trong là cái gì. Huấn luyện viên cũng quá đẩu các đi, cố ý làm chúng ta thả lỏng cảnh giác. Còn thừa mười mấy người biên tiêu biên tìm công khu Y lục đạp vội cửa sổ đi ra ngoài. Xe minh bạch vừa rồi tiết mục sao? Vân Mạt hướng Lưu Dược nhỏ giọng hỏi. "Xe minh bạch, ta tới nói, ngươi tới tính." Vân Mạt ngữ tốc cực nhanh. "Hảo." Lưu Dược theo tiếng, đệ nhất bài hát đệ tam câu đi điều thả lặp lại 3 lần. Đeo cả vạt người kia, ở chính mình ngực gõ sờ mổn mật mã. Lưu Dược thở phào một hơi, cái thứ 3 phòng 7 hào tủ sắt, mật mã 156328, tờ tờ giờ di hóa học thuốc giải độc chưa giải quyết độc khí vấn đề. Độc khí giải quyết xong, bảy hào quay phía sau có đường ra. 5 phút sau, Vân Mạt cùng Lưu Dược xuất hiện ở một cái hành lang, đứng học sinh cũng chỉ dư lại hai người bọn họ. Bạch Bạch Bạch Ngô huấn luyện viên vỗ tay tiếng vang lên. Các ngươi hai cái thực không tồi, có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi, đi theo ta. Vân Mạt khóe miệng run rẩy, động can qua lớn như vậy nhiệm vụ, sợ là không đơn giản đi. 254 cơ quan tính toán. Mễ Lệ Á cũng ở 15 người bên trong. Chờ nàng mở to mắt thời điểm, chỉ nao đầu cuối truyền đến tin tức, 27 quân khai dương tinh không90 nơi dừng chân. Mễ Lệ Á đôi mắt thâm thúy đi xuống, thẩn ẩn cảm thấy hôm nay khảo hạch không đơn giản, hẳn là vì an bài cảng đặc biệt nhiệm vụ. Mễ gia cùng quân đội quan hệ từ trước đến nay vi diệu, trung tâm nhiệm vụ loại đồ vật này, nàng hay làn lên đi tranh thủ một chút. Hoàng Chấn Hành đẩy ra văn phòng hiệu phó môn, Mễ Lệ Á đã cười tủm tỉm đứng ở bên ngoài. Hoàng thúc thúc, nàng bước chân nhẹ nhàng đón đi lên. Là ngươi đứa nhỏ này, hôm nay như thế nào có rảnh?" Hoàng Chấn Hành trên mặt mang theo cười, trong ánh mắt lại tràn đầy thăm trước. Lập tức kỳ nghỉ, lại đây nhìn xem ngài, Mễ Lệ Á lo chính mình đi đến đại khách địa phương, thập phần tùy ý ngồi xuống. Hoàng Chấn Hành là cái người thông minh, biết nàng tất nhiên có việc. Gặp được cái gì việc khó? Cùng thúc thúc nói một câu, Hoàng Chấn Hành đổ chén nước đưa cho nàng, thuận tiện ngồi xuống. Kỳ thật không có gì đại sự, chính là kỳ nghỉ thực tập, ta muốn nhìn một chút những người khác đều đi nơi nào. Mễ Lị Á nói, "Tôi đầu muốn nói lại thôi, một bộ bị ủy khuất bộ dáng." "Cái này sao?" Hoàng trấn hình trầm ngâm một chút. "Mễ Lị Á, ngươi biết đến, thực tập kế hoạch đều là các ngươi huấn luyện viên định, ta nơi này tuy rằng có thông, kê cũng dưới đây an bài vật tư, nhưng có chút đồ vật không thể đối ngoại lộ ra." "Kia không có việc gì hoàng thúc thúc, ta chính là tùy tiện vừa hỏi." "Đúng rồi, A Ji gần nhất thân thể thế nào?" "Ta lần trước đi dạo phố, nhìn đến Hải Dương chi tâm gia tân khoản, A Ji không phải muốn ăn sinh nhật?" Con tưởng bồi nàng đi đi dạo phố đâu?" Mễ Lệ Á nói thập phần thành khẩn, đề tài chính là cùng trưởng bối ôn chuyện. Hoàng Chấn Hành nhắm mắt, nghĩ đến Hải Dương Chi tâm động một chút ngàn vạn tinh tế giá cả, đứng lên, bàn tay khẽ vướt một chút chính mình mặt bản công lão. "Ngươi trước chờ ta một chút, ta tìm Diêm trữ phó hiệu trưởng nói điểm sự tình, trở về chúng ta lại liêu." "Hảo, ngài đi thôi." Môn đóng lại sau, Mễ Lệ Á ngửa quen đường cũ mở ra công lão, dựa theo thời gian bài tự, mở ra mặt bản một phần danh sách. Mễ Lệ Á, 090. Điên Nhã phủ, 090. Đại Thu Lâm, 076. Lưu Dược, IDD. Vân Mạn, IDD. Mễ Lệ Á khẽ miệng lạnh xuống dưới, chết không được. Nguyên lai là thông qua khảo hạch tuyển người, cư nhiên là bọn họ hai cái, nhưng đến tột cùng là cái gì nhiệm vụ đâu. Ngoài cửa truyền đến rất trọng tiếng bước chân, Mễ Lệ Á tay chân lanh lẹ đóng lại cửa náo, ngồi trở lại ghế trên. Hoàng thúc thúc, sự tình nói xong sao? Mễ Lệ Á hỏi. Ân Đúng rồi, ngươi kỳ nghỉ là đi 27 quân, thứ không tồi địa phương, ta bên kia có người quen, có thể cho ngươi an bài một chút." Hoàng Chấn Hành cười nói. "Hoàng Túc Túc, chính là ta càng muốn khiêu chiến một chút chính mình." Mễ Lệ Á Đô nổi lên miệng. "Nói đi, ngươi coi trọng địa phương nào?" Hoàng Chấn Hành híp mắt con mắt, chờ nàng bên dưới. Mễ Lệ Á xoay chuyển thủ đoạn vòng tay, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta muốn tham gia không công khai nhiệm vụ." Kia Hoàng Túc Túc giúp đỡ không được ngươi, loại này nhiệm vụ khả nổi bất khả cầu. Hoàng trấn hành thở dài. Hoàng thúc thúc, nhiệm vụ danh sách không phải từ ngài nơi này phát sao? Không phải còn không có phát ra đi? Không thể cho ta điều một điều sao? Mễ Lệ Á làm nũng. Ngươi này nhưng khó xử ta, ngươi biết đến, trường học đều có trình tự, nếu mặt trên đồng ý, ta khẳng định không thành vấn đề. Hoàng trấn hành nói thực khéo đưa đẩy, trực tiếp chật đức chính mình tiền đồ sự tình, hắn khẳng định không làm. Không có việc gì không có việc gì, ta đây minh bạch. Mễ Lệ Á đứng lên, Hoàng thúc thúc, lần đó thấy thai kiến. Hoàng trấn hành nhìn mặt bàn bị cơ lực mở quá danh sách, nửa rũ xuống đôi mắt. Mễ Lệ Á đi rồi, trực tiếp trở về tìm phụ thân. Mễ Giang Nghị nhìn nàng chụp lại màn hình văn kiện trầm ngâm, "Ngươi muốn đi?" "Bốn rĩ không như vậy tưởng, hiện tại suy nghĩ, Mễ Lệ Á trở ra dạy, đi chân trần đi ở thảm lông thượng nói, đừng làm người khác ảnh hưởng ngươi tâm mắt." Mễ Giang Nghị cảnh cáo nàng, "Ngươi biết gia tộc đối với ngươi chờ mong là cái gì?" "Ân, không tướng mội." Nói không chừng còn hiệu quả như nhau. Mễ Lệ Á càng ngày càng cảm thấy, không công khai đồ vật chính là đồ tốt nhất. Nhân tình là càng dùng càng mỏng, có một số việc, liên bang thực kiên kỵ, ngươi tốt nhất làm ta tin tưởng, ngươi lần này tùy hứng là đáng giá. Mễ Già nghĩ cố ý sụ mặt. "Phu thân, ngài không nhìn kỹ sao? Kia phân danh sách thực chú ý, hơn nữa cũng không có 72 quân trung tâm nơi dừng chân, các ngươi kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng chưa biện pháp dung nhập đi vào, là thời điểm đổi cái ý nghĩ." Mễ Lệ Á ngồi xếp bằng ở trên sofa nói, ngươi cảm thấy kia hai người, đi chính là 72 quân. Mễ Già Nghị đã có chút dao động, này nói không chừng thật là cái cơ hội. Hắn ngồi xuống, bắt mấy cái thông tin đi ra ngoài. Mễ Già Nghị cái này tầng cấp, tiếp xúc đều là đại nhân vật, đối phương tỏ vẻ yêu cầu hỏi một chút. Truyền động một vòng lớn, ở một cái tiểu huấn luyện viên nơi đó nghe được đôi câu vài lời. Người ánh mắt không tồi, cái này hành động danh hiệu là gì, nhưng không biết nội dung cụ thể. Mễ Già Nghị thần sắc có chút phức tạp. Đúng không? Ba ba Tin tưởng ta, Mễ Lệ Á đáp ý cười một tiếng, làm lúng giống nhau nhảy qua tới phe phẩy hắn cánh tay. "Ta mang ngươi đi gặp cá nhân, ngươi đến lúc đó tận lực đừng nói chuyện, giao cho ta tới xử lý." Mễ Giang Nghị nói. "Ba ba tốt nhất." Mễ Lệ Á lập tức thay nhất khéo léo quần áo. Hiệu trưởng Tôn Quảng Dung có việc không ở, phó hiệu trưởng Diêm Trử nhìn đến Mễ Giang Nghị sau, trong mắt treo ý cười, "Nha. Ngài như thế nào tới? Không có gì đại sự, nhà ta cái này nha đầu." Hai người từ chuyện xưa bắt đầu lôi kéo, nói ước chừng 20 phút, rốt cuộc cho tới chính đề. Mễ Lệ Á ở bên cạnh nghe, trên mặt vui mừng càng ngày càng nùng, Diêm Trử lời trong lời ngoài ý tứ, đều là đối Mễ Lệ Á khích lệ. "Như vậy đi, ta tôi an bài một chút." Diêm Trử nói. "A, kia thật cảm ơn ngài." Mệ già nghĩ cùng lão bằng hữu giống nhau cùng hắn nắm tay. "Không có việc gì, các ngươi đi về trước chờ tin tức đi, lão hồ quản cách đấu huấn luyện, từ hắn đi làm ngôn huấn luyện viên công tác, người kia ta thủ." Vừa rồi chào hỏi qua, nói vấn đề không lớn. Mễ Lệ Á nghe càng vừa lòng, nếu phó hiệu trưởng đều nói như vậy, hẳn là nắm chắc. Lúc chặng vạng, Mễ Lệ Á chí náo thượng truyền đến phụ thân thông tin. Nàng đây mặt tươi cười cờ lật mở, lúc sau, đáy mắt thần thái liền một chút một chút lạnh xuống dưới. "Từ bỏ đi." Mễ Giả nghĩ nói. "Ba ba, vì cái gì? Không phải không sai biệt lắm sao?" Mễ Lệ Á tìm được một góc, điểm đánh hồi bác. "Là, từ trên xuống dưới đều chuẩn bị qua." Sắp đến đi báo bị thời điểm phát hiện, chỉ có này đoạn nhiệm vụ danh sách không đổi được, trường học không có quyền hạn, Mễ Giảng Nghị nói. Như thế nào sẽ? Mễ Lệ Á không tin, cái gì cấp bậc nhiệm vụ, trường học cư nhiên không có quyền hạn. Người được chọn là liên nghị định, không có thao tác không gian. Mễ Giảng Nghị sắc mặt cũng thử căm trầm, vốn tưởng rằng chỉ là cắm một người đơn giản như vậy sự tình, không nghĩ tới cư nhiên là kết quả này. Mễ Lệ Á cắt đứt thông tin, đem trong tay đồ uống ly băng một tiếng ném tới trên tầng đá, chất lỏng bắn đầy đắt. Cơ quan tính toán thất bại trong ngăn tốc. Liên Nghệ, 255 Xà Na Tinh đi sao? Hành lang bên trong, Ngô Vân luyện viên nhìn Vân Mạt cùng Lưu Dược, thần sắc túc mục. Xà Na Tinh nghe nói qua sao? Ngô Vân luyện viên hỏi. Chỗ nào? Vân Mạt đào đào lốt hai, không phải nàng tưởng cái kia Xà Na Tinh đi. Lưu Dược cũng ngón tay khẽ run, ở chí nao đầu cuối điểm thượng Xà Na Tinh ba chữ. Thật đúng là a. Xà Na Tinh xen vào án phạt thủ đô tinh cùng liên bang trung ương tinh trung gian mạnh đất, xem như một viên đế cấp tinh. Viên tinh cầu này có thể nói bị liên bang hủy hoại, đối liên bang người thù hận tuyệt đối không bình thường. Ngang độ bách khoa tư liệu biểu hiện, Sa Na tinh, từng nhân thừa thải nguồn năng lượng thạch một lần phát đạt quá, sau bởi vì liên bang cùng án phạt ở viên tinh cầu này tranh đấu, bất đồng giá trị quan, tạo thành tinh cầu hình thái ý thức các cứ. Thân liên bang phái chính phủ hòa thân án phạt yếu lạc võ trang chi gian không ngừng chiến đấu. Cục diện chính trị rung chuyển, xung đột không ngừng. Mấy năm gần đây, theo nguồn năng lượng thạch khô kiệt, kinh tế cũng bắt đầu chuyển biến xấu. Viên tinh cầu kia trọng lực ước chừng là trung ứng tinh cấp 3, trong hoàn cảnh này, dục sinh một loại gọi là bổ thực thực vật, bổ thực là một loại có rất nhỏ chí huyến tác dụng ma túy, nhưng cũng coi y dùng giá trị, hiện tại toàn dân gieo trồng dùng cho đổi lấy lương thực. Cho nên, này vẫn là một cái toàn dân thích độc tinh cầu. Có thể cự tuyệt sao? Vân Mạt lui về phía sau một bước hỏi. Nô huấn luyện viên cau mày, này không nên là bình thường học sinh phản ứng a. Giao cho học sinh như vậy nhiệm vụ, bản thân liền ở mạo hiểm, quân bộ so với bọn hắn thừa nhận áp lực muốn đại. Như vậy khó được nhiệm vụ, bọn họ không nên là khiếp sợ, phẫn khởi, chờ mong cùng với lập tức biểu chân thành sao? Không thể, Nô huấn luyện viên lạnh mặt đáp lại. Vân Mạt, vậy ngươi hỏi ta làm ha? Cùng ta tới, Nô huấn luyện viên mang theo bọn họ thượng Huyền Phù xe, bảy vận tám quải lúc sau, Vân Mạt lại gặp được cái kia tàn phá trạm không gian. Nhiệm vụ cùng liên nghệ có quan hệ, không chạy. Này chỗ ngồi đều quang lâm 3 lần rồi. Nhìn đến Lưu Dược khiếp sợ biểu tình, nô huấn luyện viên ho khan một câu, "Ân, điều kiện có chút đơn sơ." Này đâu chỉ là đơn sơ. Tổ chức có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi, nô huấn luyện viên đẩy hai phần văn kiện lại đây. Lưu Dược nhìn xem văn mạng, lại nhìn xem văn kiện, chầm chậm chạm không có mở ra. Trước qua đi tham gia cộng khảo đoàn sự tình các ngươi đều đã biết, hắn cùng không gian vật lý học ra ở Sa Na tinh phủ cận biến mất, các ngươi cũng biết. Liên bang cùng Sa Na Tinh trở mặt, chúng ta yêu cầu người qua đi thâm thâm, Ngô Vân Luyện Viên nói. Quân bộ có như vậy nhiều người, vì cái gì tìm chúng ta? Vân Mạc rất xa dùng một ngón tay mở ra văn kiện, như là chạm vào cái gì ôn dịch giống nhau động tác, làm Ngô Vân Luyện Viên Huệ Thái Dương đều thỉnh thịch. Quân bộ đã thông qua phía chính phủ con đường giao tiếp, không ngừng các ngươi, còn có người khác. Nhưng các ngươi hẳn là rất rõ ràng, không có uy hiếp tính gương mặt, thường thường càng có thể thả lỏng đối phương cảnh giác, được đến không tưởng được tin tức. Nô huấn luyện viên nói: "Sa Nạ Tinh có đại lượng lịch sử cổ tích, các ngươi có thể qua đi lữ cái dù." Nô huấn luyện viên nói: "Khi nào đi?" Vân Mạt hỏi. "Ngày mai đi, ly xuất phát còn có." Nô huấn luyện viên tối đầu nhìn nhìn Chí Náo, mặt vô biểu tình nói: "10 cái giờ. Nay 10 cái giờ sẽ cho các ngươi đột kích huấn luyện, bao gồm địa phương địa vực hoàn cảnh, văn hóa cổ tích, phong thổ, các hạng kiêng, kỵ từ từ." Vân Mạt vừa nghe đến huấn luyện hai chữ liền đầu đại, nếu ta trông chốc lát cảm mạo Cảm mạo không phải bệnh nặng, huấn luyện có thể cứ theo lễ thưởng, nô huấn luyện viên hai câu lời nói đánh mất nàng ý niệm. Vân Mạt, nếu là du lịch nói, có thể mua đặc sản đi. Chi trả sao? Vân Mạt bỗng nhiên ngẩng đầu. Nô huấn luyện viên có chút chứng đau, hắn hiện tại có chút hối hận. Cái này học sinh rốt cuộc được chưa? Nàng nên quan tâm không nên là nhiệm vụ khó khăn sao? Có thể, nô huấn luyện viên cắn răng. Vân Mạt hiểu rõ. Thông qua này đoạn đối thoại cùng với không dấu vết thử, nhìn dáng vẻ Trương qua cùng liên nghệ gặp phiền toái, nếu không sẽ không kiên trì làm cho bọn họ qua đi. Chỉ là như vậy cấp, ngươi sớm làm gì đi. Lôi huấn luyện viên ở chí náo thượng điểm đánh vài cái, Vân Mạt đảm đương tiểu đội chỉ huy, ngươi có thể lại chọn 3 người cùng nhau qua đi. Lôi huấn luyện viên nói, đưa qua một phần nhưng tuyển danh sách. Nhìn danh sách thượng quen thuộc ảnh chụp, Vân Mạt cùng Lưu Dược hai mặt nhìn nhau. Danh sách thượng chỉ có 4 người, làm cho bọn họ chọn 3 cái. Cái gì khảo hạch? Cái gì thí nghiệm? tất cả đều là người trang. Nay tuyệt đối là đã sớm bị nhớ thương thượng. Huấn luyện viên, kẻ độc tài kết cục giống nhau không thể nào hảo." Vân mặt bĩu môi nói, "Ngươi là liên đội tuyển ra tới người, ta tin tưởng hắn ánh mắt, hy vọng ngươi sẽ không làm hắn thất vọng, hoặc là, ngươi càng nguyện ý đi rác rưởi tinh đồng giữ. Nhanh lên, còn có 9 giờ 50 phút." Ngôi huấn luyện viên tiếp tục xem biểu. Vân mặt cùng hóc xuyên đám người bị ấn tới rồi bắt trước khí chung, nhồi cho vị tân thức giáo huấn vô số xa lạ tin tức. Hoa Xuyên đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự, động não không phải hắn am hiểu công tác. Đột kích huấn luyện liên tục tới rồi ngày hôm sau, bọn họ rốt cuộc bị thả lại đi thu thập hành lý. Thuộc về phi quân sự hệ học sinh kỳ nghỉ đã bắt đầu, vườn trường có chút quặng cũ, bé, lác đác lựa thừa có cao niên cấp học viên rời đi trường học thân ảnh. Vốn mạng, Mễ Lệ Á cư nhiên chờ ở dưới lầu ghế dài thượng, nhìn dáng vẻ thời gian không ngắn. Người đi đâu cái nơi dừng chân? Mễ Lệ Á thái độ cực hảo hỏi, nói không chừng chúng ta có thể cùng nhau 073 đi, vẫn mạt híp mắt con mắt, Thái Dương hoảng đến người hoa mắt. 073. Mễ Lệ Á bán tín bán nghi, không có khả năng đi. Ngày hôm qua chúng ta có hoạt động, vẫn luôn không có tìm được ngươi, ngươi đi đâu nhỉ? Còn có Hoắc xuyên bọn họ, cũng đều không có tới Mễ Lệ Á tiếp theo thử. Đánh ăn điều trò chơi đâu? Ngáp. Đánh suốt một buổi tối, quá mệt mỏi. Ta cùng ngươi nói a, nhặt tiếp viện cảm giác nhưng sảng. Bất quá ta cấp đồng đội đề kiến nghỉ thời điểm. Hắn tổng cùng ta nói thổi nhăn một hồ xuân thủy tiếp theo câu, ngươi nói hắn là có ý tứ gì? Vân Mạc như lọt vào trong xương mù nói một đống lớn, giống như truyền lại đặc biệt nhiều tin tức, trên thực tế thí dụng cũng không có. Thổi nhăn một hồ xuân thủy. Mễ Lệ Á ma xôi quỷ khiến lục soát một chút. Trước mặt là làm khanh chuyện gì bốn cái chữ to, người này chỉ cây dâu mà mắng cây hoè bản lĩnh càng thêm cao minh. Mễ Lệ Á trong lòng thầm hận, quay đầu cáo tử. Vân Mạc trở lại phòng ngủ, đem chính mình đồ vật đơn giản thu thập một chút chủ yếu là đem WB tài khoản cùng phòng phát sóng trực tiếp làm dự xử lý, báo cho tiếp chủ có việc ra ngoài, ngày về chưa định. Tứ Cửu Dịch học đường vẫn như cũ là kia quặng cuếc bộ dáng, cực đại hư hư thực thực kẻ lừa đảo nhãn, mỗi lần xem mỗi lần chọc đôi mắt. Bất quá WB cấp phòng phát sóng trực tiếp cảnh tượng tác hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là phòng phát sóng trực tiếp, càng là một trận sợ hãi. Thử nghĩ, có thể tăng lên tinh thần lực hình ảnh nhiều chân quý a, vẫn luôn miễn phí đổ cái gì. Mọi người thấp thỏm bất an. Sợ nàng ra ngoài chỉ là cái lấy cớ, trên thực tế khả năng không bao giờ trở về. "Không, ngươi đừng đi, một cái phan tê. Câu mở ra phòng, làm ta biết ngươi còn sẽ trở về. Ta có thể khổ thủ Hàn Diêu, nhưng ta chờ không được 18 năm, cầu ngươi nói cho ta, khi nào trở về?" Nhưng mà, vô tình tiếp chủ đã đóng lại giao diện. 256 suất phát xạ nạ tinh. Vân Mạt thu thập thứ tốt ra khỏi phòng, Liên Châu nhìn đến trên tay nàng dương hành lý, ngẩng đầu hỏi, "Ngươi đi đâu nhi?" Hạ cơ sở. Vân Mạt trở về một câu, đây là Ngô huấn luyện viên cho nàng chuẩn bị lý do thoái thác, lại tới cức nói chính là 073 hảo nơi dừng chân. Liên Châu rất là đồng tình lắc đầu, không có đối lập liền không có hạnh phúc, cùng quân sự hệ so sánh với, các nàng kỳ nghỉ mới là chân chính kỳ nghỉ a. Vạn phần cảm khái dưới, Liên Châu cho Vân Mạt ôm ôm, còn thuận tiện vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Hách Tương Tư đẩy cửa ra, nhìn đến hai người ôm vào cùng nhau, nhất thời sau nải lui lại mấy bước. Ta có phải hay không tới không phải thời điểm." Điên điên điệm dò xét đầu tiến vào, phát ra một chữ, "A." Vân Mạc buông ra liên châu, hướng các nàng vẫy tay, "Kỳ nghỉ đi chỗ nào?" Về trước ra một chuyến đi, sau đó nơi nơi chuyện vừa chuyện. Mấy người thực mau hàn huyên lên. Vân Mạc trí nào chấn động, giơ tay vừa thấy là Tiêu Nam. "Tỷ, kỳ nghỉ khi nào bắt đầu?" "Ta yêu cầu nhân thủ." Tiêu Nam nói, phất lại đây một trương mệ hộp máu hình ảnh. "Vân Mạc, đệ, ta bất lực." Tiêu Nam, Hoắc xuyên đâu? Vấn Mạt, ngươi trông cậy vào hắn cho ngươi thêm phiền sao? Tiêu Nam, hộp máu tam thăng gì ở gở? Uy, ta có mấy cái bắt quái, muốn hay không nghe? Điền Điềm Điềm nói. Nói nói, đại gia ngồi ở cùng nhau, đều có chút nhàm chán, lúc này vừa lúc dựng lên lốt hai. Trương giáo quan yêu đường. Ngoa Tào, Vấn Mạt đánh cái giật mình, nhìn chằm chằm Điền Điềm Điềm, đặc biệt muốn hỏi một câu, nhà ngươi nguyên quan có phải hay không đế đô ánh sáng mặt trời? Là ai là ai? Liên Châu vẻ mặt hướng tới, cái kia mặt lạnh trương qua a, sẽ bị người nào bắt lấy? Không biết, có đồng học gặp qua hắn cùng nữ nhân ở bên nhau, biểu tình rất thân mật, còn giúp người rở sách. Điên điên điệm nói, "Vân Mạc, ngươi biết không? Tam đôi mắt hướng trên người nàng bàn phá. Nơi này, nàng cùng Chương Qua tiếp xúc nhiều nhất, hẳn là có chút nội tình đi." Vân Mạc mất tự nhiên ho khan một tiếng, ngẩng, "Biết một chút." "A, ngươi thật đúng là biết a, là ai là ai?" Hách Tương Tư vội vàng thúc giục, "Cái này dưa có điểm hương." "Ân, là một cái thanh mai trúc mã." Vân Mạt nói. "Thanh mai trúc mã?" "Hảo hâm mộ, ta cũng hảo muốn, điền điệm điệm thập phần hướng tới." "Ngươi mau thôi bỏ đi, ngươi trong phòng cách mấy ngày đổi thuốc hoa, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Hách Tương Tư đẩy nàng một phen. "Còn có a, các ngươi còn nhớ rõ tiết hiệu trưởng sao?" Điên điệm điệm rất đắc ý, lại tiếp theo nói, "Hắn có cái gì tân tin tức?" Vân Mạt đối tên này tương đương vấn cảm. Khi chính là nàng một tay vận tắc đi vào, mặt sau liên nghệ tiếp nhận, liền không có tân tin tức ra tới. Lập tức liền phải phán, hắn miệng thức ứng, nghe nói cái gì cũng chưa nói. Cuối cùng vẫn là bởi vì liên lụy vào tề giáo đồng sự tình, mới tránh cũng không thể tránh. Tề giáo đồng lại làm sao vậy? Ba người đều thực giật mình. Tề giáo đồng nhận hối lộ, điền điểm điểm nói. À, hắn sao có thể đâu? Nhà hắn có rất nhiều tiền à, liên châu không tin. Này ngươi cũng không biết đi. Điên Điem Điểm tiếp theo nói, "Có người cho hắn nút lót, hắn thích nữ phiếu." Điên Điem Điểm vừa nói xong, trong phòng ăn tĩnh một mảnh. Các ngươi biết đến, nhận hối lộ tội muốn rửa theo kim nghịch định tội, căn cứ tình tiết chỗ bất đồng thời hạn thi hành án. Kia hắn cái này nữ phiếu, lại không có biện pháp cân nhắc mức hình phạt, làm sao bây giờ đâu? Đúng vậy, làm sao bây giờ đâu? Hách Tương Tư đôi mắt đều lớn một vòng, thập phần bất quái. "Ấn hử, Điên Điem Điểm uống lên nước miếng, ở mọi người chờ đợi dưới ánh mắt tiếp theo nói." ta nghe nói, cuối cùng vẫn là cho hắn định rồi cái kim ngạch, thẫn 300 vạn tinh tệ tới cân nhắc mức hình phạt. Phong Liên Châu liên tục ho khan, vân mặt bình tĩnh trên mặt cũng có chút khiếp sợ. 300 vạn, nữ phiếu, bao nhiêu lần? Thân thể đủ hảo a? Vài người ríu rít, từ Tề giáo đồng nói đến Tân giáo thụ, lại nói đến giáo sư Chu, thậm chí liền độc Lai like độc vãng lưu Trần Ân, đều bị bọn họ xả ra tới. Vân Mạc ngồi ở chỗ kia nghe, Nàng thật đúng là chưa từng có quá cùng các nữ sinh liêu loại này thiên nhi trải qua, rất mới mẻ. Vân Mạt xuất phát thời điểm đã đêm dài. Lôi huấn luyện viên an bài đội hình bao gồm Vân Mạt, Lưu Dược, Hoắc Xuyên, Lâm Phàm Thành, Mạc Mặc, năm người toàn bộ cầm du lịch thị thực nhập cảnh. Vân Mạt cùng Mạc Mặc bản thân chính là Lam tinh thân phận, không dễ dàng đưa tới đối phương đích ý. Mà các ba người cũng đều là học sinh, phú nhị đại mang theo đồng học tới tìm kiếm kích thích lữ hành, cái này lý do cũng nói được qua đi. Mấu chốt nhất chính là, này năm người tính tình hợp nhau, rất có ăn ý. Đi hướng Sa Nạ tinh hàng hạm không nhiều lắm, trung lương tinh mỗi ngày hai bàn, bọn họ cứ xem như đỏ mắt chuyến bay. Nếu là du lịch, nguyên bộ công tác đều làm thập phần đúng chỗ. Tiêu Tiểu Thất đưa bọn họ đến cảng hàng không, Lâm Hạ Huyền phụ xe thời điểm, nàng nói, "Tồn tại trở về." Vân Mạc run lộc cập, xoay đầu đi, nghiêm túc xem nàng, "Tiểu tỷ, ngươi có phải hay không học quá gây mất hứng?" "Tiểu Tiểu Thất." Vân Mạc nhìn nhìn đẩy trời tính đấu. Thật thật, hôm nay hướng hổ sát nam, đi đi ra ngoài. Ta vốn dĩ tin tưởng chân đảy, nhưng bị ngươi nói bỗng nhiên có bóng ma tâm lý. Đi nhanh đi, tiểu tiểu thất cười mắng một câu, trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Sa nạ tinh đối liên bang thập phần bài xích, địa phương cư dân mổ ra thiên vẻ, cốt cách trong đại, cùng liên bang cư dân ở diện mạo thượng sai biệt rõ ràng, vô luận như thế nào ngụy trang đều thực dễ dàng phân rõ. Nàng nếu đi theo qua đi, chỉ biết khiến cho cảnh giác đưa tới không cần thiết phiền toái. Ngược lại không bằng làm cho bọn họ chính mình đi. Nhưng như vậy mấy cái người trẻ tuổi đi qua ngoại tinh vực sao? Đặc biệt vẫn là loại này nguy cơ tứ phía tinh vực. Bên kia nhập cảnh lệnh cấm các ngươi đều đã biết, không cần phạm địa phương kiêng kỵ tiểu tiểu thất lại dặn dò vài câu. Không nên mang đồ vật không mang đi. Trước khi đi, Tiêu Tiểu Thất quay đầu xem bốn cái nam sinh. Hoắc Xuyên, ngươi này xem cặn bã biểu tình, làm ta rất muốn hiện tại đi mua thế thao mang lên, nhìn xem có thể hay không quá quan. Sự thật chứng minh Có la gandi loại địa phương này tìm kiếm kích thích người không nhiều lắm. Cái này hàng hạ mặt trên, ít gọi hành khách, phân tán tức hai. Năm người ngồi ở mặt sau cùng, chiếm cứ một góc nhỏ, thay đổi hàng hạm ghế dựa, tạo thành mặt đối mặt phương thức. Ngoài cửa sổ bóng đêm dày đặc, buồn hẳn là ngủ thời gian. Trong lòng đều có việc, còn có động cơ vũ vũ thành, ngược lại không dễ dàng ngủ. Lưu Dược Từ trong bao móc ra bài, đánh sao? Tới tới, đi lên phía trước vây được không được, lúc này thật là một chút buồn ngủ đều không có. Hoắc Xuyên lại khẩn trương lại hưng phấn, nhẫn lòng bàn tay đều có chút ngứa. Lâm Phàm Thành cũng hai mắt mạo quang, từ nghe thấy cái này nhiệm vụ đến bây giờ, hắn đều kích động mà không ngủ hảo. Ta chỉ cần nhớ tới muốn đi nơi đó, liền hưng phấn không được, mặc mặc cũng nhịn không được nhỏ giọng nói chuyện. Ta cũng là, Lâm Phàm Thành nói. Bọn họ nói chuyện rất cẩn thận, chỉ nói du lịch không nói mặc khác. Bốn người biên ra bài biên liêu, chỉ có Vân Mạt ở bên cạnh mơ màng sắp ngủ. Nên ngươi ra bài, Lưu Dược thọc nàng một chút. Vân Mạt đầu một chút một chút, nửa khép con mắt ném cái tiểu vương ra tới. "Không phải đâu, ngươi đoan chính điểm nhi thái độ, có ngươi như vậy ra bài sao?" Hoắc xuyên một phen hảo bài bị nàng cấp ngăn cản, khí không được, thực vô tình đem người cấp giêu tỉnh. "Lên, lên, ra bài." 257 không hữu hảo tinh cầu. "Ba cái a." Vân Mạt không kiên nhẫn mà lay hắn một chút, ném ra bài sau tiếp tục ngủ gật. "Ta không tin, ngươi có phải hay không gian lận?" Lưu Dược không tin nhìn chính mình bài lại xem mặt ban bài. Hắn ngàn tính vạn tính cư nhiên không bằng một cái đánh buồn ngủ năm tháng, sao mà chịu nổi? Ta cũng không tin ngươi còn có." Lâm Phàm Thành ném xuống tam chương bài, nhìn chằm chằm Vân Mặc xem. "Bốn cái ca, Vân Mặc tiếp theo đi xuống ném." "Năm cái gì? Ngươi đi, cầu ngươi đi, ngươi ngủ đi thôi." Lâm Phàm Thành không làm, "Này đều chuyện gì nhi a, năm người trả bài, còn có thể bắt được này." Đánh tới sau nửa đêm, một chút mệt mỏi không có, bất quá hàng hạm đã bắt đầu hợp nhau. Hoa xuyên đạp Vân Mạt một chân, đem nàng đánh thức, đi lên. Vân Mạt cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ, nàng chỉ là nắm chặt này đoạn khó được bình tĩnh thời gian, tận lực làm chính mình khôi phục tinh thần, rốt cuộc, hạ hạm lúc sau gặp phải hoàn cảnh, ai cũng vô pháp đoán trước. Một chút hàng hậu, mấy người thiếu chút nữa nằm sấp xuống. Gấp ba trọng lực thêm ở trên người, cả người đều có chút không tốt lắm, nếu không phải ngày thường dùng quá nặng lực phiến, lúc này chỉ sợ liền hô hấp đều sẽ thấy khó khăn. Lưu Dược lấy ra du lịch bản đồ, Giống mô giống dạng làm đánh dấu, chúng ta sẽ trụ đến bờ ra di dụ cổ thành, có mấy cái cảnh điểm đi bộ là có thể đi. Vừa nói vừa đi phía trước đi, bởi vì nhân số thiếu, cả hàng không lạnh lẽo, thực mau liền phải bài đến bọn họ. Vẫn mặt cùng mạc mặc quá đến thập phần thuận lợi, đối phương xem bọn họ ánh mắt, còn hơi có chút thưởng thức lẫn nhau người một nhà cảm giác. Chẳng qua, mà sau mấy cái, liền không như vậy vui sướng. Liên Bang Nhân, kiểm tra khẩu quan viên, đối với hoát xuyên mặt tới tới lui lui xem. Lại nhìn đến hắn Dương hành lý thượng rõ ràng Đông Tuyết hình SG mở tiêu chí sau, lạnh lùng cười. Trong miệng hắn ngay bổ tục, Đảo Tam giác đôi mắt nhìn chằm chằm Hoắc Xuyên, nâu đen sắc ra mặt thượng cố lấy bổ tục hình dạng. Giang Chan đại quan viên nói: "Cái gì?" Hoắc Xuyên tối đầu, kiểm tra rồi một chút chứng minh máy phiên dịch, không có vấn đề a. Hai mờ lại Lý En bà quan viên tiếp tục nói: "Hoắc Xuyên nhìn đối phương chậm chạp không ở chứng minh nhập quan đồng hành văn kiện thượng điểm xác nhận, trong miệng nói nghe không hiểu văn tự. Xem như vậy còn có điều về hắn hồi cảnh tư thế, tức khắc có chút há hốc mồm. Mặt sau chạy tới một cái nhiệt tâm hướng dẫn du lịch, đối với bọn họ nhỏ giọng nói thầm, "Mau cấp tiền boa." A. Hoắc Xuyên không hiểu ra sao, theo bản năng lấy ra tới một tấm card. Còn không đợi hắn đưa vào kim lạch, đối diện đã tiếp qua đi, hướng trong ngăn kéo một ném. "Các ngươi có thể đi rồi." Trong tai truyền đến quen thuộc liên bang thông dụng ngữ. "Hoắc Xuyên, mỹ mạo kia trong thẻ mặt 10 vạn a, còn có thể phải về tới sao?" Hoắc Xuyên vừa muốn hỏi, Lưu Dược kéo hắn một phen. Bất quá, kéo lại Hoắc Xuyên, lại không có giữ chặt Vân Mặc. Ngai hảo, Vân Mặc quay đầu lại, có lễ phép hướng về phía quan viên cười. "Như thế nào?" Quan viên nhai bộ tức, ngoài cười nhưng trong không cười. Vân Mặc chỉ vào cách đó không xa nhãn hiệu, "Thì thực phí dụng 300 gì ẻn, ta bằng hưu trong thẻ viễn siêu cái này số lượng, dư thừa phiền toái còn trở về." Phi, cái kia quan viên hướng thùng rác phun ra một ngụm lá cây ra tới, lại từ mặt bàn bình Bắt một phen tân bỏ vào trong miệng. Có vào hay không? Liên ba người. Không nghĩ tiến liền lăn trở về đi. Quan viên không hề có khách khí, còn thật mạnh ở người tự mặt trên căn cán. Vân Mạc đôi mắt thâm mị lên, ngươi đem tạm còn trở về, ta nói cho ngươi chuyện. Phi, kia quan viên dứt khoát giữ cửa cấp đóng lại. Cách đó không xa phòng điều khiển, một cái tiểu đầu mục bộ dáng người, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, thả bọn họ qua đi đi. Đầu Nhi, không cha cha sét. Ngươi nhớ kỹ Càng là trong lòng có quỷ người, liền càng dễ dàng điệu thấp cùng một sự nhịn chín sự lạnh. Nếu bọn họ liền như vậy đi rồi, liền nhất định phải nhìn chằm chằm cẩn. Hiện tại sao? Tính. Thư Hiển Nhiên, Vân Mạt hành động, đánh mất hắn ban khoan. La la. Vân Mạt trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, Lưu Dược dùng sức lôi kéo nàng, năm người rốt cuộc toàn bộ thông qua nhập cảnh an kiểm. Bọn họ kéo từng người hành lý, tìm được rồi trước đó liên hệ cơ quan du lịch. Du lịch xe chạy đến nửa đường ngừng một chút. Xa tiễn cùng xe sau nhảy lên tới hai cái súng bắt vai, đạn lên nòng binh lính. Năm người lắc bắp kinh hãi, lái xe hướng dẫn du lịch quay đầu lại, bình tĩnh cho bọn hắn giới thiệu, đây là thuê tới bên người bảo hộ bọn họ binh lính. Bất luận cái gì người bên ngoài khẩu tới cái này địa phương, không có bảo hộ nói, đại khái suất là muốn xẻ ra chuyện. Năm người tâm một chút trầm đi xuống, nguyên bản áp lực hưng phấn, cũng chậm rãi làm lạnh, nơi này so trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Ở hướng dẫn du lịch dưới sự trợ giúp, Bọn họ rốt cuộc ở bờ ra giũ mỗ cổ thành đặt chân. Bọn họ chủ chính là một cái phong xếp, có ba cái hai người phòng, xài chung một cái đại phòng khách, đây cũng là đa số tới nơi đây du lịch người thích lựa chọn. Rốt cuộc, người một nhà ở cùng một chỗ mới có thể càng có cảm giác an toàn. Phóng hào hành lễ, nơi nơi kiểm tra rồi một lần, sắp nhận không có theo dõi sau, năm người gom lại phòng khách. Có kế hay sao? Lâm Phàm Thành ngó trái ngó phải, hỏi Vân Mạn. Vân Mạn Lão tử cùng các ngươi đồng thời từ sân huấn luyện rời đi, ngủ con muốn vài tiếng đồng hồ, chỗ nào có thời gian làm kế hoạch. Lưu Dược lấy ra con náu, cắm vào chíp, tiểu tiểu thất mặt xuất hiện ở trong màn hình, mọi người lại lần nữa xem này đoạn nhiệm vụ. Các ngươi nhiệm vụ là tìm người, nương du lịch cơ hội, từng cái bài tra khả nghi địa điểm, bên này không có liên bang vệ tinh, thông tin dễ dàng bị theo dõi, tận lực sử dụng tiếng lóng. Hoắc Xuyên nằm ở trên sofa, thật dài thở dài, ta bỗng nhiên cũng không tưởng ở một cái tràn ngập ác ý địa phương. Vượt qua ta 17 tuổi sinh nhật. Ngươi tháng trước không thôi trải qua xong sinh nhật sao? Lưu Dược giật mình hỏi. Đó là dương lịch, Vân Mạt không phải nói còn có thể quá âm lịch sao? Hoắc Xuyên chừng hắn một cái, từ trên sofa nhặt lên cái giấy cầu, nhắm ngay Vân Mạt đỉnh đầu, bíu. Vân Mạt, ta sẽ không đưa ngươi hai lần quà sinh nhật. Hoắc Xuyên bĩu môi, tiểu chân bắt chéo, chân còn run lên run lên, uy, các ngươi tưởng hảo kế hay không? Rốt cuộc làm sao bây giờ? Cấp cái tin chính xác nhi. Tới phía trước cùng trương giáo quan nói qua, tận lực hướng Nam đi. Vừa mới ta tính một chút, là cái thăng quẻ, nguyên hử, dùng thấy lại nhân, chớ tuất, Nam trinh các. Cho nên hừng đầu sau, chúng ta theo trước mặt vị trí hướng Nam bài trà. Vân Mặt nói. Nam, còn có sao? Lâm Phạm Thánh hỏi. Tạm thời chỉ có này đó, giữ lại, chờ, Vân Mặt nói. Lưu dược điều ra tới quăng não, nơi này trong không khí hạt tương đối nhiều, là dè vũ khí chịu ảnh hưởng. Cho nên nơi đây tuyệt đại đa số là máy móc thức xuống ống. Giống như trở lại mấy trăm năm trước giống nhau, mặc mặc không ngừng đầu, Lây An mặc bị danh sách nói chuyện. Các ngươi cảm giác được sao? Nơi này chuyến khẩu khí đều là đè nặng cảm giác. Ta hiện tại thập phần cảm kích huấn luyện viên cho ta dùng quá nặng lực phiến, Lâm Phàm Thành nói. Lưu Dược cũng rất cảm thán, nơi này người mỗi ngày sống ở lớn như vậy trọng lực hạ, thể năng phổ biến so trung ương tinh người cường đi. Khó mà nói, vẫn mặc nghĩ thầm, thị hứng loãng dưỡng khí cao nguyên người cũng không thấy đến, có thể thích ứng bình nguyên sinh hoạt. Bất quá, hoa nửa giờ tà hưu, rốt cuộc có điểm phương hướng. 258 xem phiên sao. Theo thời gian trôi qua, năm người hơi khẩn trương cùng phấn khởi cảm xúc, rốt cuộc thả xuống dưới. Lưu rược tay chân lênh lẹ làm tốt kế hoạch, đem quang náo màn hình truyền qua tới cấp bọn họ xem. Ngày mai đi theo hướng dẫn du lịch, theo con đường này đi, trước tiên ở cổ thành nhìn xem, sau đó đi thanh bình hiệp, trải qua xa giả cổ mộ táng. Cuối cùng đến Mộ Dạ Cảng. Lâm Phàm thành cơ lực mở mỗi cái khu vực tường đổ, phân rõ khả năng sẽ có dị thường địa phương. Hoặc xuyên uống tự động buôn bán cơ đồ uống, cắn ống hút. Chứ bỏ hố ta tiền chuyện này, nơi này hàng ngon giá rẻ, còn rất không tồi. Theo hắn những lời này, phòng khách trên màn hình lớn, lan lộn truyền phát tin nổi lên tin tức. Hoạch thành 11/30 ngày điện, ở quá khứ 2 tiếng đồng hồ nội, chính phủ quân cùng Ủy lạc võ trang ở Nữu Vil khu phát sinh ra hỏa, trước mắt tạo thành 50 người tử vong, mấy trăm bình dân bị thương. Chính phủ quân đội mất tử vong 30 hơn người, yểu lạc võ trang tổn thất hơn 20 người. Hai bên ở đinh hồ á cứ điểm triển khai cơ giáp tao ngộ chiến. Lâm Phàm Thành quay đầu nhìn về phía Hoắc Xuyên, sâu kín hỏi: "Ca, ngươi hiện tại còn cảm thấy nơi này rất không tồi sao?" Hoắc Xuyên ho khan một tiếng, dông nhiên ngồi thẳng: "Cái kia nựu vịn khu có phải hay không ở chúng ta phương nam?" Mặc mặc dung mình một cái, mấy đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm vấn mạn. Đúng lúc này, "Đương, đương, đương!" Bỏ ra dịu mỗ cổ thành trung ương tiếng chuông vang lên, Vân Mạt khẽ miệng đi theo thượng trọn. "Canh giờ tới rồi, muốn xem phiến sao?" Vân Mạt quay đầu hỏi. Hoắc xuyên hồ khu chấn động, giống như tiếp thu tới rồi cái gì, dù lập cấp không nói chuyện. "Nữ sinh có thể có cái gì phiến?" Lâm Phàm thành đáng khinh cười. "Thế kỷ tăng lớn, mạo hiểm, khẩn trương, kích thích, không xem hối hận, bỏ lỡ liền sẽ không có cơ hội." Vân Mạt tiếp tục hướng dẫn bọn họ. "Ngươi nói như vậy nói Ta như thế nào đột nhiên cũng không muốn nhìn. Mặc Mặc ôm chính mình cánh tay, không lý do sao cổ rét run. Bọn họ không xem ta xem, Lâm Phàm thành thập phần hào khí vô vô bộ ngực, Vân Tổng nói ra, dù sao cũng phải có người cổ động không phải. Lưu Dược, mở ra quang nào, nhìn xem Vân Mạt có thể có áp đáy hồng hảo tấm ảnh. Không cần, ngươi lại đây là được. Vân Mạt nói xong, liền đi phiên nàng Dương hành lý. Hoắc Xuyên thoáng nhìn nàng lấy ra tới một nắm tóc, lập tức sau này lui nửa bước. Hắn cảm thấy chính mình đã ghét tới rồi chân tướng. Không phải đâu. Ngươi đây là cái gì đam mê? Dưỡng hành lý bên trong phòng tóc làm gì? Lưu dược lại đây để sát vào vừa thấy, này phát chất, tuyệt không phải vân mặt chính mình. Ngươi hướng bên cạnh dựa dựa, này chờ lát nữa hữu dụng, vân mặt ra bên ngoài đẩy hắn. Hoắc xuyên nghĩ đến có lẽ 5 phút sau, này ba người khả năng sẽ kêu tra gọi mẹ, đương nhiên có loại quỷ dị thoải mái, khóe miệng đều nhịn không được muốn hướng lên trên câu. Vân mặt tắc về một nắm tóc. Lâm vào ngắn ngủi hồi ức. Trước khi xuất phát, nàng từng hỏi qua Kiều Tiểu Thất, chúng ta muốn tìm ai? Trương Giáo Quan. Vẫn là những cái đó vật lý học ra. Toàn bộ. Kiều tiểu, tiểu Thất thần thái kiên định, vẫn mặt chỉ chỉ chính mình, chỉ bằng chúng ta, ta có thể biết được này đồng chí tín nhiệm đến từ nơi nào sao? Kiều tiểu, tiểu Thất, thích hợp áp lực có lợi cho càng tốt phát huy, tin tưởng chính mình. Ngươi chỉ cần ổn định, giúp chúng ta bài tra rất khả nghi địa điểm, dạng bất không cần thiết tìm tòi thời gian là được. Ngươi tin tưởng bọn họ có thể chống được Vân Mạt nói một nửa. Tiêu tiểu thất sắc mặt tối sầm đi xuống, chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Nàng quay mặt lại xem Vân Mạt, thử hỏi, ngươi không phải sẽ tính sao? Vậy ngươi có thể tính ra tới bọn họ ở đâu sao? Vân Mạt không có trả lời, mà là hỏi, có bọn họ thân thể tổ chức sao? Thí dụ như tóc, móng tay, máu linh tinh, lại vô dụng, bên người quần áo cũng đúng. Này đó là được. Tiêu tiểu thất có chút giận mình. Không xác định Dù sao cũng phải thử xem, Vân Mạt lời nói hết chỗ chê thực mãn. Ngươi chờ. Chơn qua liền ở tại trung ương tinh, sân đây á thực mau liền tặng tóc lại đây. Những người khác nói, bởi vì cư trú tinh vực khá xa, chẳng sợ thuận viên hộ cần, cũng không có biện pháp như vậy đoạn thời gian đưa đạt. Uy, Vân Mạt, ngươi làm gì đâu? Lưu Dược xem nàng vẫn luôn giơ tóc phát lốc, bàn tay ở nàng trước mắt lung lay vài cái, thuận tiện đẩy nàng một chút. Nga, không có việc gì. Ta nói, này tóc rốt của ai? Mạc Mạc hỏi: "Xem phát chất, không giống các ngươi là nữ sinh a." Trương Gia Quan, Vân Mạt đáp lại: "Nàng đã lấy ra chu sa giấy vàng, bút tẩu long xà, vẽ chương tìm người phù." Lâm Phàm Thành méo tóc, hoặc Vân Mạt bộ dáng đặt ở cái môi phía dưới, không suy nghĩ cẩn thận nguyên cớ. "Ngươi muốn dùng tóc tìm người?" Hắn chớp cặp kia mắt nhỏ, bộ dáng thập phần tò mò. Ngừng Vân Mạt nói: "Lâm Phàm Thành giống như nhìn trộm tới rồi cái gì bí mật giống nhau, khiếp sợ chỉ vào nàng. Ngươi có phải hay không giải khóa hao tiền khiển kỹ năng, là muốn bằng mượn hương vị tìm người? Sao có đâu, Vân Mạt thiếu chút nữa bị hắn đậu cười, thiếu niên sức tưởng tượng thật phong phú. Vậy ngươi như thế nào tìm? Lâm Phàm Thành hỏi. Muốn biết? Vân Mạt cười. Ngờ Lâm Phàm Thành học nàng phương ngôn, trở về một câu. Ngươi lại đây. Lâm Phàm Thành đi phía trước vượt một bước, Vân Mạt ngón trỏ dính một giọt thủy, điểm thượng hắn cái trán. Hoan nên đi vào ma huyễn thế giới. Lâm Phạm Thành chỉ cảm thấy cái trán trở nên tức lạnh, đôi mắt bị thứ gì mông lên. Hắn nỗ lực chớp đôi mắt, trong phòng người dư lại mơ hồ bóng dáng, thay thế là vô số khí, ngông lùng, yên khí dạng lưu chuyển, tượng xương mủ lại không phải xương ngủ. A. Lâm Phạm Thành hô lên thanh, một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Ngoa tảo, ta đây là ở đâu? Nơi nơi đều là khí, tượng xương mủ giống nhau quấn quanh ở hắn xung quanh, như thế nào chụp đều chụp không tiêu tan. Cái này trong phòng Màu trắng khí chiếm đa số, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, có hắc có hôi, lại nơi xa còn có đỏ đậm. Mà vân mặt quanh thân, còn lại là nhàn nhạt kim sắc, quay cuồng cho đen chi khí ở ly nàng 1 mét tả hữu khoảng cách liền không có đến gần rồi. Lâm Phàm Thành nghe được chính mình trong lòng chủ nghĩa duy vật sợ là sập thành âm, nếu không phải những người khác còn ở bên cạnh, hắn đều phải hoài nghi chính mình đi song song vũ trụ. Tuy rằng hắn thế giới quan đã sớm nguy ngập nguy cơ, nhưng lúc này không hề phòng bị bị đánh tan, Lâm Phàm Thành quả thực khóc không ra nước mắt. Vân Mạt đã dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy tóc, ở trên bàn trong buồn có quy luật xoay vài vòng, tay trái bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm. Thiên lệnh nỗi nhớ nhà, tiểu tiểu thiên truy người, lấy mã vì đèn, tính đấu chỉ dẫn, trưởng luân 3 tháng mùa xuân, tìm phát chi chủ, ngàn thân văn thánh, thỉnh dư ta chỉ dẫn, cấp tốc nghe lệnh. Tốc rơi xuống ở trong buồn. Vân Mạt bọc lửa lá bùa, cũng ném tới trong buồn. Lâm Phàm thành trong mắt, cái kia ý nột trong buồn, dòng khí quấy cuồng, mấy tướng đánh cỡ dưới. Xuất hiện quỷ dị tư hồng. Cái kia tuyến uốn lượn bò sát, lấy cái kia buồn vì thủy điểm, xông thẳng cửa sổ mà đi. Hắn lão đảo đẩy ra cửa sổ, ánh mắt đuổi theo kia đạo hồng quang, thấy nó biến mất ở nơi sa thạch lâm sau. 259 suất phát du lịch. Vân Mạt búng tay một cái, ở hắn trán bắn một chút. Lâm Phàm thành ánh mắt một lần nữa ngắm nhìn, run giọng hỏi, "Đó là cái gì?" "Cái gì cái gì? Ngươi đến tụt cùng nhìn thấy gì?" Lưu Dược cùng Mạc Mặc vẻ mặt ngơ ngác. Chỉ có Hoắc Xuyên Trễ môi đem đầu vai hướng về phía một bên, đại kinh tiểu quái. Những cái đó khí là cái gì? Lâm Phàm thành nuốt khẩu nước miếng. Vân Mạc cười cười, ở lưu dược cùng mạc mạc thúc dục trong thanh âm, cho bọn hắn cũng ngắn ngủi khai hạ mắt. Đó chính là ngũ hành chi khí, bất đồng nhan sắc đại biểu bất đồng thuộc tính, khí nhan sắc cùng độ dày phản ánh người khí vận. Vân Mạc ngắn gọn giải thích một chút. Bốn người đã toàn bộ hoàn hồn, lúc này ánh mắt sáng ngời nhìn tay nàng. Cho nên, ngươi sẽ tính là bởi vì ngươi có thể nhìn đến khí." Lưu Dực hỏi. "Kia có thể làm ta cũng vẫn luôn xem sao." Khu "Ngươi không phải ta huyền môn người trong, xem nhiều không có chỗ tốt, Vân Mạt giải thích một chút." "Vân Mạt, ta cảm thấy ta có hỗn độn linh căn, chỉ là còn không có thức tỉnh, ta nhất định còn có thể lại cứu vớt một chút." Lâm Phàm Thành hồi ức vừa mới cảm giác, lải nhải. "Phía trước không phải đã dạy các ngươi sao? Các ngươi chính mình không chịu học à? Ngươi là nói ngươi kia quỷ vãi bữa?" Lâm Phàm thành hỏi: "Phi, Tiệp Tiêu Sáu hảo?" Vân Mạt lời lẽ chính đáng. Lâm Phàm thành nhớ tới kia thiên thư giống nhau tổ hợp, tinh tế thôi miên hiệu quả viễn siêu cơ giáp lý luận giáo thụ tiêu chuẩn. Nếu muốn học cái này nói, kia vẫn là thôi đi, hắn thật sự không phải này khối liêu. Đã thực minh xác, từ vừa rồi tình huống xem, cổ thành có thể bài trừ, bọn họ vị trí ở càng nam một chút, vô cùng có khả năng yêu cầu tiếp cận giao chiến khu, tốt nhất có thể đem tin tức mau chóng truyền lại đi ra ngoài." Vân Mạt nói: Điều chúng uy nói nằm vùng không có xuất hiện, chúng ta chỉ có thể bị động chờ. Mà nếu tới gần giao chiến khu nói, chúng ta quá khứ khó khăn cực đại. Lưu Dược nhăn chằn mày, vẩn mặt gõ gõ cái bàn, hiện tại chúng ta tới phân một chút công. Diễn trò phải làm nguyên bộ, vì tránh hai mắt của người, chúng ta yêu cầu hướng dẫn du lịch, Lâm Phàm Thành, ngươi tới phụ trách hướng dẫn du lịch cùng chiếc xe liên lạc. "Hảo, Lâm Phàm Thành đã đem bản địa chủ yếu cơ quan du lịch thông tin ghi vào trí não, yêu cầu làm được vạn vô nhất thất." Lưu Dược Lộ tuyến ngươi tới an bài, hừng đông sau, chúng ta yêu cầu ở cổ thành tượng trưng tính đi vừa đi. Ơn, Lưu Dược gật đầu. Mạc Mạc, tuy rằng hiện tại không có trang bị, nhưng chóc đầu sau giao cho ngươi, cản phía sau cùng tiếp viện, có thể làm sao? Vân Mạc hỏi. Có thể, Mạc Mạc tin tưởng mười phần. Lại công đạo một chút sự tình, không sai biệt lắm hiểu rõ. Lưu Dược trương đại miệng, không chút nào rụt rẻ ngáp một cái. Hảo, ngủ đi thôi, bốn cái giờ sao thấy? Vân Mạc nói xong. Dẫn đầu đẩy ra một gian phòng ngủ. Từ từ, Hoắc Xuyên tay chống ở trên cửa, ngươi có phải hay không còn đã quên cái gì? Cái gì? Vân Mạt dạ ngu, ngươi muốn cùng ta tế. Không hảo đi. Hoắc Xuyên. Hắn lạnh mặt, đừng ngắt lời, Hoắc Xuyên làm gì? Vân Mạt thanh hạ giọng nói, mặt khác ba người đang xem náo nhiệt, Hoắc Xuyên. Đợi mệnh. Hoắc Xuyên. Đi một chút, Hoắc Kiếu, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, đợi mệnh ý nghĩa ngươi có lớn hơn nữa tác dụng. Chúng ta nơi này, luận đơn binh tắt chiến năng lực, ngươi là trong đó nhân tài kiệt xuất không phải sao? Các huynh đệ còn chỉ vào ngươi lẳng đâu? Đi một chút, ngủ đi. Hoắc xuyên khí đau đầu, Sinh Xôi bị Lưu Dược kéo trở về nhà ở. Buổi sáng 9 giờ, xạ nạ tinh thái dương thăng lên, xuyên thấu qua xám xịt không khí, tựa bao phủ một tầng vàng sáng. Cơ quan du lịch xe đã ngừng ở dưới lầu, cái kia cao gầy hướng dẫn du lịch đầy mặt ý cười đón đi lên. Tôn kính khách nhân, tối hôm qua nghỉ ngơi ngươi hảo sao? Không hảo, hoắc xuyên một bụng khí, sắc mặt cũng khó coi. Vì cái gì đâu? Nơi này là xã nạ tinh nhất An Bình thành nội đâu? Hướng dẫn du lịch nghi hoặc hỏi. Ta nhận giường, hoắc xuyên mạnh cổ, cố ý không xem Vân Mạt. Phải săn tiên sinh, đừng nghe hắn, hắn ngủ ngon đâu. Lưu Dược cười ha ha hỏa giải. Đêm qua đừng nói nhận giường, cho hắn một phen phá ghế dựa, hắn đều có thể ngủ. Giận dỗi Lưu Dược cố ý chỉ vào Vân Mạt phương hướng, cùng hướng dẫn du lịch làm mặt quỷ. Nga nga. Thì ra là thế, người trẻ tuổi sao, hướng dẫn du lịch phải sao hiểu rõ, không hề nói nhiều. Phái San tiên sinh, muốn ăn chút cái gì sao? Này khách sạn không hổ là đi cao cấp lộ tuyến, ở vật tư như thế thiếu thốn hoàn cảnh hạ, Lăng Lạp Trịnh già không tồi bữa sáng. Mạc Mạc thuận bánh mì ra tới, đưa cho Phái San cùng với bên cạnh chuẩn bị hộ tống bọn họ hai cái binh lính. Phái San liên tục lắc đầu, "Không không, cảm ơn." Mạc Mạc khó hiểu, Lâm Phạm Thành kéo kéo hắn, chỉ vào nơi xa chữ to, "Ta tuy rằng không quen biết" Nhưng ta vừa mới dùng ngàn độ phiên dịch một chút, hôm nay là dạ mạ đang nghỉ, bọn họ đến mặt trời xuống núi mới có thể ăn cái gì. Mặc Mặc nói câu thực xin lỗi, chạy nhanh thu hồi bánh mì, kỹ thuật diễn rất có tiến bộ. Không nghĩ tới như vậy hỗn loạn tinh cẩu, dân chúng còn rất có tín ngưỡng. Vân Mạt tỏ vẻ có chút tiếc hận, tín ngưỡng lực thập phần nồng đậm. Đáng tiếc tương ứng hệ thống bất ổn, không phải nàng có thể rút ra. Bất đồng với Liên bang Huyền Phù Xa, nơi này chiếc xe toàn bộ mặt đất chạy. Hai cái binh lính vẫn cứ phân trạm xe đầu cùng đuôi xe, kia cường tráng khổ người, dọa lui không ít muốn tìm phiền toái người. Đoạn lộ trình này cảnh điểm không nhiều lắm, hướng dẫn du lịch không nhiều lời lời nói, mà là căn cứ lưu dược lộ tiến độ, viết viết vẽ vẽ chuẩn bị. Ta có loại ta rất có tiền ảo giác, Vân Mạt cảm thán. "Ân, ta tới nói cho ngươi, này thật sự chỉ là một loại ảo giác." Lâm Phàm thành nghiêng đầu nói. "Một đồng liên bang đổi 10 gì ẻn, ta cảm thấy ta có thể đem siêu thị mua không?" Vân Mạt tiếp theo nói. Ngươi không thấy quá giá hàng. Lưu Dược không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nàng. Giá hàng làm sao vậy? Vân Mạt hỏi. Chiến loạn dẫn tới thông chứng a, ngươi cảm thấy 10 gì hẳn có thể mua cái gì? Ba ba hôm nay bệnh thiếu máu ngươi tại sao? Lâm Phàm Thành lẩm bẩm một câu. Một cái bánh mì muốn hắn 300 gì hẳn đâu, tương đương với 30 đồng liên bang, hắn ở trung ương tinh có thể mua 3 cái. Sao không ăn thịt bằm? Hoắc xuyên hầm hừ sặt thanh. Vân Mạt, ngươi đây là bổ lại nhiều ít cổ văn hóa? Ai, khoai lát thật không sai, hôm nay tự động bán vận tải cơ liền này một túi, không biết buổi tối địa phương có thể hay không có tân, Lưu Giử Can vui vẻ vô cùng. Muốn sao? Hắn nhưng thật ra không quên cho người khác chia sẻ. Ta ban nếu là biết ta tới nơi này, phi làm ta đổi chuyên nghiệp không thể, hoạch xuyên đoạt một khối khoai lát, cảm thán nói. Nha, Hoắc thiếu, thai sữa sao? Ngài không phải thích tìm kích thích sao? Vân Mạt nói. Đừng cùng ta nói chuyện. Hoắc Xuyên không nghĩ lý nàng. Ta này còn có cái cánh gà, ai muốn? Lưu Dược đào đào túi nói. Cho ta đi, vân mặt rôi tay. Hoác Xuyên đã đoạt lấy đi, chẳng qua trở về rút tay về thời điểm, lại bị vân mặt nửa đường tiệt trở về. Đoạt nữ sinh đồ vật. Người là nữ sinh. Hai người ai cũng không nhường nhịn, những người khác đi theo ồn ảo, cánh gà ở trong xe phi, đùa dỡn thành một đoàn. Hướng dẫn du lịch từ kinh chiếu hậu nhìn nhìn, ý vị thâm trường cười. 260 xung đột. Các ngươi nhớ rõ cái kia láo hái cười muội tử sao? Khóe mắt dài quá một viên tiểu trì cái kia, Lâm Phàm Thành bắt quái nói. Có phải hay không Lang Linh? Chúng ta này giới giáo hoa, Lưu Dược nói lên nữ sinh, như Bạch Hiểu sinh truyền thế, không, có hắn không biết. La nàng, Triệu Diệu học trưởng cùng ta hỏi thăm quá nàng, mặc mặc theo một câu. A. Triệu học trưởng. Lưu Dược có chút giật mình, đây là đào chúng ta năm nhất góc tường a. Cũng không phải là. Hai người một cái tin tức lượng xung đột. Một cái trời sinh thích bắt quái, đầu cơ mau ngồi vào cùng nhau. Kia Tử Nguyệt Tịch giống như rất điệu thắc hà, Lâm Phàm Thành vớt cái mũi, không giấu vết nói: "Là không như thế nào nghe được nàng sự tình gì?" Lưu Dược thuận miệng đáp lại, bắt đầu kiểm tra đường bộ, tổng cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Nghe nói là Lam Tinh người Lâm Phàm Thành chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói chuyện. Mặc mặc nghe được Lam Tinh người sau, nâng phía dưới, nàng năm 4, cho nên rất ít ở trường học xuất hiện, cũng không tham gia xã đoàn. A. Phải không? Lâm Phàm Thành trong mắt lục cục, đang muốn nói cái gì? Mạc Mạc thinh lĩnh tới một câu, "Ngươi thích nàng?" Ngay thường không yêu nói xấu người, chợt một bùng nổ lực sát thương 10 phần. Lâm Phàm Thành mặt đỏ lên, chạy nhanh phủ nhận, "Không có, không có, này không phải vừa vận tốt cho tới, thuần miệng vừa nói." "Nga?" "Thuần Miệng a, ta vừa rồi đến đến, thuần miệng tâm hồi, mỗi lần đều có thể đem chạy thiên đệ tài quải trở về, nha." "Thật thuần Miệng." Vân Mạt bỗng cất cười. "Đừng nói chuyện lung tung." Lâm Phàm Thành mở ra trí não, ngoại phóng rất lớn thanh âm nhạc ra tới. Tấm tắc, dấu đầu lòi đôi a, này có cái gì ngượng ngùng. Lưu Dược buông lộ tiến đồ, híp mắt con mắt xem hắn. Ha ha ha, thừa nhận các huynh đệ mới hảo giúp ngươi đâu, Hoắc Xuyên cười to. Đừng, Hoắc thiếu, ngươi không xuất hiện chính là lớn nhất hỗ trợ, mặc mặc chạy nhanh ngăn lại hắn. Toàn giáo ai không biết Hoắc thiếu ra đẹp trai lắm tiền, vốn dĩ nam nữ tỷ lệ liền đủ làm người tuyệt vọng, lại đến như vậy một cái lằng rối. Lâm Phàm Thành đến độc thân đến tốt nghiệp đi. Lâm Phàm Thành bị bọn họ chọn phá tâm sự, có chút gấp quá, Tạ Hữu nhìn xem, đặc biệt Lưu Dược cười nhất hoan. Béo ca, giúp giúp ngươi hồi ức hồi ức ngải kia hoa lệ đua phân tắc chiến sao? Lan ngươi chứng. Lưu Dược nhéo Lâm Phàm Thành tóc ngắn, một đốn hành hùng. Ngoa Tào, ngươi cho ta bung ra. Lâm Phàm Thành nghẹn khuất đã chết, như vậy đoạn đầu tóc, hắn lại như thế nào nắm lên? Trong xe một trận đại náo. Vân Mạt vốn đang đang nhìn chơi cười Đỗng nhiên đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Trước từ từ, đi phía đông đi. Vân Mạt chỉ vào phía đông phương hướng, chuẩn bị đi trước Thanh Bình Hiệp. Hướng dẫn du lịch thần sắc dừng một chút, không có nói ra dị nghị, mà là phân phó tài xế quải cái cong. Xe ở Thanh Bình Hiệp nhập khẩu ngừng lại, bọn họ mấy cái mới vừa dừng lại hạ, Phần Phần liền vây đi lên một đám người. Một cái bao vây kín mít dân bản xứ, nhai một ngụm bổ tực la cây, đi lên mời chào sinh ý. Mua điểm nhi đặc sản đi. Bút tức, dừa mã, cafe gia này tất cả đều có. Hoắc Xuyên Tả hữu xem, cảm thấy người này rất nhiệt tình, tới chút hứng thú, quay đầu hỏi những người khác, đi xem một chút. "Xa sao?" Vân Mặc hỏi. "Không xa không xa, liền kia ven đường." Nam nhân có chút cao hứng, mang theo bọn họ đi phía trước đi. Người bên cạnh thấy có chút đỏ mắt, cũng tưởng đi lên mời chào, nhưng đều là hàng năm tại nơi đây hỗn nhật tử, sớm đã có ước định mà thành quy củ, không thể minh đoạt người khác khách hàng, phản ứng chậm tức khắc có chút căm giận. Các ngươi từ chỗ nào tới a?" Nam nhân vừa đi vừa hỏi, thái độ cực hảo. Khai Dương Tinh, hoắc xuyên học thông minh, biết người ở đây không thích liên bang, dứt khoát nói cá biệt tinh vực. Tiểu tử rất có can đảm, tới mấy ngày a? Mười ngày qua đi, thừa dịp còn không có khai giảng, nơi nơi đi một chút, được thêm kiến thức, Lưu Dược cười tủm tìm nói. Đi đến địa phương mới phát hiện, là thật sự quán ven đường, hàng hóa đều là thổ đặc sản, thập phần tùy ý quán phỏng. Khách nhân cực nhỏ, mấy người vừa đến, Lập tức giống quý hiếm động vật giống nhau bị vây quanh lên. Bắt lấy một cái đại khách hàng, quan hệ đến một gia đình không ít thời gian thu vào, tất cả mọi người nhiệt tình thét to cùng ý đồ mời chào. Hoắc xuyên tò mò nhéo lên một cái hình tròn hạt giống, mềm mại, có sợi mùi lạ, đây là cái gì? Bu túc hạt giống, ngươi có thể mua trở về pha nước uống, nam nhân ân cần khuyên. Hai cái bảo tiêu súng vác vai, đạn lên nòng đứng ở bên cạnh, những người khác làm mắt thèm không dám lên trước. Cái này đâu? Lưu Dược nhéo lên một đóa khô cạn đại hoa cúc, hỏi: "Cái này cùng bổ tực cùng nhau sao thủy, sẽ có một ít vị ngọt, sắp phía sau là cái tiểu hài tử." Thút thút, "Có thể mua tới đưa tỷ tỷ Nga." Tiểu hài tử nói. "La ca ca." Lưu Dược sửa đúng hắn, đứa nhỏ này rõ ràng đã 12, 13 tuổi bộ dáng, so với hắn tiểu không bao nhiêu, hắn chịu không dậy nổi nhân ra kêu thút thút. "Nga, thực xin lỗi, ca ca, độc thân thật là có lý do." Tiểu hài tử theo sát nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lưu Dược chậm rì rì quay đầu lại, "Ngươi nói cái gì?" A Bố, Tiên Nam Hải quay đầu lại gọi một tiếng. "Ngươi nhìn gì?" Mặt Sau đi lên một cái ngăm đen hán tử, so Lưu Dược cước chừng cao hơn một cái đầu. "Nhìn ngươi sao mà?" Hoắc Xuyên loắt tay áo lên đây. Mắt thấy một hồi đi thông hoàng truyền lộ liền phải mở ra thông đạo màu xanh. Lưu Dược tức khắc kéo lại Hoắc Xuyên, cười tủm tỉm nói, "Ta nhìn ngươi thứ này tỉ lệ khá tốt, tưởng mua một chút." Hán tử kia khiêu khích nhìn quét Hoắc Xuyên vài lần. Lỗ mũi phun ra hừ lạnh, một trăm gì ẻn một hai, một cân khởi bán. Đi, hoác xuyên lôi kéo lưu dược, không mua. Không mua. Tới rồi ta nơi này, còn có hỏi giới liền không mua đạo lý. Người nọ huy một chút tay, phía sau sông lên mười mấy mang theo thương hán tử. Hai cái bảo tiêu thập phần không vui nhìn bọn họ, vẫn là một tả một hưu đem người hộ tới rồi trung gian. Đừng gây chuyện, đừng gây chuyện, hướng dẫn du lịch đánh ha ha tiến lên. Bọn họ lần đầu tiến tới, không biết quý củ. Hướng dẫn du lịch vừa nói vừa cấp Vân Mạt nháy mắt ra dấu, một đường quan sát xuống dưới, "Này nữ sinh nói chuyện tựa hồ khá tốt xử. Tính tính, mua một cân rửa mã phao nước uống đi." Vân Mạt cân nhắc, thứ này hẳn là không mang theo độc tính. Hoắc xuyên cực kỳ khó chịu đào túi, bàn tay đến một nửa đôi mắt liền híp mắt đi lên. "Hắn một phen vượt quá tiểu Hải tử cổ áo, cho ta lấy ra tới. Tìm việc như sao?" Dâm Thương cài chốt cửa thang thanh âm vang lên. "Đều đừng nhúc nhích." Bảo Tiêu giống to họng súng hướng tứ phía di động, không biết nên đối với ai. Hôm nay này việc là thật mệt, như thế nào quán thượng như vậy mấy cái khách nhân, tới bọn họ loại địa phương này, cũng không biết kẹp chặt cái đuôi làm người sao. Một đám có tiền ngốc bức, nơi này nhưng không nói cái gì pháp luật. Trộm ta đồ vật. Rao ra đây. Hoắc xuyên một bên giống một bên động thủ ở tiểu hải tử trên người quay cuồng. A bố, a bố tiểu hải tử tư đánh hắn kêu phụ thân. Mắt các bán hàng dong xem này tư thế. Ngoại tinh chủng tộc tới bọn họ nơi này còn dám dương oai, nhất thời toàn sông tới. Kia bị gọi là A bố nam nhân không tránh ra thương, bọn họ nhân số đông đảo, không ít người đục nước béo cò, Hoắc Xuyên trên người mang đồ vật bị sở đi rồi không ít. 261 nằm vùng chấp đầu. Mẹ nó, đó là ta tạm. Hoắc Xuyên chỉ vào bị người còn tại mặt bàn bà tạm, khí thẳng run run. Hử, ở ta nơi này chính là ta. Kia nam nhân ngồi ở rách nát ghế trên, tay chống trường thương, sắc mặt không tốt. Hoắc Xuyên nhìn chung quanh như hổ rình mồi ánh mắt, nhìn nhìn lại chính mình hướng dẫn du lịch cũng thần sắc không vui. Người chờ ta chờ. Hoắc Xuyên điểm đánh chí não, đô đô đô. Đối diện không người tiếp nghe. Ngoa tào. Tình huống như thế nào? Liên bang chú bạn địa bộ ngoại giao môn đều mặc kệ chuyện này sao? Hướng dẫn du lịch ở một bên thở ơ lạnh nhạt, lúc này đi lên trước hòa giải, đi thôi, chúng ta thay cho cái địa phương đi. Luôn có như vậy một ít tự cho là đúng du khách không cho bọn họ biết biết xạ nạ tinh là cái địa phương nào, liền tổng cảm thấy có tiền có thể giải quyết hết thảy. Ven đường theo dõi phía sau, một người nam nhân kéo kéo khóe miệng, này mấy cái nguy hiểm hàng đến thế, không cần cố ý nhìn chằm chằm. Hoắc Xuyên Nha cắn kéo kẹt vàng, một đường không có nói nữa, bọn họ ở Hà Đài khu một nhà sa hoa khách sạn ở xuống dưới. Vẫn như cũng là ba phòng một sảnh cách cục. Năm người hoàn toàn kiểm tra một lần lúc sau, trở lại phòng khách. Mặc mặc, lấy ra tới đi. Vân Mạt chỉ vào kia trương bàn vung nói, Mạc Mạc đã tử trong túi móc ra tới bạc tạo, tập ở giữa kẹp một quả chíp. Hắn thuận tay kéo ra ba lô, một phen linh bộ kiện, đinh lánh quang lang đổ một bàn. Lợi hại huynh đệ, ngươi trường nào thì động tay. Lâm Phàm thành vô bờ vai của hắn cười. Hôm nay cái này chấp đầu phương thức là rất kỳ ba. Độc thân là có lý do. Ngươi nhìn gì? Ta nhìn ngươi sao mà? Đây là bọn họ ngay từ đầu ước định chấp đầu ám hiệu. Mượn từ lần này hỗn loạn xung đột, Đối phương bất động thanh sắc đem đồ đổ vật đổi cho bọn họ. "Đáng tiếc chúng ta không có vũ khí, còn phải dựa vào những người khác." Hoắc Xuyên lẩm bẩm, diễn kịch vẫn là rất mệt. Cấp Mạc Mạc nhấc lên sau và áo, rút ra súng lục ném cho Hoắc Xuyên. "Trò nào tới? Còn có sao?" Hoắc Xuyên tiếp nhận tới, ca ca lắp ráp tháo rỡ một hồi, phát hiện không có vấn đề sau, lại còn trở về. Bảo tiêu trên người, nếu ngày mai có cơ hội, lại thuận một lần." Mạc Mạc tao tóc cục lóc cười. "Hoắc thiếu gia, cao hứng rất nhiều." Ta như thế nào có chút dễ ẩm cảm giác. Lâm Phàm thành chống cằm, nhìn mạc mạc ngón tay linh hoạt lấp ráp thông tin trang bị, có chút mất mát. Đoàn đội Ngọa Hổ Tàng Long, hắn như thế nào chưa từng nghĩ đến, ngày thường vô thanh vô tức mạc mạc, cư nhiên có như vậy một tay. Nghe Vân Mạt ý tứ, vẫn luôn không thấy xuyên thấu qua hắn tướng mạo, hắn tinh thần lực vượt qua 2S. Tàng đến sâu như vậy, người cũng là có rất nhiều ưu điểm. Hoắc Xuyên Vô vô hẳn phía sau lưng, an uỷ nói, thì như nói Lâm Phàm Thành chờ mong nhìn Hoắc Xuyên. Hoắc Xuyên cứng họng. "Trì Huy, bọn họ thương tổn ta tâm linh." Lâm Phàm Thành khóc không ra nước mắt, chuyển hướng Vân Mạt. "Năn, Vân Mạt nói không hề có thành ý." "Lâm Phàm Thành, béo ca." Lưu Dược nói giỡn, "Đưa cái pháo hồi được không?" Lâm Phàm Thành thiếu chút nữa khóc ra tới. "Đừng nghe bọn họ bậy bạ, đoàn đội mỗi người đều có chính mình tác dụng." Vân Mạt kéo ra một tiểu điêu bức màn, biên thăm dò ra bên ngoài xem biên nói. Lâm Phàm Thành cũng chính là bực tức một chút, đã sớm khôi phục lại, chính xác hỏi, kế tiếp như thế nào làm? Lưu Dược đã đem chip giải độc, nội dung thập phần ngắn gọn, đại ý là nói làm cho bọn họ hướng lũ vị khu phương hướng đi. Mặc mặc trong tay máy liên lạc cũng đã lắp ráp thành công, lợi dụng chính là chính phủ quân vệ tinh. Vẫn mặc không biết đối diện tiếp thu đến tín hiệu người là ai, chỉ đơn giản gửi đi hai chữ liên vị. Nếu là liên hệ, hắn hẳn là xem hiểu. Nếu là người khác, cũng không cần hắn xem hiểu. Lưu Vĩ Khu Chính là võ trang xung đột vừa mới phát sinh địa phương, Lâm Phạm Thành mở ra quáng não, tìm kiếm đến TV phát sóng trực tiếp. Chính phủ quân cùng Uỷ Lạc võ trang các theo một phương, nụ vị khu chính là trô giao giới. Đừng nói hướng dẫn du lịch sẽ không theo chúng ta đi, chúng ta một khi lộ ra muốn quá khứ manh mối, liền sẽ lập tức bị theo dõi, chính phủ quân còn hảo, nếu là Uỷ Lạc võ trang, này cũng không phải cái gì chuyện tốt." Lưu Dực nói. Không sai, Vân Mạt gật đầu tán đồng, cho nên ngày mai nghị cách từ rất hướng dẫn du lịch như thế nào tử? Xe làm sao bây giờ? Lâm Phàm thánh hỏi. Hoắc thiếu. Vân Mạt hướng Hoắc Xuyên lộ ra một cái thập phần có nội hàm mỉm cười. Hoắc Xuyên, ngày hôm sau, hướng dẫn du lịch lại lần nữa tái bọn họ lên xe thời điểm, Hoắc Xuyên bắt đầu phát tác. Không đi nơi này, hướng phía trước đi, khai nơi điểm nhi. Này cái gì phá địa phương? Các ngươi không phải toàn ngân hà đế quốc xích cơ quan du lịch sao? Liên này phục vụ, mang chúng ta tới này phá địa phương. Ngươi có phải hay không tưởng hố tiền của ta?" Hoắc Xuyên kiêu ngạo lên, kia số tính tình tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Hướng dẫn du lịch suy xét hắn ngày hôm qua ở Thanh Bình Hiệp bị khinh bỉ, nhân chi thương tình có chút khó chịu, đã nhìn thời gian rất lâu, không nghĩ tới càng ngày càng quá mức. Cuối cùng liền bọn họ thần thánh giả mạ đạn ngày đều dám chửi tới. Cười nhạo bọn họ vô dụng tiến ngưỡng. Cười nhạo bọn họ tiến ngưỡng cũng cứu không được bị ức hiếp vận mệnh. Hướng dẫn du lịch cười lạnh Ở xe đến Sa Giả Cổ Mộ Táng Cảnh Điểm thời điểm ngừng lại. Này chỗ kinh điển còn tính náo nhiệt, tuy rằng tinh cầu chiến hỏa liên miên, nhưng loại này có chứa thần bí cùng dậy đặc văn hóa nội tình địa phương, hấp dẫn các đại tinh vực nhà khảo cổ học nhóm, xem như nhân khí nhất tràn đầy cảnh điểm. Chúng ta tới nói chuyện giá đi, hướng dẫn du lịch nhảy xuống xe, Hoắc Xuyên thúc dục hắn mua phiếu thời điểm, ỷ ở thùng xe thượng, không mang theo cảm tình nói. Nói chuyện gì giá? Ngươi đừng nghĩ hố chúng ta a. Hoắc Xuyên tính tình không tốt. Lời nói cũng không khách khí. Hố các ngươi. Phi. Hướng dẫn du lịch phỉ nổ. 80 vạn gì ẻn, hành liền tiếp theo đi, không được nói. Các ngươi chính mình nghĩ cách trở về đi. Hướng dẫn du lịch khỏe miệng lôi kéo cười. Các ngươi lạ đều cảm thấy ta dễ khi dễ phải không. Hoác xuyên tay hào hướng lên chiến vén, hung hăng chủ y vừa xuống xe cửa sổ. Lao tử liền nói cho ngươi, ngươi ba ba đến chỗ nào đều là ba ba. Lâm phẳng thành. Hoác xuyên giống lên một câu. Đến. Lâm Phàm thành thập phần chân chó tiến lên. Khiếu lại hắn, đánh số 1245, ngươi không phải liên hệ hảo mặt khác cơ quan du lịch sao? Làm ngươi tới đón chúng ta. Hoắc Xuyên tiếp theo ngón tay thiếu chút nữa chọc đến hướng dẫn du lịch cái mũi thượng, chúng ta chờ coi. Hướng dẫn du lịch ngoài cười nhưng trong không cười, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Nửa ngày sau, Lâm Phàm thành lạnh mặt đã trở lại, lặng lẽ cùng Hoắc Xuyên thì thầm, Hoắc thiếu, bọn họ không tiếp chúng ta đơn. Hoắc Xuyên giữa mày thiếu chút nữa nhen thành một cái ngật đáp, vì cái gì? Chưa nói, dù sao chính là không tiếp. Phi hướng dẫn du lịch phun ra một ngụm bủ tục đến trên mặt đất, liền chờ xem bọn họ tiếp tục xấu mặt. Hoắc Xuyên có thể không rõ sao? Cho rằng như vậy là được. Hắn vây quanh hướng dẫn du lịch xoay lên, "Ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, có tiền có thể làm gì." Hoắc thị ở Sa Na Tinh không có vống điểm, nhưng làm mẹ da có, mẹ da chiếc xe trải rộng các đại tinh vực, có tiền là có thể mua. Đường cái đối diện chính là Cực Đại Mễ Thị logo. Hoắc xuyên móc ra tới một chuông kim tạp, ném cho Lâm Phàm Thành, "Đi mua, chọn tốt nhất, quý nhất mua." Thiết, hướng dẫn du lịch khinh thường phun ra một tiếng hơi thở. Phanh đóng cửa lại, mang theo Bảo Tiêu nghênh ngang mà đi. Nhưng thật ra muốn nhìn, đã không có Bảo Tiêu, một đám có tiền đổ nhà quê, như thế nào sống sót? 262 ám hiệu chấp đầu. Kỳ thật hướng dẫn du lịch tưởng sai rồi, hắn tưởng sai rồi Lâm Phàm Thành người này Lâm Phạm Thành thể năng tinh thần lực đều tính không tồi, nhưng ở đứng đầu nhân tài, cũng nhiều nhất là 70 phân bộ dáng, nhưng chính là như vậy, hắn vẫn như cũ có thể bước vào dẹ trẻ sát tờ đặc triêu sinh ngạc cửa. Nơi này, có một loại nói không rõ vận khí thành phần. Lâm Phạm Thành chính mình khả năng cũng chưa ý thức được. Hắn ở việc nhỏ phương diện cơ hội là không thế nào gặp may mắn, mà một khi trong lòng ngẹn, cực tưởng được đến mỗi dạng đồ vật hơn nữa đi nỗ lực thời điểm, nếu không có đặc biệt quái nhiêu, hắn đại khái suất là có thể như nguyện. Cái này thực thần kỳ, liên cung lưu dược xôi xẻo giống nhau, không có cách nào giải thích. Liên giống như có nhân sinh tới phú quý, có người liền phải gập gềnh, mới bắt đầu giả thiết tổng hội không công bằng, nhưng đều là nhân sinh, liền xem ngươi muốn đi như thế nào đi xuống. Lâm Phàm thành hung hăng đóng đôi mắt, hắn minh bạch người một nhà tình cảnh. Mua xe hoặc thuê xe, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Chờ hắn mở ra điệu thấp nhưng các phương diện tính năng đều không tồi xe Việt dã sau khi trở về, vân mặt nhàn nhạt cười. Lâm Phạm thành lái xe, đã hướng đi về phía Nam Tiến, hoạch xuyên một đường không ngừng cấp cơ quan du lịch thông tin. Khiếu lại, oán giận, chửi rủa, bắt đền. Thành công suy diễn một đoạn gặp không công bằng đối đãi khách hàng phản ứng. Niu Viku, một gã cũ nát căn cứ chung, liên nghệ một thân màu đen đặc chiến phục, tóc cạo thành quá ngắn bản tốc, trên mặt tất cả đều là vết sáng, thần sắc đông lạnh. Tu Minh, báo tình huống. Đội trưởng, đã tỏa định sạ Vệ Khu, đối phương theo dõi nghiêm mật, đang tìm tìm cơ hội Xong. "Đợi mệnh." "Là Tu La, ngươi kia tình huống như thế nào?" Liên ngậy ngón tay đánh, thiết đến một khắc điều kênh, chính tới gần đàm, tạm vô dị thường. Đối diện đáp lại: "Yểu lạc người đâu?" Liên ngậy hỏi. Không có nhìn thấy, bên này thực an tĩnh, chỉ là tín hiệu không quá thông thuận, Tu La đổ mãn mê mầu mặt hướng trung quanh cẩn thận quan sát, nhỏ giọng đáp lại: "Tiếp tục quan sát." "Là Cô Lang." Một loạt ngắn gọn mệnh lệnh cùng đáp lại sau, Liên Nghệ Vũ mắt suy tư. Vì đào ra tinh minh lợi, Mạo Hiểm bắt đầu dùng câu cá kế hoạch. Chương qua theo vật lý học gia nhóm cùng nhau biến mất, chỉ có lúc ban đầu có giải rắc thả đứt quãng tín hiệu xuất hiện, cho tới bây giờ đã mười mấy giờ không có tin tức. Bọn họ đem khu vực tỏa định ở Niu Viku, nhưng là thực hiển nhiên, nơi diễn ở Uặc Lạc Võ Trang khống chế dưới. Nếu tùy tiện xuất kích, chính phủ quân chi viện quá không tới, Uặc Lạc Võ Trang rất có thể sẽ giúp đối phương giết Constantin, thậm chí án phạt tinh cũng sẽ chặn ngang một chân. Trải qua khua chiêng gõ mỗi bài trà, hiện tại tỏa định ba cái khu vực, bọn họ nhân thủ không nhiều lắm, cần thiết một kích tất trúng. Báo cáo, thông tin binh từ ngoài cửa đi tới. Nói, Liên Nghệ hơi hơi nghiêng đầu, tâm tư lại còn tại tương đối ba cái khu vực gần thân khả năng tính thượng. Ngài muốn học sinh tới rồi, thu được tín hiệu, Ly Vị, thông tin binh ngắn gọn đáp lại. Liên Nghệ ánh mắt chợt lóe, còn có sao? Không có, chỉ có Ly Vị hai chữ, thông tin binh đáp lại. Mã hóa thông tin có thể liên tục bao lâu? Liên Lệ hỏi: "1 phút, chúng ta dùng chính phủ quân vệ tinh, tuyệt đối an toàn thông tin thời gian chỉ có 1 phút, nếu không thực dễ dàng đối phá hoại cùng nghe lén, thậm chí ngược hướng truy tra đến chúng ta vị trí." Thông tin binh trả lời: "Vậy là đủ rồi." Lưu Dược nhìn máy truyền tin nhảy lên con số, kích động mà trong mắt luân chuyển. "Truyền được." Vân Mạt nói. Xe việt dã bay nhanh hành tẩu ở đường đất thượng, sử qua địa phương kích khởi tới quay hoàng thổ, hơn nữa vốn là sương mù mênh mông sắc trời càng có một đoạn áp lực nặng nề cảm. Khi nào đến? Liên Nghệ hỏi. Hôm trước? Vân Mạt đáp. Tới làm cái gì? Liên Nghệ tiếp tục hỏi. Du lịch, ngắm cảnh, đánh quái, thăng cấp. Vân Mạt nói. Chú ý thời tiết, Sa Nạ tinh phong rất lớn, có người nói bên này thời tiết rất giống một cái lịch sử nhân vật. Liên Nghệ tiếp theo nói. Thúy Hoa. Liên Nghệ khẽ miệng vừa kéo, này kỳ ba ám hiệu, tiểu tiểu thật là nghĩ như thế nào ra tới. Ly vị là nơi nào? Vân Mặt ngồi thẳng thân thể, hai bên chắp đầu tin tức nhất trí, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Phương Nam, chúng ta đang ở hướng Niệu Vì Lê Khu tới. Vân Mặt đem tình huống ngắn gọn nói một chút, thời gian đã qua đi 20 giây. Niệu Vì Lê Khu Bắc Sơn có một nhà khách sạn, đi nơi đó đợi mệnh, xác định trường qua ở phương Nam. Liên nghệ cuối cùng cường điệu một câu. Xác định. Hảo. Liệp báo đặc trùng đội nhiệm vụ, vĩnh viễn là du tẩu ở Mui Lao Thượng, bọn họ có được liên bang tinh nhuệ nhất trang bị, đồng dạng cũng chẳng giá người khác nhìn không tới nỗ lực, chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là liên nghệ an bài ba chỗ bị hoài nghi khu vực, chỉ có một chỗ ở phương nam. Kia cũng là hiểu lạc võ trang đại bản doanh, muốn đem người từ nơi này bình an mang ra tới, khó khăn không phải giống nhau đại. Sạ Nạ Tinh còn có cái đặc thù chỗ, nó tuy rằng đã từng bị liên bang cùng án phạt theo dõi, nhưng hiện tại lại là sạ gì ạ phụ tổ tinh. Liên bang cùng án phạt có thể cung cấp vũ khí trang bị nhưng là liên bang không thể mạnh mẽ đi vào giải cứu Kon tin, nếu không cùng cấp với xâm lấn sạ gì ạ Tinh? Xâm lấn một cái xe cấp tài nguyên tinh, nay ở ngân hà đế quốc cận đại sử thượng còn không có phát sinh quá. 3 giờ sáng, mật lệnh hạ phát. Căn cứ Tu La truyền đạt tín hiệu, đối diện ít nhất có 200 người, có được các tiểu súng ống đạn dược, tất cả đều là án phạt tinh người tài trợ. Trừ bỏ Tu La nơi lội ngủ, liên nghệ cả đội những người khác, chuyến này ước có 30 người, phân phát trang bị Vân Mạt một hàng đến thành phố núi khách sạn khi, trời đã tối rồi xuống dưới. Đây là một chỗ tràn ngập địa phương đặc sắc khách sạn, chiếm địa diện tích cực lớn, xung quanh là gạch tường, xe việt dã ngừng ở góc, cùng mấy chiếc phá xe hỗn loạn ở bên nhau. Qua loa cơm nước xong trở lại nhà ở, Vân Mạt lại lần nữa lấy ra tóc. "Liên này mấy tây, tỉnh điểm nhi dùng a?" Lâm Phàm Thành mở ra vui đùa, trợn tròn đôi mắt xem nàng. Đường Lạp bữa lại một lần thiêu đốt rất thời điểm, Vân Mạt thần sắc nghiêm nghị lên. "Lưu Dược" truyền được liên giao quan, mau. Làm sao vậy? Lưu Dược tay chân lênh lẹ, biên chuyển được biên hỏi. Bọn họ đem người rời đi. Phía nam có nguy hiểm. Vân Mạt đẩy ra cửa sổ, nơi xa không trung một mảnh ám trầm. Hắc khí thấp thoáng ở kia phiến sắc trời, xem không rõ ràng, nhưng ẩn ẩn lộ ra huyết sắc, làm nàng cảm thấy tình huống không đúng. Liên hệ không thượng. Lưu Dược có chút sốt ruột, hắn ý đồ ở phòng đi lại, bài trừ tín hiệu vấn đề. 3 phút sau, suy sụp lắc đầu, chắc đứt Vân Mặc mở ra phòng khách màn hình lớn, TV thượng không có về nơi đây càng nhiều đưa tin, hẳn là còn không có bùng nổ đại quy mô chiến sự. Nếu không lấy Uỷ Lạc Võ Trang liệu tính, đã sớm bắt đầu trương hiển bọn họ tàn sát nhiều ít liên bang nhân, nhận lấy cái gọi là công tích. Vân Mặc ngồi xếp bằng ở trên sofa ngồi xuống. Nơi này đã cực kỳ tiếp cận Lự Viku, nếu liên giáo quan bọn họ xảy ra vấn đề, chúng ta tất cả mọi người đến chơi xong, mặc mặc không lắm là quan. Đối diện khả năng thiết cái bộ, nếu là như thế này chúng ta khả năng đã trợ chủ vi ngược. Lưu Dược cũng nói, nếu muốn biện pháp đi ngăn cản bọn họ, liền sợ đã bắt đầu hành động. Tình huống không tốt lắm. Vân Mạc trắng nón bản tay mở ra, Tốn Hạ Ly thượng, núi lửa đỉnh, chín bốn hào, đỉnh chết đủ, phúc công tốc, này hình ác, hùng. Quẻ tượng hùng, nhưng không phải không có truyền cơ. Hiện tại đi nhắc nhở bọn họ, còn kịp. 263 hóa đến rút lui. Vân Mạc chấm tư, cần thiết lập tức xuất phát. Ta sợ chúng ta xuất phát không được. Hoắc Xuyên kéo ra khe hở bức màn, trong viện tuy rằng hắc, nhưng hẳn là có mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. "Ta chính mình đi, các ngươi đánh hảo xương cối đạn, ta có cảm giác chúng ta cách bọn họ không xa." Vân Mạt nói. "Không được, ta đi theo ngươi." Hoắc Xuyên đứng lên. "Ta chính mình đi, nắm chắc sẽ lớn hơn nữa một ít." Vân Mạt mở ra ba lô, xách ra tới một chuỗi kim cương phù triền đến cánh tay thượng, trên cổ cũng treo một vòng. Nang Đông đưa thủ đoạn, các ngươi biết đến, ta trữ hàng không có nhiều như vậy. Hơn nữa ta yêu cầu ngươi tới dẫn dắt rời đi bọn họ tầm mắt. Bốn cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, thần sắc phức tạp. Không phải bọn họ không chịu tin nàng, mà là, này ở ngươi thường trong mắt, vốn chính là một cái cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng nàng đã dùng đầu óc chinh phục một đám người, nhưng này không phải một cái dạng đầu óc địa phương, huống hồ nàng bay liên tục năng lực quá kém. Vân Mạc Minh Bạch bọn họ ban quan, nàng một tay từng cái chụp ở hoạch xuyên bọn họ đầu vai, tin tưởng ta. Theo những lời này, Hoắc Xuyên cảm thấy một cổ lạnh leo thiếu chút nữa đem hắn bả vai đông lạnh rớt. "Ngươi, ngươi." Hắn giơ tay, chỉ vào Vân Mạt, mãn nhãn kiếp sợ. Vân Mạt chớp mắt vài cái, "Hừ, vậy như vậy định rồi." Lưu Dược kiếp sợ qua đi, thực mau hoàn hồn, hiện tại không phải dò hỏi tới cùng thời điểm, xem ra Vân Mạt có ác chủ bài. Dấu người hai mắt sự tình giao cho chúng ta, ngươi bảo trọng." Lưu Dược vỗ vỗ nàng bà vai. Vân Mạt kiên định gật đầu. "5 phút sau" Nương bóng đêm cùng ẩn thân phủ, nàng ngồi vào xe việt dã. Ẩn thân phủ lặng yên bay xuống ở trong xe, vốn là điệu thấp thân xe, ở trong bóng đêm càng là không chớp mắt. Mễ thị sản phẩm tới rồi hôm nay, tạp âm cùng tính năng đã xử lý cực hảo. Hiện tại, chỉ cần che giấu động cơ khởi động khi ánh sáng cùng tiếng vang. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, vân mặt ở trong đàn gửi đi ok. Lâm Phàm thành vọt tới trong viện, tiếng sói tru chu truyền khắp toàn bộ tầng lầu. Mập mạp, ngươi ăn cái gì? Sú đã chết. Ngươi câm miệng cho ta, lưu dược đuổi theo hắn, liền phải đem hắn kéo về phòng. Ta không trở về, đó là độc khí, độc khí, ta muốn đổi phòng. Lâm Phàm Thành ở trong sân nơi nơi nhẹ, hóa xuyên cùng mạc mạc khoanh tay trước ngừ xem náo nhiệt, làm bộ đi theo đi điều tra, một lát sau, cũng che lại cái mũi ra tới. Ẩm ý thanh âm đã đột nhiên thấp sáng ánh đèn che dấu hạ, một chiếc điệu thấp xe việt dã tuyệt trần mà đi. Chờ đến mọi người làm ầm ĩ một thời gian, một lần nữa trở lại phòng. Còn không đến 1 giờ, Trong viện lại lần nữa truyền đến sói tru. Còn có một người nữ sinh thanh âm, các ngươi có ngủ hay không? Âm thầm nhìn chằm chằm người cười nhạo một tiếng, tiếp tục ở trên ghế nằm hít mây nhà khói. Phía trên thần kinh quá khẩn trương, chính là một cái cái gì cũng đều không hiểu người trẻ tuổi, hoàn toàn không cần thiết. Xe việt dã không có bật đèn, tự động khởi động ánh đèn hệ thống bị mạc mặc cả trang, vẫn mặt một đường đi tới, trừ bọ dựa vào da đa cùng tự động điều khiển ngoại, dựa vào chính là bạc tính. Ô cục một cái tiền xu đứng ở trong tay, không có ngã xuống. Vân Mạt túi đầu, trí não thời gian ngừng ở dạng sáng 2 điểm, mông lung trong đêm tối xuất hiện xích hồng sắc. Nàng nhảy xuống xe việt dã, móc ra mạc mặc cho nàng xuống lục, Lặng Yên hướng phía trước tới gần. Liên Nghệ Thai nghe trung truyền đến báo cáo thanh, 2 điểm, 5 điểm, 7 điểm phương hướng, cô tay súng bắn tỉa, Tula đã bị phát hiện. Khi nói chuyện, phát một thanh nghe ầm vang lên. Lâm Dịch chít thu hồi súng ngắm, tại chỗ một cái qué quổng, rời xa sạ cái điểm, theo hắn động tác Nơi xa một bóng hình phanh rơi xuống mặt đất. Ai? Bắn nhau, nháy mắt kiếm nổ. Liên Nghệ cùng cô lang liếc nhau, trong bóng đêm khuất tay, thượng. Tam tổ người mở ra, chia làm thượng trung hạ ba đường đi phía trước đột tiến. Liên Nghệ bên cạnh đi theo cô lang, Lâm Dịch chít ẩn trong bóng đêm đánh liểm trợ, này chỉ đội ngũ khí thế vô cùng, trình đao nhọn trạng đi phía trước đột tiến. Liên Nghệ người này, cũng tuyệt đối xứng đôi đao nhọn sương hô. Mỗi người đều hâm mộ 5S tinh thần lực người. Bọn họ thường thường đại biểu nhiều nhất tài nguyên. Liên tính là liên gia thân nhân, cũng chỉ tưởng liên phụ kiên trì, mới làm hắn vẫn luôn ở trong quân đội. Nhưng bọn hắn sợ không biết chính là liên bang huynh này tài nguyên bồi dưỡng năm sắt đáng người, sớm đã trở thành quốc gia tài phú, ở đạt được tài nguyên đồng thời, chả giá cũng không phải người bình thường nỗ lực, thậm chí ngay cả suất ngủ đều không phải dễ dàng như vậy. Trong bủi còn như hổ giống nhau ngủ đông liên nghệ, đột nhiên ngẩng đầu giơ súng, làm bộ xạ kích. Liên gia quan, là ta. Vân Mặc cả người lông tơ đứng thẳng, hiếu trưởng chống đất, nghiêng người quay quần, đạn dược xoa quần áo mà qua. Nguy hiểm thật. Liên giao quan, bọn họ rời đi. Vân Mặc cong eo, điệu thấp tiến lên, tới gần bọn họ này một chỗ thời điểm, mới bắt đầu phủ phục. Vị trí. Liên Nghệ ngắn gọn hỏi, đồng thời nhanh chóng hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Đông, còn chưa đi xa. Vân Mặc nói. Triệt, chấp hành B kế hoạch. Liên Nghệ động tác quả quyết, bên cạnh mấy cái hắc ảnh nhanh chóng hướng phía Đông di động. Vân Mặc đi theo hắn bên cạnh, tự mình trải qua thực chiến thời điểm, mới ý thức được, ngày thường huấn luyện vô số biến 400 mẹ chứ ngại, thật là rất có đạo lý. Nàng cho chính mình dùng tới thần hành phù, mới miễn cưỡng cùng trụ người này tốc độ. Một tay chống đỡ vết tường, hào dây chi gian nhảy mà qua, cuối cùng, phủ phục, khóa hẩu, giết địch. Vân Mặc nghe rất nhiều người ta nói quá liên nghệ cơ giáp thao tác, không nghĩ tới, chiến đấu trên đường phố thời điểm cũng như vậy cường hãn. Nàng gặp qua chương qua thương pháp Nhưng cùng liên nghệ thương pháp so sánh với, tuyệt đối không phải một cái lượng cấp. Người này trạng thái không đơn giản là tinh thuần đơn giản như vậy. Liên nghệ đồng tử chiếu ra đạn dược quý đạo, họng súng một chút một chút lơ đãng điều chỉnh. Súng ống ở trên tay hắn, quả thực là một bức bức họa hoàn tròn. Hắn tựa hồ không có cố tình nắm chuẩn, người ngoài trong mắt tùy ý giơ tay, nhưng không phát nào trượt. Độ ẩm, hướng gió, khoảng cách. Này một loạt yêu cầu suy tính nhân tố, ở hắn nơi này, tựa hồ đều thành một loại bản năng lấy tiến làm lùi, có hắn cường thế không chàng, những người khác ở thương hỏa trung rút lui cùng hội hợp. Hai nghe trung truyền đến u minh thanh âm, hóa đến. Những lời này ý nghĩa trên đường tiếp đến người. Mà cùng với những lời này, đối phương hỏa lực đột nhiên tấn mãnh lên, nơi xa có trọng trang xe tăng mở ra thanh âm. Hỏa tốc rút lui. Ta cản phía sau. Là. Tư tư, vẫn mặt nhìn nhìn hữu phía sau, chỗ đó không đúng. Ngươi, qua đi nhìn xem, chạy đường cong, đừng lo lắng. Liên nghệ cũng phát giác cái gì? Vân Mạt không rảnh lo nghĩ nhiều, tay phải không ngừng bấm đốt ngón tay, điểm dừng chân tất cả đều là tại đây khu vực tiên chi lại tiên các vị. Là cá nhân, mặt phạm màu xám, là muốn chết dấu hiệu. Liên bang nhân. Vân Mạt cẩn thận tới gần. May mắn tới chính là nàng, người này thân mang công đức kim quang, đổi thành những người khác tới, chỉ là đề ra nghi vấn bài tra liền phải thời gian rất lâu. Người nọ đang nói cùng không nói chi gian do dự, Vân Mạt hướng nơi xa xem. Nguy cơ cảm càng cả ngày càng thịnh. Ta là rẻ trẻ Chester đại học học sinh, ngươi muốn chết, ta là ngươi duy nhất lựa chọn. Vân Mạt ngữ tốc cực nhanh, ngươi nọ còn ở do dự. Ngươi người chung một cái bao, mắt phải tiếp theo Hoành Văn, cuộc đời này chỉ phải một nữ, nàng đối với ngươi hiểu lầm rất sâu, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm được nàng. Mang theo ngươi bí mật đi, vẫn là đem đồ vật giao cho ta chính ngươi quyết định, ta còn thừa 10 giây, Vân Mạt nói chuyện, chờ hắn động tác. Kia nam nhân suy yếu giơ tay Lòng bàn tay máu tươi đầm đìa, khảm một khối móng tay lớn nhỏ chìm. Vẫn mặt lấy ra sau, hắn đã cúi thấp đầu xuống. 264 cần phải đi. "Đội trưởng, người bên kia thế nào?" Thông tin trung truyền đến Tu La khàn khàn tiếng nói. "Nguyên kế hoạch triển, các ngươi mang theo người, đi trước Tệ Cổ Già." Tệ Cổ Già ở vào chiến tranh sau tuyến là liên bang ở chính phủ quân duy trì hạ thành lập quân sự đóng quân điểm. Liên bang chi viện chính phủ quân vũ khí, cơ bản từ Tệ Cổ Già đầu đưa. Mặc căn cứ quân đội quy tắc, gần nhất đầu đưa thời gian là vào ngày mai ban đêm, đến lúc đó nhưng mượn đường tệ cộ dạ trở lại trung ương tinh. Mà hiện tại, đối diện chỉ huy không biết xuất phát từ cái gì mục đích, cư nhiên bắt đầu chơi bật mạng. Các loại máy bay đã xuất động, vốn dĩ điều thấp chiến đấu trở nên lửa nóng, đạn hỏa tiến bao trùm tại đây khu vực. Tựa hồ hạ quyết tâm không cho nơi này bất cứ thứ gì bị mang đi. Vô số thổ màu nâu quần áo binh lính vọt ra, năng lượng cao hạt pháo hướng tới bọn họ báo tác giống nhau bắn phá. Lâm Dịch chết bị ép tới không dám ngẩng đầu, chỉ có thể đôi tay chống ở trên mặt đất, không ngừng sau này lui. Liên Nghệ chuyển động trong tay chíp, thông tri những người khác hỏa tốc rút lui, này chỉ sợ là cái phòng tay khoai lang. Nơi xa trọng trang xe tăng thanh âm càng ngày càng gần. "Đội trưởng, Tu La đã vào chỗ." "Báo cáo, Ú Minh đã vào chỗ." "Đi trước." Liên Nghệ chỉ dừng một chút, liền quyết đoán hạ lệnh. Hắn tinh thần lực bao phủ tại đây khu vực, truy binh che giả mang mọc, thẳng đến hắn cái này phương hướng mà đến. Tuyệt không gần là bởi vì con tin, chỉ sợ quan trọng nhất vẫn là trong tay này khối chim. "Đội trưởng." Cô Lang gọi một tiếng. "Đi trước." Kẻ cổ già hồi hộp, Liên Nghệ nói xong, kéo xuống hai nghe ném vào trước ngực túi. Cô Lang rậm rậm chân, "Đi." Một đám người cởi đen nhánh quân dụng xe rời đi, xa tiền rõ ràng là ngụy trang thành yểu lạc võ trang tiêu chí. Lộc cục. Ầm ầm ầm. Ánh lửa tận trời chung, vẫn mặt chỉ nhìn đến, Liên Nghệ bò tới rồi trên mặt đất, từ đầu vai rút ra súng ngắm. Tốc độ tay cực nhanh xạ kích. Đệ nhất thương, theo đối diện phun ra ngọn lửa họng súng đỉnh đi vào. Ven. Và Đệ nhị thương, la pháo sáng sáng lên kia trong náy mắt, đối diện lộ ra một cái vành nón tay súng bắn tia. Đệ tam thương, là một phát xe tăng tiến lên trên đường lưu đạo. Vân Mạt xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính ra bên ngoài xem, phát hiện cơ bản không có nàng phát huy cơ hội. Còn không đợi nàng nắm chặt cò súng, nàng lựa chọn mục tiêu đã ngã xuống đất. Biên đánh biên triệt, liên nghệ mang theo nàng. Cường thế hướng rời xa đội ngũ địa phương rút lui. "Ngươi đi đâu?" Liên Nghệ đôi tay nâng súng ngắm, báng súng để trên vai, bả vai hơi dựa nội xúc, họng súng hướng ra ngoài, cực kỳ tiêu chuẩn ngắm bắn tư thế. Hắn chân dài bao vây ở màu đen đặc chiến phục chung, cất bước tốc độ cực nhanh, biên lui biên hỏi. Vân Mạc nhìn hắn sau lưng trang bị cùng trên đùi vô số túi, vạn phần cảm thán. Người này có nhiều như vậy phụ trọng, đều không mệnh sao? Quả nhiên là thể chất cấp bậc nghiền áp. Liên Nghệ xạ kích tần suất cực nhanh. Đổi băng đạn thời điểm cơ hội đều không có tạm dừng. Hơn nữa Vân Mạt trên người mang theo ẩn thân phù, hai người thực mau lui lại tới rồi chiến trường bên cạnh. "Theo ta đi." Vân Mạt bước chân bay nhanh. Bọn họ chưa từng phối hợp quá, nhưng liên nghệ toàn bộ quá trình động nếu dò chạy, điều nghiên địa hình tinh chuẩn đến có thể phục chế Vân Mạt lộ tuyến, bọn họ toàn bộ hành trình không có tạm dừng. Vân Mạt rất rõ ràng, liên nghệ vẫn là ở phối hợp nàng tốc độ, hắn rõ ràng thành thạo. Kéo ra cửa xe, Liên Nghệ trực tiếp sải bước lên ghế sau, siêu mỏng quang não từ ba lô rút ra, chíp cắm vào tạc táo, mười ngón tung bay. Đèn nháy ban đêm, hắn đồng tử từng hàng số hiệu lăn lộn. Cột kỹ đai an toàn, Vân Mạt thân thiện nhắc nhở. Liên Nghệ ngước mắt nhìn nàng một cái, không có đáp lại, mà là tiếp tục bận rộn. Chíp khẳng định bị định vị, cho nên bọn họ mới có thể vẫn luôn bị truy kích. Việc cấp bách là phá giải định vị, nếu khả năng nói, ngược hướng truy kích. Đến nỗi chíp chung có cái gì? Không kịp tế cứu. Ngồi ổn. Vân Mạt thân thiện nhắc nhở một câu, đẩy thao túng côn, nguồn năng lượng chỉ thêm tới rồi cực hạn. Màn đêm buông xuống, 1 giờ sau, Vân Mạt kia khoản điệu thấp xe Việt Giá đấu đá lung tung khai trở về thành phố núi khách sạn phụ cận, cũng ở chung quanh tìm kiếm một cái ổ ngấp dừng xe vị. Vân Mạt đẩy ra cửa xe, ta đi dẫn bọn hắn ra tới. Liên Nghệ Đại ở trên xe không lúc nhích, Huệ Thái Dương có chút thỉnh thỉnh. Ngươi khảo bằng lái sao? Liên Nghệ hỏi. Vân Mạt quay đầu lại, lời lẽ chính đáng. Một giấy giấy chứng nhận có thể chứng minh cái gì? Liên hệ, kia cũng thật nhiều đi. Hoàng Quyên lái xe, mỗi khi ở hắn muốn đưa vào mấu chốt mệnh lệnh thời điểm nhanh đánh phương hướng. Nếu không phải hắn tốc độ tay cực ổn, phản ứng cực nhanh khâu hảo đai an toàn, kia chỉ thiếu chút nữa hủy hoại. Vân Mạt lặng yên về tới khách sạn, lần này phiền toái có chút đại. Trên đường xuất hiện không ít thổ màu nâu bóng dáng, không đầu rổi bỏ giống nhau tím, xem cái này tư thế, là tuyệt đối không thể cho phép bọn họ trở lại liên bang. Chíp bên trong rốt cuộc có cái gì? Bọn họ rốt cuộc thọc bao lớn tổ ong vào vẽ? Vân Mạt hất hất đầu, mặc kệ thế nào, ít nhất có thể xác định, cái kia chim nội dung không thể cho hấp thụ ánh sáng, này cũng ý nghĩa cái kia chíp cực có giá trị. Bởi vậy, đối phương làm cho bọn họ chết ở chỗ này chính là lựa chọn tốt nhất. Liên Nghệ ở trong xe chờ, chiếu đối phương điên cuồng tốc độ, sớm muộn gì sẽ siêu tầm đến chiếc xe kia. Là thời điểm đi rồi. Oanh. Ánh lửa tận trời pháo kích từ nơi xa truyền đến không ít du khách sắc mặt sợ hãi, chạy ra xem xét. Ngủ cái gì mà ngủ, lên lãng. Vân Mạt phanh phanh phanh chú ý những người khác phòng, cố ý lớn tiếng ầm ĩ, đánh thức đồng đội. Này mới vừa ngủ, lại làm gì? Hoắc xuyên vẻ mặt không vui, kéo ra cửa phòng, rõ ràng mới vừa mặc tốt quần áo tư thế. Vân Mạt đẩy ra hắn tay, chen vào trong môn, thuận tay đóng lại. Chúng ta đến đi rồi. Nang nhỏ giọng ít người một chút quá trình, vừa nói vừa thu thập đồ vật, mấy người nghe được trợn mắt há hốc mồm ngươi là nói. Liên giáo quan ở bên ngoài. Đúng vậy, Vân Mạt gật đầu. Các ngươi còn ở bị truy kích? Lâm Phàm Thành không dám tin tưởng hỏi. "Đối." Vân Mạt trả lời. Trai đơn gái chiếc, đêm khuya chạy như điên, tuy rằng thực lỗi thời, ta như thế nào đỗng nhiên nghĩ tới một cái từ lưu dược trên lưng ba lô, thuận tiện khai cái vui đùa. Lỗi thời đừng nói, Vân Mạt vừa nói vừa hướng ngoài cửa sổ xem, thời gian không nhiều lắm. "Ngươi tưởng viên cửa sổ?" Mạc Mạc thử hỏi, tuy rằng không cao, Nhưng ta cảm thấy đây là cái ngu xuẩn cách làm. Không, Vân Mặc trở về trên đường đã tưởng hảo. Hiện tại không ai biết sự tình cùng chúng ta có quan hệ, nhưng sau lưng có mắt, chúng ta lặng yên không một tiếng động đi, đi tệ cô ra, Vân Mặc nói. Hiện tại là dạng sáng 4 điểm, trời còn chưa sáng, như thế nào lặng yên không một tiếng động? Lâm Phàm Thành kéo ra bức màn một tiểu điều phụng, lặng yên ra bên ngoài thăm xem, hắn cảm giác có chút đau đầu. Chúng ta đi cửa chính, không cần mang hành lý. Vân Mặc chỉ vào lưu trữ ba lô nói, "Cửa có không ít lưu khách ở hướng nơi xa nhìn xung quanh, không mang theo hành lý. Sau đó đâu? Tới rồi cửa nói như thế nào?" Mặc Mặc cảm thấy không yên ổn, như vậy không phải bại lộ càng mau. Cùng với như vậy, còn không bằng chờ Hưng Đông. "Liên nói đi ra ngoài chơi." Vân Mặc nói, "Không phải, này lý do ngươi tin sao? Nay chiến loạn tinh cầu buổi tối có cái gì có thể chơi?" Lâm Phàm thành sững sờ ở nơi đó. 265 đêm khuya chạy như điên. Vẫn mặt bứt lên một nụ cười, xem pháo hoa. Mọi người theo tay nàng chỉ, đó là nơi sa bước lên lửa đạn. Nị Ma này pháo hoa thật đúng là chí mạng Mỹ a. Nhanh lên. Vẫn mặt chỉ gian hàn quang khẽ nhúc nhích, quẻ tượng bày ra tình thế càng thêm gấp gáp. Đi. Đối phương động tác cực nhanh, nơi này an bảo đã bị Ủy lạc võ trang tiếp quản, bọn họ ở thang máy bên cạnh lập kiểm tra. Làm gì đi? Cương Tráng binh lính không kiên nhẫn để ra nghi vấn. Vân Mạt cười khanh khách, một viên bổ thực hạt giống từ trong miệng phun đến trên mặt đất, quay tròn chuyển động, nàng thân sắc mê mang, rất giống mới vừa dùng quá bổ thực bộ dáng, ngây ngô cười nói, xem pháo hoa a. Lưu Dược Từ trong lòng ngực nắm lên một phen lá cây, đi phía trước để đệ, đệ, "Muốn sao? Này hương vị thật không kém đâu." Binh Lính kéo kéo màu nâu da mặt, khinh thường nhìn bọn họ. "Xà nạ tinh bổ thực, ngoại lai người sức chống cự cũng thật đủ nhược." Trở về, bên ngoài không có pháo hoa, Binh Lính quyên bảo Này mấy người nhìn dáng vẻ là bọn họ tương lai túi tiền, có thể cống hiến GDP, người nếu là chết ở bên ngoài, kiếm ai tiền. Đi thôi đi thôi, trở về, Lưu Dược rung đùi lắc ý, lôi kéo Lâm Phàm thành trở về đi. Ta không trở về. Ngươi nha một giờ soạn soạn một lần vẽ nức ngờ, lão tử không nghĩ nghe phân vị, phải về chính ngươi hồi. Nói xong, hắn không quan tâm đi phía trước đi. Ai ai, ngươi đừng một người, nguy hiểm, vân mặt theo sát ở phía sau. Thảo, ta lại không phải cố ý. Lưu Dược quay quay đầu, đem bầuទឹក bình giơ lên trước ngực nhìn nửa ngày, lại nhìn nhìn binh lính, thuận tay đưa tới trong tay hắn, "Cho ngươi đi, không thể làm cho bọn họ ném xuống ta." Mấy người ổ nào nhốn nháo, hướng rừng xe địa phương mà đi. Quả nhiên là một đám ngốc bức. Binh lính mắt lạnh nhìn bọn họ đi ra ngoài, "Làm cho bọn họ đi." Một khắc quân hàm thiên thấp binh lính hỏi, "Tìm hai người theo sau nhìn xem." Binh lính đôi mắt híp mắt, mặt trên chưa nói cụ thể nhiệm vụ, chỉ làm cho bọn họ bài tra khả nghi đối tượng. Sa nạ tinh khả nghi đối tượng quá nhiều, chính phủ quân, du khách, Lưu Dận. Nhưng mà, nhất rõ ràng chính là này đàn có gan tới Sa nạ tinh du lịch người. Vân Mạt tay đã nắm ở xe Việt Dã then cửa thượng, hoạch xuyên một fen để lại nàng, "Cậu ngươi, làm Lâm Phàm Thành khai đi." Lâm Phàm Thành cũng trước tiên vọt qua đi, "Cậu ngươi, Lâm Phàm Thành không chê mệt." "Vân Mạt, mấy người lên xe, liên nghệ cư nhiên không ở." Mặt sau binh lính nhìn thấy bọn họ muốn lái xe, nhận thấy được không đúng. Thương gài chốt cửa thang, đứng lại. Vân Mạt đưa mắt ra hiệu. Hoắc Xuyên cùng Lưu Dược chậm rãi xoay người, đang tới gần bọn họ thời điểm đánh đòn phủ đầu. Chờ năm người một lần nữa ngồi vào trên xe sau, kia hai cái binh lính đã bị tá vũ khí, đánh vụng sau ném ở bên cạnh phế trên xe. Vân Mạt trước khi đi còn tặng bọn họ một sợi sắt khí, nói vậy sẽ đổi lấy thời gian rất lâu giảm sóc. Liên giáo con đâu? Phải đợi hắn sao? Lâm Phàm Thành đã mở ra động cơ. Đi trước. Vân Mạt nói. Dựa theo phía trước ngắn gọn an bài, nam nhân kia hẳn là hiểu rõ. Lâm Phạm Thành nhất giẫm máy ga tốc, xe việt dã tạch nhảy đi ra ngoài. Chỗ ngoặt địa phương, Hắc Ảnh từ chỗ cao nhanh chóng chạy xuống, trong miệng còn cắn mẩu đen liên tiếp tuyến. Hắn đi theo chiếc xe tiến lên phương hướng chạy vội, đột nhiên một cái nhảy lấy đà, mạnh mẽ nhảy lên xe đỉnh. Lâm Phạm Thành tay đi theo rung lên, thiếu chút nữa đánh ngoài phương hướng. Thùng thùng. Đông, hai đoàn một lớn lên khâu đánh thanh. Vẫn mặt thân thể trước khuynh. Mở ra xe khóa, Liên Nghệ lắc mình tiến vào, ở ghế phụ ngồi xong. Liên giáo quân hảo, hàng phía sau ba cái nam sinh căng thẳng phía sau lưng, Khẩn Trương lại hưng phấn chào hỏi. "Ân, Liên Nghệ thần sắc bất biến. Đi như thế nào?" Vân Mạt hỏi. Nàng chỉ biết muốn qua đi Tệ Cổ gia, không biết cụ thể đi như thế nào. Tệ Cổ gia năm khu là số 4 căn cứ, vòng hành nơi đó, trên đường lực cản tương đối tiểu. Liên Nghệ nói thực ngắn gọn: "Từ nơi này đi Tệ Cổ gia." Đi theo số 4 căn cứ là một phương hướng đi. Vân Mạt nhìn ngoài cửa sổ, mặt sau có lờ mờ bóng dáng, nàng cảm thấy không đúng. Cùng lúc đó, Lưu Dược từ binh lính trong tay bắt được thông tin vang lên. Liên hệ ý bảo bọn họ im tiếng, điểm đánh ngoại phóng. Hệ cổ dạ phương hướng, toàn diện phong tỏa. Nữu tờ tờ 8952 gì xe việt dã, toàn lực ngăn chặn. Thanh âm đoạn rất lúc sau, trong xe an tĩnh số dưới. Bọn họ đã biết. Lưu Dược nói, "Chíp rốt cuộc là thứ gì?" Vân Mạc ngẩng đầu hỏi: "Ngươi đã biết không chỗ tốt?" Liên Nghệ rút ra quan náu, điều lấy chung quanh theo dõi tin tức, không giấu vết cấy vào vi rút tiến hành phản chính xác. "Còn đường vòng sao?" Lâm Phạm Thành biên lái xe biên hỏi. Đối diện đã phản ứng lại đây, lại vòng hành số 4 căn cứ ý nghĩa đã không lớn. "Trực tiếp qua đi kẻ cổ già." Liên Nghệ nói. "Không vòng hành phía tây thử một chút." Lưu Dược thử hỏi, phía tây Ly chính phủ quân gần một ít. "Không có ý nghĩa." Đối diện toàn phương vị phong tỏa. Liên tính là lại như thế nào vô hồi, cũng đem không thể tránh khỏi tao ngộ chính diện quyết đấu. Liên nghệ nói không nhiều lắm, nhưng mỗi câu nói đều cực có trọng lượng. Hoặc là nói, hắn tồn tại liền cực có trọng lượng. Hắn gần ngồi ở chỗ kia, chính là một loại định hải thần châm cảm giác. Cấp nam sinh lồng ngực cổ động nhiệt huyết, có loại muốn ở trước mặt hắn biểu hiện, đặt được hắn cho phép xúc động. Lâm Thượng cao tốc thời điểm nhìn đến chướng ngại vật trên đường. Mọi người có chút khẩn trương, mặc mặc hỏi, làm sao bây giờ? Xông vào sao? Liên Nghệ không nói chuyện. Vân Mặc nói: "Không, dừng xe." Bên ngoài người phục sức, rõ ràng là nhân viên chính phủ, chủ yếu kiểm tra thân phận cùng vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Cảnh sát cùng quân đội, hai cái hệ thống, nói vậy mệnh lệnh còn không có truyền đạt đến cái này tầng cấp. "Không đúng a, chúng ta có vi phạm lệnh cấm vật phẩm." Lưu Dược chỉ vào bị đá đến ghế giữa phía dưới xuống lống, một đầu mồ hôi lạnh. Liên Nghệ bất động thanh sắc ném lại đây một cái tiểu hắc hộ, "Không có việc gì." "Xe đình. Đi chỗ nào?" cảnh sát hỏi. Hồi khách sạn, Lâm Phạm Thành nói: "Cái gì khách sạn?" "Thành phố núi." Cảnh sát làm theo phép, ra quét mấy người thân phận tin tức, cũng cầm dụng cụ đối với chiếc xe già quét. Mạc Mạc ánh mắt bay tới ghế giữa phía dưới hắc hộp thượng. Ngoài cửa sổ dụng cụ đảo qua thời điểm, hắc hộp phát ra không rõ ràng cao tần số loang loáng. Tin tức vô dị thường, chướng ngại vật trên đường nâng lên, cảnh sát giơ tay ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Mạc Mạc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại như thế nào trầm ổn cũng là học sinh. Bọn họ còn không có tu luyện đến ngày một khóa, cũng đã bị dục tốc bất đạt. Lâm Phàm Thành có thể khống chế được thanh âm không phát run, cũng đã thực không dễ dàng. Chiếc xe động cơ khởi động, cảnh sát đột nhiên nói, "Từ từ." Liên Ngụy ánh mắt thâm thúy đi xuống, cánh tay giũ xuống, ngón tay đặt khâu ở súng ống mặt trên. Vân Mạt hai ngón tay kẹp lá bùa, cân nhắc xong vào thành công khả năng tính. Cảnh sát nói, "Hiện tại không chuẩn ra khỏi thành, phía trước hoàn thành giao lộ cũng phong tỏa, các ngươi đổi cái phương hướng đi thôi." Lâm Phạm Thành nhắc tới cổ họng kia khour khí, rốt cuộc trầm dại phun ra. "Cảm ơn." Liên Nghệ quay cửa kính xe xuống tỏ vẻ cảm tạ. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn trên đầu khấu đỉnh đầu tóc giả, cả người có vẻ nho nhã mà lại thân hòa, ngay cả phía trước Vân Mạt nhìn thấy vết sáng, cũng một chút cũng chưa giữ lại. Xe Việt Dã trên mông phun ra màu làm qua diễm, dần dần hoàn toàn đi vào hắc ám. 266 đối liên bang thất vọng. Trong xe mặt bầu không khí đình trệ. Liên Nghệ một lần nữa mang lên thay nghe làm kế tiếp bố trí. Lâm Phàm thành lặng lẽ đem nắm chặt tay lái bản tay hướng quần thượng xoa xoa. Vừa mới, thiếu chút nữa nhi, nếu cảnh sát lại đề ra nghi vấn trong chốc lát, hắn sợ chính mình chân sẽ không chế không được muốn dẫm ga tốc. Hoắc Xuyên mặt cũng có chút trắng bệ, Lưu Dược nghiêng đầu xem hắn, đánh vừa yên lặng, vừa mới sợ rồi sao? Ai sợ? Là ngươi sợ rồi sao? Hoắc Xuyên tức khắc cùng bị điểm giống nhau, mượn cơ hội phát tiết ra tới. Mặc Mặc từ trên mặt đất vớt lên một khẩu súng lục, gắt gao nắm chặt Vừa mới, kỳ thật trong lòng là run run, chỉ là đều ở cực lực nhẫn nại. Nay không phải liên bang, nay không phải cái có pháp trị tinh cầu. Đây là thực chiến, cùng diễn tập hoàn toàn không giống nhau, không có rời khỏi trọng tới cơ hội. Bọn họ chỉ có sáu cá nhân một chiếc xe, một khi lâm vào dạng cô cục diện, đối phương toàn hỏa lực bao trùm hạ, bọn họ vài giây là có thể hóa thành pháo hôi. Tử vong tùy thời đều khả năng phát sinh. Trường học khi từng ảo tưởng quá rong ruổi xa trường không sợ gì cả, Nhưng thật sự tới rồi trên chiến trường, mới phát hiện chính mình kỳ thật là sợ hãi. Sợ hãi nguyên với không biết, đáng sợ không phải tử vong, là tử vong tiến đến trước kia một khắc. Xe việt dã ở đường đất thượng hành xử, trong xe trường trường đoạn đoạn hô hấp, theo thân xe đông đưa, luôn có loại hoảng hốt cảm giác. "Đừng lo lắng, các ngươi đều không phải đoạn mệnh người, còn có ta đâu." Vẫn mặt đánh vỡ yên lặng, giơ lên tay trái, nắm nuốt màu vàng lá biểu ý bảo. Theo nàng động tác, không khí tức khắc thay đổi. Cái loại này khẩn trương cùng lo âu trở thành hư không, thay thế chính là bốn người trên mặt run dậy. Liên nghệ âm thầm tán một câu, làm tân nhân, này mấy cái thiếu niên tố chất tâm lý thật sự thực không tồi. Mà làm tân nhân, cái kia nữ sinh chỉ dựa vào một động tác liền xoay chuyển bầu không khí, cũng thật sự rất có một bộ. Liên giao quan, ngài muốn sao? Khai vật phụ, kim cương phụ, ẩn thân phụ vân mặt biên nói, biên từ ba lô ra bên ngoài đảo. Liên nghệ nhìn mắt kính chiếu hậu, nàng từ trước đến nay không làm không có ý nghĩa sự tình. Dựa vào cái này nhận chi, ở mấy người muốn nói lại thôi biểu tình hạ, liên nghệ ma xui quỷ khiến vươn tay. "Muốn mấy chương?" Vân Mạt hỏi. "Mỗi dạng một chương đi." Liên Nghệ ngồi ở trên ghế phụ, tay phải đỉnh hạ thai nghe, tay trái lòng bàn tay triều thượng, lại sau này cửử một chút. Cảm giác được ước chừng có một chuỗi lá bùa theo thứ tự rơi xuống, mỗi một chương rơi xuống khi đều cùng với một cái tên, giống như còn bị cẩn thận mà xuyên thành một chuỗi. Liên giao quan đều ở chỗ này, tổng cộng 10 chương. 1800 tinh tệ một chương, 10 chương ngươi cấp cái phần ăn giới hảo, tổng cộng là 18000 tinh tệ, ngươi muốn trả tiền mặt khoản vẫn là thiếu chứng. Vân Mạt tâm tình cứng hảo. Liên Nghệ, Hoắc Xuyên đã nhịn không được che mặt, này chết đổi tiền bộ dáng thật là quá trước mắt. Vân tổng, ngươi không phải phần ăn giới sao? Mặc mặc nhìn Liên Nghệ có chút cứng đờ bóng dáng, dùng mình một cái, chạy nhanh đi lên hỏa giải. Lưu Dược đã bị này hai equel thấp ra hỏa thuyết phục, hắn hàng năm cười tủm tỉm biểu tình đều phải duy trì không được. Cái này khi điểm nói chuyện gì phần ăn a? Là phần ăn dưới a, phần ăn 10 kiện, mỗi kiện 1800, tổng cộng 1800. Vân Mạt nói chuyện, đã từ trong túi móc ra chuẩn bị tốt giấy vay nợ, liên giao quan, nơi này tín hiệu khả năng có vấn đề, ngài thiêm, cái giấy vay nợ là được. Liên Nghệ đem bữa chú hướng túi quần một tắc, ném ra một chương tạm, cầm. Liên thích ngươi như vậy. Vân Mạt vui vẻ ra mặt, đem tạm thu được ba lô trùng, cũng không hỏi bên trong đến tụt cùng có bao nhiêu. Liên Nghệ trước mặt quang bình thượng, đã từng bước thể hiện rồi phía trước thành nội bản đồ, giống như trinh sát binh khai bản đồ giống nhau, một chút một chút ăn mòn, mở ra. Phước tạp đan sen lộ trên mạng, cơ hồ tất cả đều là màu đỏ. Liên Nghệ Thai nghe trung truyền đến đội viên hồi báo, "Đội trưởng, chính phủ quân cùng U Lạc võ trang ở thành nội toàn diện giao chiến. Toàn bộ thành nội đã màu đỏ báo động trước, các tinh vực dân chúng đang ở rút lui." "Đội trưởng, chủ thành khu đã bắt đầu giao chiến, các ngươi đường vòng đi U Minh Thanh Âm có chút cấp bách." Vòng không được, đã sớm vào giao chiến khu. Các ngươi đến chỗ nào rồi?" Liên Ngụy hỏi. "Đã đến trại cổ gia, chúng ta đi xe khu tiếp ứng các ngươi." "Hảo." Nơi xa đã có thể nghe được thương pháo tiếng vang, không trung thường thường sẽ sẹt qua một ít ánh lửa. "Thả chậm tốc độ, phía trước có kiểm tra. Ngã tư đường, dễ phải khẩu kiểm tra." Liên Ngụy đánh màn hình, bình tĩnh nói. "Bên ngoài đang ở khẩn trương giao chiến, nội bộ còn có thể có như vậy khu chiền gõ mẫu kiểm tra." Chuyện này bản thân liền lộ ra không bình thường. Vân Mạt lại một lần nhìn hạ liên nghệ, xem ra cái kia chim, đối nào đó người tới nói, ý nghĩa thập phần trọng đại. Chờ một chút, ven đường có người, mặc mặc ghé vào trên cửa sổ, nhìn đến rất xa địa phương có người vẫy tay. Là cái liên bang nhân. Lưu Dược mắt sắc, đã nhận ra kia cùng Sa Na tinh người rõ ràng bất đồng bề ngoài. Người nọ phía sau có cái hài tử, không ngừng mà điều ven đường chiếc xe vẫy tay, hẳn là muốn đáp cái đi nhờ xe. Nhưng là không có người dừng lại. Tất cả mọi người vội vã hướng phía sau rút lui, huống chi, này rõ ràng cũng không phải người địa phương người. Mang lên hắn, Liên Nghệ chụp hạ Lâm Phàm Thành cánh tay. Lâm Phàm Thành không có do dự, xe đổ vừa chuyển, liền hướng về phía bên kia khai qua đi. Cửa xe mở ra thời điểm, nam nhân sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó thực mau nghẹn nào, "Cảm ơn, cảm ơn, ta xe hỏng rồi." "Ngươi kêu gì?" Liên Nghệ hỏi. "Khang Thiệu Viêm." Nam nhân ngồi xuống trên ghế sau cùng vấn mặt bọn họ té ở bên nhau, tiểu hài tử khả năng quá mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ không có tỉnh, bị hắn ôm ở trong lòng ngực. Ai đi, Liên Nghệ ném lại đây một cái đồ vật, ý bảo hắn giả quét lấy nghiệm chứng thân phận. Tích. Tích. Nam nhân cùng hài tử chí nào nhắm ngay thiết bị, màu xanh lục nhắc nhở âm hưởng khởi sau, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên Nghệ quét hắn hồ sơ liếc mắt một cái, không nói nữa. Ngươi muốn đi đầu nhỉ a? Lưu Dược đi phía trước dịch hạ. Chỉ còn Ngô Tiêm ngồi ở ghế trên, hảo cấp những người khác nhiều đàng ra tới điểm vị trí. Ta muốn đi cảng hàng không, các ngươi có thể đưa ta sao? Nơi này loạn đi lên, liên bang cho chúng ta biết thông qua dân dụng con đường rời đi. Nam nhân trong thanh âm mặt lộ ra hoang loạn. Ta tới thật nhiều năm, nơi này vẫn luôn ở đánh giặc, nhưng lần này thật sự không giống nhau. Ta một ít xạ gì ạ tinh đồng sự đã đều đi rồi, bọn họ có quân dụng hàng hạm che chở. Chúng ta cho rằng liên bang cũng tới. Chúng ta vẫn luôn đang đợi liền bang hàng hạo, vẫn luôn đều không có chờ đến. Kia nam nhân lại nhảy, đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần. Hắn người xung quanh đã thông qua các loại con đường rời đi, hắn ở đi theo bằng hữu hội hợp trên đường, chiếc xe chúc chạng, lúc này mới vẫn luôn chậm trễ đến bây giờ. Các ngươi đi nơi nào? Khang Triệu Viêm hỏi. "Kệ cô già." Vân Mạt chậm rãi trả lời. "Chỗ đó a, chính phủ quân phía sau, nhưng là lia cảng hàng không xa hơn." Khang Triệu Viêm tiếp tục rong rãi. Các ngươi như vậy tuổi trẻ, tới du lịch đi. Ta ngần ấy năm, thành thành thật thật nộp thuế, ta không nghĩ tới, đến thời điểm mấu chốt, cư nhiên bị liên bang cấp vứt bỏ. Vứt bỏ. Chưa nói tới đi. Lưu dược không quá tán đồng. 267 tránh thoát truy binh. Tiêu nam nhân thở dài một tiếng, nói thật cho ngươi biết đi, dám đến xạ nạ tinh mưu sinh, nhiều ít đều có điểm chính mình con đường. Ta nghe nói, quân bộ đề nghị phái hàng hạm lại đây trệt hiểu, nhưng đường thượng tướng cùng mai thượng tướng liên thủ cự tuyệt. À! Tin tức này bọn họ thật đúng là không biết. Bọn họ vì cái gì cự tuyệt? Hoác Xuyên Nhân chặt mày hỏi, này đối liên bang tới nói cũng không khó. Hại kia nam nhân khả năng nhìn thấy người nhiều, hơn nữa xe chậm dãi đi phía trước ai, trong lòng thả lỏng lại, lời nói trở nên đặc biệt nhiều. Hán phía chính phủ cách nói là, xét thấy xa nạ tinh thế cục phi thường nguy hiểm, ản phạ tinh như hổ rình mồi, trước mặt cùng xạ gì ạ tinh cũng cỏ sắt cũng ở thăng cấp. Phái quân bộ hàng hạm triệt kiểu khả năng sẽ kích nổ tinh cầu gian khẩn trương thế cục, tạo thành công dân càng thêm nguy hiểm. Quả thực là thí lời nói, ta đối liên bang thực thất vọng. Khang Triệu Viêm đầy mặt không thoải mái, hiện tại mọi người đều là bị vứt bỏ một đám người, hắn cũng không rảnh lo cất giấu chính mình cảm xúc. Vân Mạt quay đầu chào phúng cười, liên bang này đản cao tầng, thật là thực làm người thất vọng. Liên lệ tay một đốn, đôi mắt hặc hạ, hạ, hắn cư nhiên không biết nên nói cái gì. Liên bang cái dạng này Cố Nhân cùng kia mấy cái cao tầng cá nhân quyết sách có quan hệ, nhưng nếu không có từ căn nhị thượng liền bắt đầu hư thối, bằng vào kia mấy cái sâu mọt cũng không đến mức. Liên Bang sẽ tốt liên nghĩ nói. "Ừ, bánh mì tổng hội có, liền không biết bắt được thời điểm, người có phải hay không đã chết đói?" Vân Mạt đi theo trở về một câu. Vân Mạt sắc thanh, làm trong xe không khí có chút cương. Mạc Mạc vụ vô, vô Vân Mạt, hai người liếc nhau sau lại tách ra. Liên Nghệ cũng không có nói cái gì nữa, sự thật ở trước mắt. Nói lại nhiều cũng chưa dùng. Không đúng, phía trước không rất hợp, hoắc xuyên cảnh rắc lên. Xông vào. Liên Nghệ đã đem súng ống lên đạn, cả người khí thế ngoại phóng. Lưu Dược đám người luống cuống tay chân, cũng đi theo làm chuẩn bị. Các ngươi, các ngươi. Khang Triệu Viêm lúc này mới phản ứng lại đây, hắn thượng sai rồi xe, nhưng hắn thực thông minh bảo trì trầm mặc. Đều là người trên một chiếc thuyền, nhất tổn câu tổn, hắn vẫn là đừng đi kéo chân sau. Vân Mạc thăm dò hướng phía trước xem, ở nàng thời đại Đón xe rựa vào là chướng ngại vật trên đường. Vừa rồi nhìn đến liên nghệ trên quần sáng là màu đỏ 20, nhưng mặt đường chưa thấy được rõ ràng chướng ngại vật, nàng còn không có học được chặn lại loại này cùng loại vân xe việt dã, dùng cái gì chướng ngại. Bọn họ dùng cái gì? Vân Mạt đem đầu lùi về tới sau hỏi. Lưới đánh cá. Hoắc xuyên đáp. Lưu Dược Biên kiểm tra đạn dược biên giải thích, lưới đánh cá là một loại năng lượng võng, mạnh mẽ xuyên qua chiếc xe, động lực bộ kiện sẽ bị phá hư. Lại cao cấp một chút. Còn lại là Ether, không cần tiếp xúc liền có thể định hướng phạm vi khống chế nguồn năng lượng truyền vận mô khối. Nhìn dáng vẻ, bọn họ dùng chính là lưới đánh cá. Liên ngậy ngón tay nhanh chóng bay múa, trên quần sáng mặt chậm rãi xuất hiện một cái mầu trắng tuyến, có một vị trí dấu liễu ngó ý còn vương tơ lòng. Hắn vô vô Lâm Phàm Thành, nghe ta mệnh lệnh, ta làm ngươi hướng ngươi liền toàn lực gia tốc, lưới đánh cá cách có 2 mS khoảng cách, ta có thể tranh thủ đến 3 giây. Lâm Phàm Thành thực hẩn trương, một xe người sinh mệnh đều đè ở hắn trên đầu. Nhưng hắn vẫn là kiên định gật đầu. Vân Mạt khom lưng đứng lên, màu vàng lá bùa mang theo đỏ tươi chusa, bay xuống ở nguồn năng lượng chuyển vật khu. Ta giúp ngươi thêm vào, phóng đại gấp 2, ngươi có 6 giây thời gian. "Hảo." Nói chuyện, một tổ đèn pha chiếu lại đây, ở mọi người bị đâm vào nửa híp mắt là lúc, liền cờ quá khẽ hướng. Cùng lúc đó, hắn con dấu giống màn hình, mà Vân Mạt cũng đồng thời điều động trung quanh sở hữu nguyên khí cùng sát khí, tụ tập đến kia trường lá bùa thượng bao bọc lấy nguồn năng lượng chuyển vận khối, khiến cho hắn tạm không chịu phần ngoài quấy nhiễu. Lâm Phàm thành một chân đạp lên máy gia tốc thượng, xe bằng mau tốc độ nhảy vào lưới đánh cá, thân xe trùng quanh sinh ra một tầng bạch quang. Chính là bọn họ. Theo dõi phía sau nam nhân đứng lên, lưới đánh cá giả quét cũng phân biệt khu vực nội sở hữu sinh vật tin tức. Chui. Mấy chục chiếc xe nhanh chóng khai ra, theo sát bọn họ xe vượt rẽ mặt sau. Hoa. Lưu Dược kinh hô một chút, này vẫn là hắn lần đầu tiên biết Lưới đánh cá cư nhiên có lỗ hổng, còn cư nhiên bị bọn họ cấp lứt qua. Hoa. Hoa xuyên cũng đi theo hô một tiếng, việt giã mặt sau mang theo vô số cái đuôi. Hoa thiếu ra ngày thường chơi đua xe, cũng chưa như vậy hăng hái quá. Khang thiệu viêm túi đầu, gắt gao ôm hài tử không ra tiếng. Vân mặt tải hữu không ngừng bấm đốt ngón tay, tay phải tiền xu cũng chuyển bay nhanh. Dựa hữu, đi nhất phía bên phải con đường kia. Vân mặt nói. Rẽ trái. Tiến cái kia đường nhỏ. Đối. Đối chính là thôn xóm gian con đường kia. Thẳng đi, thẳng đi, tiến lên. Vân Mạt tinh thần độ cao phấn khởi, chỉ điểm phương hướng quyết đoán dứt khoát. Liên Nghệ nhịn không được lại từ kính chiếu hậu nhìn nhìn nàng, có rất nhiều lần, hắn chuẩn bị nhắc nhở thời điểm, đều bị nàng đoạt trước, liền như vừa rồi giao lộ, cả hữu tất cả đều là phụ binh, nếu không có xung thẳng, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng bọn hắn rốt cuộc chỉ có một chiếc xe, phía sau truy binh rậm rạp, có càng ngày càng nhiều tư thế. Phía trước 20 km là nhập hoàn thành khẩu, cái xe. Liên Nghệ nhắc nhở. Vân Mạt mở ra lòng bàn tay, tiền xu nghiêm hai phản, ngoài cửa sổ xe đầu nồng đậm sát khí quấy cùng, theo bọn họ đi trước vị trí không ngừng biến hóa. Trước ném ra phía sau chủy bình, trực tiếp thượng hoàn thành khẩu Vân Mạt nói. Nàng thăm dò chiều Liên Nghệ quang não xem, muốn nhìn xem toàn cục. Oanh. Phía sau chiếc xe đụng phải đi lên, cũng có súng ống thượng vang lên, Vân Mạt thiếu chút nữa đụng vào lưng ghế thượng. Liên Nghệ kéo ra cửa xe, trên vai khiêng Ma 82 súng trường, loanh đánh đi ra ngoài. Lâm Phàm Thành tùy theo nhất dẫm ga tốc, kính chiếu hậu trung có thể nhìn đến quay đến không trung màu lam chiếc xe. Bởi vậy, bắn nhau khai hỏa. Hoa Tiểu Hải Tử bị giọa tỉnh, tức khắc khóc lên. Khang Triệu Viêm đem hắn kéo xuống ghế giữa, hai người ôm đầu ngồi xổm nơi đó, dựa vào ghế giữa điểm hộ. Hoắc Xuyên, 6 giờ phương hướng, nhanh bắn. Liên Nghệ khan khan thanh âm ở Hoắc Xuyên bên tai vang lên. Nổ súng. Liên Nghệ nói: "Hoắc Xuyên theo bản năng cấu động cò súng, bạo cây đậu giống nhau tiếng súng liên tục vang lên, Hoắc Xuyên sợ đánh không trúng, liên tục thay đổi vài cái điểm vị. Bên kia cơ hồ không có phản ứng, không có lật xe thành cũng không có tiếng giống giận. Nguy hiểm giải trừ, vẫn mặt vô vụ Hoắc Xuyên, đánh trúng. Hoắc Xuyên nhẹ thở dài một hơi. Ngoa đảo, bọn họ điên rồi." Lâm Phàm Thành đột nhiên trợn tròn đôi mắt, mặt sau chiều bọn họ ném nổi lên pháo cối. "Dễ phải." "Hiu liu liu." "Mau!" Vân mặt gào thét, Lâm Phàm Thành thập phần tín nhiệm nàng, tay xo so đầu góc động còn nhanh, trong phút chốc ở giao lộ dễ phải, truy binh chuyển biến không kịp, cùng thẳng hành trọng hình vận chuyển xe đổ phải, lại va chạm tới rồi vách tường, giao lộ bị đổ lên. Đi mau. Lâm Phàm Thành nhất dẫm ga tốc, xe vượt rã ở trong bóng tối chỉ còn lại có ngông mặt sau màu lam có diễm. Kia nam hải đều không rảnh lo khóc, ngồi xổm nơi đó chớp đôi mắt xem bọn họ. Khang Thiệu Viêm ôm Hải Tử xúc ở góc, tận lực không ảnh hưởng bọn họ phát huy. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Đây là điều tặc thuyền, vẫn là chính hắn chọn. Nhưng mà hắn đã không thể đi xuống, chỉ hy vọng xem ở cùng là liên bang nhân phần thượng, bọn họ trong chốc lát đừng giết con tin. 268 quân dụng đường hầm. Phía sau truy binh rốt cuộc không thấy, mọi người được đến ngắn ngủi thở rốc. Lưu Dược sơ sơ ngực, còn ở kịch liệt đánh chống gieo họ. Hôm nay đã trải qua liên tiếp sự cố, từ ban đầu thấp thỏm lo âu, đến bây giờ thành thạo, hắn cảm thấy người tiềm lực thật là bị buộc ra tới. Ta cảm thấy ta sau khi rời khỏi đây, có năng lực đi chụp một bộ cảnh phỉ phiens, bản sắc biểu diễn cái loại này, Lâm Phàm thành lái xe quá khẩn trương, tay đều có chút co rút. Vân Mạt trĩu trĩu khóe miệng. Bản sắc biểu diễn. Sợ là thực sắp game over cái loại này. Lại lần nữa quẹo vào sau, để đến hoàn thành khẩu, vốn là ùn độ giao thông theo bọn họ cố tình thêm tắc trở nên càng thêm hỗn loạn, quanh mình thỉnh thoảng có người mở ra cửa sổ, nhô đầu ra hô to đại náo. Cũng có không ít người trực tiếp bỏ xe lựa chọn đi bộ. Vô chủ chiếc xe làm này gùn đổ đoạn đường càng thêm chật như nêm cối. Tu cái này phá vỡ mà vào khẩu có ích lợi gì, còn không bằng ban đầu đường hầm. Lơ đãng lẩm bẩm thanh truyền đến lại đây, vân mặc trong tay tiền xu lenken chạm vào một tiếng. Đường hầm sẽ ở đâu? Mặc mặc quay đầu, đối thượng Hoắc Xuyên tầm mắt. Ta đi xuống tìm cá nhân hỏi một chút, Hoắc Xuyên tới gần cạnh cửa, nghe vậy liền muốn đi chảo cái ổ đả lại đây hỏi. Đừng đi, không cần. Liên Nghệ đã mở ra chính phủ trang phép cửa sau như nhập không người nơi, xuống xe, Liên Nghệ nói, năm người một câu mệnh lệnh một động tác, lôi kéo trang bị nhảy xuống xe ngoại, Khang Triệu Viêm ôm Hải Tử cũng đi theo xuống xe. Các ngươi muốn đi đường hầm sao? Khang Triệu Viêm sau này lui một bước hỏi, ta đây, có thể hay không không đi? Khang Triệu Viêm trầm tư sau hỏi, mấy người như là quân đội, sức chiến đấu không tồi, nhưng bọn hắn phía sau rõ ràng có truy binh, đi theo bọn họ nguy hiểm quá lớn. Ngươi muốn chính mình đi? Lưu Dược có chút giật mình, nơi này chiến loạn a. Nơi này đã tới gần phía sau, cư dân đông đảo, chính phủ quân cùng Ủy lạc võ trang không quá khả năng ở cái này khu vực sử dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí Khang Triệu Viêm nói. Liên Nghệ gật đầu, sau có truy binh, chính hắn đi xác thật khả năng so đi theo bọn họ muốn an toàn. Xe cho ngươi, Lâm Phàm Thành đã đem chìa khóa ném qua đi. Xe đã xử lý qua, không cần hoảng, theo con đường này vẫn luôn đi, hoặc cắt đến phụ lộ, đi xuống lúc sau chính là hướng cảng hàng không phương hướng. Liên Nghệ dặn dò nói, Khang Triệu Viêm cảm kích nói lời cảm tạ, kéo ra cửa xe, mang theo Hải Tử lên xe. Hoàn thành giao lộ đổ đến lợi hại, vô số bóp còi cùng mắng, thậm chí có người xuống dưới ẩu đả, loạn thành một mảnh. "Cái này tinh cầu không cứu." Lâm Phàm Thành cảm thán. Phía sau đám người lại là một trận xôn xao, Lưu Dược nhỏ giọng nhắc nhở, "Người tới. Đi phía trước đi, thết đường nhỏ, tám trăm mẹ rẽ trái sau đó rẽ phải." Liên Nghệ thấp giọng nói. Cổ dạng cự thạch che dấu phía sau. Sương thật có điều đường hầm. Nguyên bản là chính phủ tính toán cải biến vì quân sự vận chuyển tuyến, sau lại trung gian tao phá hư, đã bị vứt đi cũng phong tỏa. Sáu người thừa dịp bóng đêm, mượn dùng chiếc xe yểm hộ túi người đi trước. Là nơi này, cư nhiên có mật mã khóa. Liên hệ một quyền tạc có hơn xác, lôi ra liên tiếp tuyến, tiếp nhập chính mình quang não. Lục quang lập lòe, giải khóa mở cửa. Dây nặng kim loại đại môn mở ra, phía sau là một mảnh hắc ám, còn có mùi liệt dầu máy hương vị truyền đến. Đông nhiên cảm thấy ở loại địa phương này, mới là duy nhất có thể yên tâm lại địa phương Lâm Phàm Thành cảm thán một câu. Bên ngoài xám xịt thiên, ngay cả ánh trăng đều là mờ nhạt sắc, tình huống so với bọn hắn tưởng tượng muốn tào. Trốn ở chỗ này có thể tàng quán nhất thời tìm tòi, nhưng không có xe nói, ở tiếp viện hạm đến trước trở lại kẻ cổ giả quả thực chính là rắc rộng. Mộ. Mà một khi bỏ lỡ kẻ cổ giả hàng hạng, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ hoặc lợi dụng dân gian con đường rời đi. Liên Nghệ nhớ tới chip nhìn thấy hình ảnh bóng dáng Lập tức phủ quyết con đường này. Liên bang có nội quỷ, nhược điểm con ở bọn họ trên tay, ôm thả rằng sai sát 1 ngàn tâm thái, người nọ cũng sẽ không cho phép bọn họ tồn tại rời đi xả nạn tinh. Ngày mai hằng hạng chính là cuối cùng cơ hội. Đường Hầm Trung, mọi người nương trí nào ánh sáng nhạt chạy bộ đi trước, không có phản tìm tội thiết bị, mặt đất sinh vật tín hiệu kiểm tra đo lường y, hẳn là sẽ thực mau tìm được bọn họ. Liên Nghệ đánh cái thủ thế, ý bảo phía trước có vực đi vận chuyển xe. Lưu Dự cùng Mạc Mạc nhảy lên đi kiểm tra. Những người khác hướng chung quanh tìm tòi. 5 phút sau, hai người có chút ủ rũ xuống dưới, năng lượng chỉ bị tã, cơ bản chỉ có sắc ngoài. Quân sự thông đạo hơn phân nửa tồn tại khẩn cấp khẩu, đi tìm xem dự phòng năng lượng nguyên, liên hệ quyết đoán hạ lệnh. Xe đều bị tã không biết đã bao nhiêu năm, khả năng có điểm huyền, Lâm Phàm Thành có chút sốt ruột. Vân Tổng chỉ huy, lưu dược chọc nàng một chút. Ngươi từ tiến vào đến bây giờ liền không nói chuyện, tổng cảm thấy có chút không yên ổn. Vân Mạc ngăm đen đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta chỉ là không nghĩ cho các ngươi quá khẩn trương. Lưu Dược, mau đừng, ngươi không nói lời nào mới khẩn trương hảo sao? Vẫn Mạn, vậy được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, quân địch còn có 30 giây đến chiến trường. Lưu Dược che lại ngực lùi lại. Ngươi gạt ta, ta muốn cho ngươi an ủi ta không phải muốn cho ngươi làm ta sợ. Vẫn Mạn, thật sự, chính là so 30 giây thời gian trường điểm nhi, nhưng cũng mau tới, nắm chặt. Kia còn chờ cái gì, mau a. Lâm Phàm thành thật nóng nảy. Lập tức liền phải bị bắt ba ba trong giọ nguy cơ cảm, làm tiêm lực của hắn phát huy tới rồi cực hạn. Tìm xem tìm. Mau mau mau. A dạ. A dạ. Ngoài cửa truyền đến hô quát thanh, hiển nhiên đã lưu ý đến bị phá hư mật mã khóa. Ôn nào tiếng bước chân từ nhẹ đến trọng, mấy cái nam sinh trên đầu đều thấy hắn. Liên nghệ hai ngón tay vường, chiều sau một hoa, ý bảo bọn họ tiếp tục tìm, không cần lo cho bọn họ, này đoạn bậc thang thực hẹp, nơi này công sự che chắn nhiều, thích hợp cận chiến. Ta sẽ cho các ngươi tranh thủ 30 phút. Là Vân Mạt, đi phía trước, Lưu Dược lại ngẩng đầu xem nàng, muốn nhìn một chút vị này biết trước có thể hay không cấp điểm phương hướng tính kiến nghị. Tả Trung Hữu, ba đường toàn có cái gì, đi tìm đi. Vân Mạt nói. Bọn họ nơi này là tiến vào đường hầm đoạn thứ nhất, nguyên bản không có gì chướng ngại, như vậy vài phút thời gian, liên nghệ cùng Vân Mạt ném vô số tạp vật ở trên đường, cho chính mình sáng tạo tốt nhất ngắm bắn điều kiện. Ngươi không đi Liên Ngụy nghiêng đầu xem nàng. Vân Mạc không nói chuyện, nàng chắp phá đầu ngón tay, ở hồng bạch giấy vàng thượng lưu xuống vẽ, quỷ dị đồ hình người xem qua mắt. Lá bùa ném ở chú ý phương vị thượng, khởi. Theo nàng những lời này, bát quái mê hồn chấn động. Lúc ấy đối phó tiết hiệu trưởng thời điểm dung quá, ngay cả tinh minh cái loại này tinh thần lực đều có thể bị nút trụ, tạm thời vây khốn xạ na người binh lính, hẳn là vấn đề cũng không lớn, chỉ là muốn lo lắng bọn họ manh bấn. Bên ngoài đã có ý đồ tông cửa tiếng vang. Một sợi sát khí ngồi xuống đất dựng lên, ngăn chặn cửa. Liên Nghệ như là cảm giác được cái gì, hướng vân mặt cái kia phương hướng nhìn nhìn, nhưng cũng không nói gì. Phanh phanh phanh. A dạ. A dạ. Tiếng đánh càng ngày càng lợi hại, ngay cả nơi xa hoắc xuyên đều nhịn không được run run. Gặp quỷ, cửa này nội khóa như thế nào như vậy cường? Có binh lính táo bạo hô quát. 2692 đối 100. Ngươi liên ở bên trong, trực tiếp bạo phá, đừng làm cho bọn họ chạy. Tùy thân máy phiên dịch trung truyền đến loại này giọng nói. Bèn, tinh thần lực ra bên ngoài lan tràn, Vân Mạt có thể cảm giác được đối phương đem dính keo bom dán tới rồi trên cửa. Đại môn ẩm ẩm sập, Vân Mạt ngực chấn một chút, là một loại sát khí bắn ngược cảm giác. Bên ngoài cực nhanh vọt vào tới mười mấy binh lính. U cục xương khói đạn tràn ngập tại đây khu vực, Vân Mạt đếm đếm, phía trước 15 cái, mặt sau thượng trăm, hai đối một hơn trăm. Cái gì khái niệm? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, toàn hỏa lực bao trùm là có thể đoạn diệt bọn họ. Này nguyên bản là một hồi không có chỉ hoàn phục kích, nhưng không biết là xuất phát từ không nghị phá hư này đoạn đường hầm tâm tư, vẫn là muốn bắt sống, đối diện cư nhiên không có trước ném mấy cái lưu đạn cho bọn hắn, này sẽ là bọn họ hôm nay làm ra nhất sai lầm quyết sách. Đang trước binh lính hướng cực nhanh, nhưng bước lên bậc thang trong ngay mắt, đột nhiên cảm thấy tầm nhìn chịu hạn. Hắc ám, nơi nơi đều là màu đen, đôi mắt liền cùng bị kín cái gì giống nhau, cảm thấy chung quanh cái gì đều không có. Sao lại thế này? Nhìn không tới. Phao sáng. Khu vực này nguồn sáng đã sớm bị mở ra, nhưng mười mấy người như không đầu rủi bỏ giống nhau tán loạn. Bang. Liên nghệ ra tay, mười đạn liên phát, đằng trước mười người không có biết rõ ràng trạng thái, liền ngã xuống. Vân Mạc cảm giác được có huyết sát khí buông xuống tới rồi trên đầu mình, nàng cười khổ một tiếng. Nị Mã may ra giai đoạn trước tích góp không ít công đức, nếu không này nhân quả muốn áp trên nàng. Mối mất đi một cái sinh mệnh. Nàng cảm giác đầu vai liền càng trầm trọng, cái kia mê hồn trận cũng có dần dần tiêu tán ý tứ. Ngoài cửa liên tiếp, Dũng Mãnh không sợ chết, vẫn mặt cảm giác được chính mình rơi dụng đến chúng quanh lá bùa, rốt cuộc biến hồi tiêu tán. Liên Nghệ đã lăn đến phía trước nhìn đến góc chết, một tay thay băng đạn, không băng đạn còn ở không trung bay xuống thời điểm, lại 10 đạn đã kích phát rồi đi ra ngoài. Hóa bị động là chủ động, bước đầu tiên phản kích, tiêu diệt đối diện hơn 20 người. Vẫn mặt động tác so với hắn chậm một ít, nhưng thương pháp không tồi. Mấy chục mét khoảng cách, có thể nhìn đến màn ảnh trung phun trào huyết vụ. Thực tàn nhẫn, nhưng các có sứ mệnh. Đối phương còn ở quần quật không ngừng tới gần, mà bọn họ đã không có trước ưu thế, phản kích không gian bị áp xúc. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này, duy nhất hy vọng là kéo dài, kéo dài đến kia mấy cái người trẻ tuổi lắp ráp hảo chiếc xe. Không tốt, bọn họ phải dùng viễn trình nghênh tác. Vẫn mặt trong mắt, nơi đây huyết sát khí quần quật ma động, hắc khí bao phủ thượng liên nghệ đỉnh đầu. Ta tới dụ địch, ngươi tìm cơ hội Liên Nghệ ngữ điệu ngắn mũi mà trấn định. Hắn tùy tay một thương, nơi xa lại là một mảnh huyết sắc. Vân Mạt thứ một câu, "Hảo." Lúc này lựa chọn tốt nhất chính là cận chiến, kéo gần khoảng cách, đưa bọn họ người một nhà kéo vào tới, mới có thể tránh cho Viễn Trình vũ khí thương tổn. Liên Nghệ đem trang bị ném tới dự vô trong vị trí, tại chỗ một cái quách quần, hướng tới nhập khẩu bậc thang thả người dựng lên. "Phanh! Phanh!" Liên tục tiếng súng, có viên đạn cắt qua làn da đau đớn. Mà cùng lúc đó, Cùng với hắn vọt tới trước chi thế, liên nghệ một chân sờ đá, một cái cường tráng bóng dáng hung hăng tạp đến trên mặt đất. "Phanh!" gần gũi xuống vang. Liên nghệ ở co súng khấu động trong ngay mắt, thả người dựng lên, kéo qua bên cạnh binh lính, vận hắn thân mình sau này một đảo, mượn từ hắn thân thể chắn trước người. Mặt sau người sợ hãi thương đến người một nhà, quả nhiên buông xuống chuẩn bị dùng lự đạn. Vẫn mặt đi theo liên nghệ thân ảnh, giúp hắn thanh trừ chỗ tối độc thủ. Này duy nhất nhọc khẩu, liền như vậy bị hai người cường thế ngăn chặn. Đi săn giả cùng bị bắt săn giả, tựa hồ đảo ngược. Vân Mạt đôi mắt hướng ra phía ngoài nhìn hạ, dậm dạ, lệnh người tuyệt vọng nhân số. Hai đối một hơn trăm, thậm chí là càng nhiều. Phanh phanh phanh. Bọn họ đạn dược hữu hạn, lại là cố ý kéo gần khoảng cách, rốt cuộc lâm vào gần người vật lộn bên trong. Gần người chiến đấu duy nhất chỗ tốt chính là đối phương cũng không hảo nổ súng. Từng quên nhập thịt, không chấp nhận được thương hại cùng do dự, đây là một hồi người chết ta sống vật lộn. Vũ khí lạnh hàn quang cắt qua hắc ám. Quên ảnh cùng chân ảnh cơ hồ thấy không rõ lắm, một đôi mấy. Sớm đã không biết. Chỉ biết, lẽ qua yếu hại, ở đối phương lưỡi lên xuống dưới phía trước trước bắt lấy hắn sinh mệnh. Đã từng có vị ái xuyên bạch đi liễu kiếm khách, nghe nói giết người xong sau một giọt huyết cũng không dính, loại này truyền thuyết chỉ có thể tồn tại với tiểu thuyết chung. Chân chính chém giết, huyết tinh mà lại không từ thủ đoạn. Liên Nghệ đem thi thể kéo vào trong lòng ngực, phanh xuống vang, thi thể run một chút, hắn nhân thể một lần. Phản nắm chủ thủ đã xẹt qua đối phương Miết Hầu. Nhưng mà, tinh tế bạo phá tính viên đạn vẫn là xuyên thấu vừa mới thi thể, ở hắn bụng lưu lại một vết động. Mặt bên có lực phong đánh nốt lại, đau đớn cùng tư duy sớm đã quên mất, dư lại chính là bản năng. Mùi lao nhập thịt thanh âm hạ, hắn trầm vai hạ triệt, từ dưới hướng lên trên, một khuỷu tay đánh nát đối phương Miết Hầu. Dâm dập người, từ ngoài cửa chen chúc mà đến. Vân mặt trong mắt đã tất cả đều là huyết sắc. Phanh. Phanh. Vô số bạo đầu tiếng vang trùng. Nàng chết lặng nhìn phía trước hết thảy. Thảm thiết chiến đấu, người thực dễ dàng bị lạc, giết đỏ cả mắt rồi chính là loại cảm giác này. Liên Ngụy bị phía sau nam nhân ôm lấy, phía trước có lưới lê nghiêng nghiêng lại đây, hắn ý đồ cắp mặt sau một cái quá vai quăng ngã, nhưng thoát lực cùng với trọng tâm dưới, đối phương cơ nhiên không bị lay động. Trong bóng tối có người giơ lên hương, Liên Ngụy ánh mắt lạnh như băng quét qua đi. "Phrain." Hắn mặt sau người ngã xuống, Liên Ngụy nhân cơ hội khom lưng nhanh chóng thối lui, hào dây chi giàn thoát khỏi nguy hiểm. Sau lưng nam nhân phun ra huyết hoa, nhuộm hồng hắn quần áo. Vấn mặt cái trán ra mồ hôi lạnh, không chàng, giết địch, hiệp hộ. Nang ở quá ngắn thời gian nội, đuổi kịp liên nghệ tiết tấu, nhưng thật sự thực không thoải mái, hơi có vô ý, bọn họ đều phải chơi xong. Mau mau, hào hào. Hoắc Xuyên khiêng thương vọt lại đây. Lưu Dược cùng Hoắc Xuyên gia nhập, đặc biệt là súng tự động tình tích trung, áp xuống đối phương ý đồ tốc chiến tốc thắng tâm thái. Không khí có một tia đình trệ. Đi. Liên Nghệ trên người mang theo huyết tinh khí, chỉ nói này một chữ, lại có kim qua thiết mã trầm trọng. Các ngươi trước. Vân Mạt dương mắt, nhìn hạ Liên Nghệ, hắn hẳn là bị thương. Các ngươi đi trước. Liên Nghệ biên đánh biên lui, vẫn cứ ở vào kết thúc vị trí. Vân Mạt hướng Lưu Dược đưa mắt ra hiệu. Thực xin lỗi vấn luyện viên, Lưu Dược sấn hắn không chú ý, cùng Lâm Phàm thành một tẢ một hữu, giá khởi hắn liền hướng phía sau chạy như điên. Liên Nghệ ở nhỏ mạnh hết đả, cư nhiên thật bị kéo hơn 10m. Vân Mạt Ngươi cũng đi trước. Hoắc Xuyên ghé vào cách đó không xa, đi theo đối bản. Vân Mạt cắt vỡ ngón tay, lại lần nữa ngưng tụ nguyên thần lực, ý đồ xây dựng cuối cùng một lần đại diện tích phòng ngự. Đầy trời lưu đạn ném tới, vang tắc tiếng vang triệt khu vực này. Đi phía trước chạy như điên Vân Mạt che lại ngực, tiếp tục chạy như điên. Vân Mạt chạy đến quả vào, Hoắc Xuyên quay đầu, nhìn đến nàng không thích hợp, ta có ngươi. Mau, đi lên. Xa xa nhìn đến đã phát động chiếc xe Mạc Mạc hướng về phía bọn họ giống to. Hoắc Xuyên kéo ra cửa xe, đem Vân Mạt đẩy đi vào. Lúc này, vang một trận ánh lửa, tiếp theo vang lên liên tục không ngừng lộc cấp thanh. 270 hồ trình. Hoắc Xuyên. Vân Mạt thanh âm đều biến rớt. Hoắc Xuyên mềm mại ngã xuống, thủ đoạn kim cương phù cùng khai vận phù hóa thành hắc hôi, bay xuống đến mặt đất. Hoắc Xuyên. Lâm Phàm thành cùng Lưu Dược luôn cuống tay chân nhảy xuống, đem Hoắc Xuyên nâng đến trên xe. Mạc Mạc bàn chân hung hăng đạp lên máy gia tốc thượng. Ông. Vận chuyển xe kia dậy, nặng thân xe di động lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại có hắc ảnh. Nhưng trong xe mặt không khí lại thập phần đê mê. Liên nghệ thương trực trọng, bất luận cánh tay trái cùng chân bộ hoa thường, nghiêm trọng nhất chính là bụng nhỏ sọ xuyên qua thương, mất máu có điểm nhiều, có thể chống được hiện tại, toàn dựa nghị lực. Bọn họ vật tư lưu hạn, chỉ có chữa bệnh phun xương cùng làm làm đơn giản băng bó. Hoắc xuyên trạng huống càng nghiêm trọng, phía sau lưng là thành phiến bị phỏng. Còn có 2 3 cái lỗ châu mai. Vấn Mạt làm hắn ghé vào trên ủi, trên mặt hắn đã bày bệnh ra màu xám. "Sẽ không, sao có thể?" Vấn Mạt kéo qua hắn lòng bàn tay, hoắc xuyên không phải đoản mệnh người, không nên, không nên. Nhưng mà, lòng bàn tay chỗ, đường sinh mệnh chợt đứt. Vấn Mạt ngực chợt lạnh, lẩm bẩm tự nói, "Sẽ không, như thế nào sẽ?" "Không cho phép." Nàng xem quen rồi sinh tử, cho rằng chính mình đã sớm có thể thản nhiên đối mặt sinh mệnh mất đi. Nhưng người này không bao gồm hoát xuyên. Cái này từ ban đầu sát thành, đến mỗi ngày cùng nàng gắn nhau, đến cả giá hữu nghĩ thậm chí sinh mệnh đồng bọn. Không. Vân Mạt kiên định kéo qua hắn tay, nàng không cho phép. Điều động sở hữu nguyên thần lực, mạnh mẽ tiếp tục đường sinh mệnh, đầu ngón tay truyền đến rõ ràng lực cản, nguyên thần lực cùng công đức đều bị nhanh chóng tiêu hao. Vân Mạt trong đầu tựa hồ vang lên lão gia tử thanh âm, nhại danh, tục mệnh là người tiên. Ngươi muốn tìm chết. Vân Mạt lắc lắc đầu, ngón tay kiên định đi xuống. Càng đi cổ tay hắn tới gần, ngón tay càng run đến lợi hại. Thằng đến kia cản trở cảm giác đột nhiên biến mất, hoắc xuyên khụ ra một tiếng. "Hoắc xuyên, ngươi không có việc gì?" Vân Mạt một kích động, đem cổ hắn một ôm, hoắc xuyên cái mũi vừa vặn đổ ở nàng trên bụng. "Ngươi muốn, nghẹn chết ta sao?" Hoắc xuyên rầu rì nói. "Đau đã chết, Thảo. Biết đau liền hảo, biết đau liền không chết được." Vân Mạt vòng tay, ngân châm một chữ bài khai, hoắc xuyên thiếu chút nữa bị chật thành con nhím. Nàng có thể điều trị nội thương, nhưng ngoại thương bất lực, liên nghệ thương cùng với hóa xuyên ngoại thương, còn phải dựa trở lại căn cứ chữa trị dịch. Lưu Dược cũng không dám chạm vào hắn, liền như vậy cứng đờ ngồi, trên mặt cũng tất cả đều là nghĩ mà sợ. Hoắc thiếu gia, lần này ít nhiều người kia đối thủ mất một mất một còn. Lưu Dược thấy hắn đau lợi hại, chạy nhanh tìm kiếm đề tài, dời đi lực chú ý. "La đâu Hoắc thiếu, bắt đầu xe việt dã, hiện tại gió sư nguồn năng lượng trì, các loại trang bị, tất cả đều là mệ gia, này tính năng" Chuẩn cờ mở nơi giờ. Hoác xuyên nghe răng trởn mắt. Về nhà cần thiết làm hắn ba nghĩ lại nghĩ lại. Lần này là mạc mạc khai xe, đường hầm rất dài, nối thẳng kẹ cổ dạ, ở lào đảo lắc lư trong thanh âm, mọi người rốt cuộc nhân mỏi mệt mà lâm vào ngủ say. Tích tích đúng giờ khí thanh âm văng lên. Liên nghệ mở to mắt, dừng lại, không cần đi rồi, phía trước chính là xuất khẩu, nơi đó nhất định có người ôm cây lợi thỏ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Mạc mạc dâm phanh lại sau hỏi. Nơi này 6 cá nhân, 2 cái trọng thương viên. U Minh, Xê Khu, Liên Nghệ một lần nữa dùng thai nghe chuyển được đội viên. Đội trưởng, cuối cùng có các ngươi tin tức. Ngươi này toàn bộ hành trình tắt đi thông tin là cái tình huống như thế nào à? U Minh đều mau cấp dầm chân. Không an toàn. Tới Xê Đi, vị trí 489, bị hảo chữa bệnh khoang. Là, chúng ta từ nơi này đi lên, Liên Nghệ chỉ vào vét tường. Nơi này, mặc mặc đại đèn đánh qua đi. Phát hiện là một mảnh đen nhánh cục đá tường, đừng nói xuất khẩu, này liền điểm khe hở đều không có. Liên Nghệ chống đi rồi đi xuống, Lưu Dược đứng lên muốn dìu hắn. Không có việc gì. Liên Nghệ giơ lên hữu trưởng, dán đến trên vách tường, nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ. Năm S tinh thần lực theo vách tường du tạo, nhớ rõ thiết kế đồ trùng có che giấu giữa trên giếng. Ở đằng kia. Theo đi phía trước hoạt động mấy chục mét, tìm được một chỗ kim loại dạng khối vuông. Lưu Dược xem minh bạch, đây là môn, nhưng hẳn là đơn hướng chỉ có thể từ bên trong khai. Hắn đang muốn hỏi hay không sử dụng súng ống mạnh mẽ phá vỡ thời điểm, trước mắt xuất hiện một màn, làm hắn trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Liên nghệ đầu để ở trên cửa sắt, đôi mắt nhắm chặt, cái trán có đại tích đại tích mồ hôi rơi xuống. Sau đó, môn, cùng cột một tiếng khai. Môn, khai. Như thế nào khai? Hắn cảm thấy chính mình phát hiện hiểu rõ không được đồ vật. Liên nghệ cả người đổ mồ hôi, bàn tay chống vách tường trượt đi xuống. Liên giáo quan Quả nhiên là hắn, năm S tinh thần lực dọn sinh tiềm năng sao? Tinh thần lực xuyên thấu cửa sắt thả thực thể hóa. Mau tới. Hắn xoay người tiếp đón những người khác. Lâm Phàm thành công thoát xuyên, mặc mặc khiêng trang bị, vân mặt cản phía sau, mấy người nhanh chóng hướng bên này dựa sát. Đi. Lâu chưa sử dụng thang máy tất cả đều là bụi đất, bọn họ rốt cuộc ở 1 phút sau đến mặt đất. Lại thấy ánh mặt trời, không trung đã là có ngông lung bảy tí, cư nhiên là buổi sáng sao? Đội trưởng Mao Liên Đặc Chiến phục Liệp báo thành viên nhanh chóng gọt lại đây, mang theo bọn họ thượng một chiếc giải hơn bản vân xe, liên hệ cùng Hoắc Xuyên rốt cuộc nằm tới rồi chữa bệnh quang nội. Đại ngày sau, hoàng thổ thượng, hai chiếc vân xe xử quá. Nhặt một cái mệnh, Lưu Dược Lang hô chu lên, mọi người cũng là hưng phấn không thôi. Hồi trình hàng hàng thượng, vẫn mặt lão đảo lắc lư tỉnh lại, bên ngoài có quang nông lung chiếu tiến vào. Ngươi tỉnh. Lưu Dược ngồi ở bên cạnh trên giường, ngươi nhưng xem như tỉnh. Có việc Bọn họ mấy cái đều có lớn lớn bé bé thương, đặc biệt Hoắc Xuyên vì cái gì, phương tiện khởi kiến, đều cho bọn hắn an bài ở một cái bệnh nặng phòng. Lưu Dược chỉ vào bên cạnh giường bệnh, Hoắc Xuyên chính ghé vào trên giường, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. "Thảo, liên bang chữa bệnh khoang khi nào kém như vậy, ba ba điểm này nhi thương, đến bây giờ cũng không trị hảo." Hắn thương chính là phía sau lưng, tạng lớn bị phỏng cùng mấy chỗ sọ xuyên qua thương, chữa bệnh khoang chữa trị thất thất bát bát, dư lại muốn giữ chính hắn bản thân sinh vật cơ năng dưỡng hảo đau cùng ngứa, lan luận hắn không có biện pháp ngủ, cùng hắn song song lưu dược liền xuối quẹo, bị hắn rong rải quả thực như ma âm vọng nhĩ. "Ta nói Hoắc thiếu gia, ngươi có phải hay không nhận thức Tường Lâm?" Lưu Dược hỏi. Vân Mạt phút cười, Tường Lâm bọn họ khả năng thật sự không biết, nhưng hắn hẳn là nhận thức nhận thức Tường Lâm hắn hãy nhân. Hoắc xuyên nghiêng đầu. "Các ngươi một đám tiểu không lương tâm." Ha ha ha. 271 diễn trò làm nguyên bộ. Hàng hạm chạy thực vút vảng, Vân Mạt đôi tay giấu ở chăn đân trùng cùng bọn họ nói nói cười cười. Ngủ một đại giấc, tỉnh lại lúc sau lại là mỏi mệt. Muốn ăn cái gì, ăn rất nhiều đồ vật. Cái loại này từ xương cốt bên trong lộ ra tới đói khát cảm, làm nàng đôi tay có chút khống chế không được phát run. Nhưng là nàng minh bạch, kia chỉ là một loại ảo giác. Vốn dĩ trải rộng toàn thân công đức kim quang một kia cũng không có dư lại, nguyên thần lực bị đảo dỡ, hiện tại cả người đều có chút lơ mơ. Mấu chốt nhất chính là, một loại quay cuồng nghiệp chướng ở tinh thần thức hải trung va chạm, nếu áp không được Nổ tan sắc mà chết là chuyện sớm hay muộn. Tục mệnh cùng mượn thọ, đều là có đại giới. Ở Vân Mạc Nhật Chi, lão nhân đã từng vì một đôi phu thê mượn mượn thọ. Thế tử vì làm trưởng phu nhiều bồi bồi hấu tiểu hải tử, tự nguyện mượn thọ cấp trưởng phu, nhưng trả giá đại giới là 5 năm đổi 1 năm. Nàng đã từng nghe ra ra hỏi qua kia nữ nhân, giá trị sao? Nàng nói giá trị. Còn có bắt đầu thất tinh mượn thọ cùng với loại sinh cơ chờ pháp, yêu cầu phức tạp nghi thức hướng bên ngoài hoặc chính mình tiếp sau mượn thọ. Nhưng mượn thọ người quyết không thể tạo sát nghiệt, cho nên không phải bọn họ này chiếm mãn máu tươi quân lữ người trong như rừng. Tự nhiên cũng có một ít đường ngang ngoắt, lấy người khác thọ mệnh điển lấy chính mình thọ mệnh, tội từ mình ối, mệnh từ hắn sống. Lúc trước, Vân Mạt muốn hoát xuyên vong, Vân Mạt lấy chính mình toàn bộ công đức vi tế, lấy nguyên thần lực vi phụ, mạnh mẽ vì hoát xuyên tiếp tục sinh mệnh. Vân Mạt nghịch thiên mà đi, ấn bình thường tình huống, khẳng định muốn trả giá cực đại đại giới, thiếu sống mấy năm đều là nhẹ. Trong phòng trường đương trưởng liền sẽ ngủ lôi loanh đỉnh. Mà hiện tại, xem hoắc xuyên trạng thái, tung tăng nhảy nhót bộ dáng, không giống như là chỉ có mấy năm thỏa mệnh. Đến nỗi nàng chính mình, giống như trừ bỏ công đức tiêu hao quá mức cùng tinh thần lực bạo động, cùng với kia ma người đói khát cảm, không, có mặt khác bất lương phản ứng. Cái này tình huống có chút vượt qua nàng nhận tri. Chẳng lẽ là bởi vì sống lại một đời? Nàng bản thân liền thành cái bụt. Thiên đạo muốn thu lại giới, nhưng nhân thân thể này đã sớm số tuổi thọ đã hết không có biện pháp lại thu. Cũng hoặc là, như nàng Vân gia tổ hấn, đại đạo 50, thiên diện 49, thiên đạo thiếu 1, độc để lại này một đường sinh cơ. Mặc kệ nói như thế nào, với nàng, với Hoắc xuyên mà nói, đều là chuyện tốt. Không biết liên nghệ thương thế nào, nhưng hắn bề ngoài đã cũng giống như người không có việc gì, còn có công phu lại đây xem bọn họ. Lần này các ngươi làm thực hảo. Lưu Dược nhảy xuống giường, Ân cần dọn cái ghế cho hắn. Ta cho các ngươi xin một chút Các ngươi đều sẽ đã chịu khen ngợi, nhưng bởi vì nhiệm vụ thuộc tính nguyên nhân, cho nên khen ngợi không thể công khai." Liên Ngụy nói. "Lý giải, lý giải." Lưu Dực khẽ miệng đều mau liệt đến bầu trời. "Khen ngợi a, không tốt nghiệp liền có thật đánh thật quân đội khen ngợi." Liên Ngụy nói, "Bởi vì các ngươi còn không có tốt nghiệp, cho nên sẽ không đạt được quân công phương diện khen thưởng. Đương nhiên, huyết thể đều sẽ ký lục có trong hồ sơ, trở thành tổng quân sau hòn đá tảng." Liên Gia Quan, "Cái này trước không nói, vân mặt giơ lên tay." Liên Nghệ đuôi lông mày hơi chọn, chờ nàng bên dưới. Vân Mạc từ sau lưng trong bao móc ra tới một chồng tiểu phiếu, đưa qua, phía trước nô huấn luyện viên đáp ứng, cấp chi trả một chút bái. Liên Nghệ. Vân Mạc ở trên giường lại gần trong chốc lát, trước sau không quá thoải mái, quyết định vẫn là đi xuống đi một chút. Làm gì đi? Hoắc Xuyên ghé vào trên giường, Trương Kỳ bảo trì tư thế này, làm hắn cũng thực bực bội. Tìm điểm nhị ăn, Vân Mạc nói. Cho ta mang điểm nhị, ta muốn dao cá, khoai tây thịt bò. Bảo sao ruột già hoắc xuyên vừa nghĩ biên nói thầm. Ta cũng muốn, sá nạ tinh nơi nơi đều là bổ túc, vì không nghiện, ta mỗi ngày đều ăn bán vận tải cơ đồ vận, đều mau thượng hỏa, Lâm Phàm Thành cũng nói. Vấn mặt đều tới cửa, lãnh đạm quay đầu lại, ta nghe nói, hàng hạm thượng có đao cá vị dinh dưỡng dịch, nga, nếu các ngươi một hai phải ruột già vị, ta hỏi một chút bọn họ có hay không. Nôn. Vừa nghe nàng nói chuyện, mặt khác bốn người liền không làm, câm miệng. Đừng nói nữa. Ta từ bỏ. Với hàng hạng thượng, bọn họ uống lên một vài cái gọi là dao cá hương vị. Trời mới biết là cái nào kỳ ba phối liệu sư tác phẩm, hương vị kỳ lạ quả thực tán tận thiên lương, bọn họ thiếu chút nữa không bá chiếm hàng hạng V Đức cỡ. Từ kia về sau, bốn người thân thiết cảm giác đến, vô sắc vô vị dinh dưỡng dịch, mới là người bình thường ẩm thực. Vân Mạt đưa lưng về phía bọn họ cười cười, xoay người đi chỗ ngụp nhà ở. Đô Đô, tiến vào. Liên giáo quan. Vân Mạt tùy tay đóng cửa lại, tìm cái ghế dựa ngồi xuống cười mi mắt cong cong. "Có việc?" Liên Nghệ khép lại con mắt, ngẩng đầu nhìn lại. "Cái kia chim?" Liên Nghệ sớm đoán được hắn sẽ hỏi, chỉ là lắc lắc đầu, "Thực xin lỗi, chuyện này quan hệ trọng đại, vì ngươi an toàn suy xét, ngươi vẫn là không biết tình tương đối hảo. Khác ta có thể không hỏi, nhưng nam nhân kia thân phận, ta đáp ứng quá hắn một sự kiện, phải làm đến." Vân Mạt vuốt ve ngón tay nói. Liên Nghệ trầm tư một cái chớp mắt, túi đầu từ ngăn kéo lấy ra một cái tồn trước khí, ném cho Vân Mạt. Nơi này có hắn hồ sơ, hắn ở trung ương tinh có cái tư nhân mật mã dương, ngươi đi xem đi." Liên Nghệ nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhưng lại luôn có người sống ở âm u, thậm chí sau khi chết, liền mộ bia thượng đều không thể bị lưu lại tên. Nhưng những người này là anh hùng, liên bang hẳn là nhớ kỹ bọn họ. Hàng Hạm trở lại trung ương tinh muốn vài tiếng đồng hồ, lưu dược ở quá ngắn thời gian nội, đã đối sắp đã đến kỳ nghỉ làm tốt lưu loát quy hoạch. Nhưng mà Mở ra cửa khoang, tập vào trước mắt chính là một ngọn núi, một tòa nơi nơi đều có xanh lá mạ sắc quân trang thân ảnh sơn. Lưu Dược gắt gao mà bắt lấy cửa khoang, nhắm mắt lại, "Không, ta nhất định là đang nằm mơ, ta còn chưa ngủ tỉnh, ta phải đi về tiếp theo ngủ. Ta mẹ nó vẫn là cái người bệnh a." Hoắc Xuyên Gian nan đỡ tưởng, mãn nhãn bi phẫn. Lâm Phàm Thành đáp ở đầu vai hắn hướng ra ngoài xem, miệng cũng trướng đến tập đại, "073. Bọn họ cơ nhiên trực tiếp bị trực tiếp ném tới 073 căn cứ." Bốn người tầm mắt đồng thời chiếu Vân Mạt bắn lại đây. Một giờ trước, nàng nói gì? Nàng nói nếu nàng là huấn luyện viên, khẳng định diễn trò làm nguyên bộ. Một ngữ thành sấm. Đi thôi, sớm đã có binh lính lại đây lánh bọn họ. Cho các ngươi an bài tại hậu cần, giúp việc bếp núc, thật tốt việc, chúng ta đoạt đều đoạt không tới. Binh lính vừa đi vừa hâm mộ nói chuyện. Năm người phóng hảo hành lý xong, ủ giúp cụp đuôi ngồi xổm trên cỏ, tất cả đều ở đằng kia vẽ son úp. Nha a, tới nữ minh Một cái cả lơ phất phơ thanh âm từ nơi xa truyền đến. Đường nhỏ thượng đi tới một người nam nhân, móc gài tùy tiện kéo ra, một thân quân trang bị hắn xuyên thực không giống cái chính phái nhân vật. Tiểu nha đầu đứng lên, ca ca nhận thức nhận thức, nam binh trạm lại đây, nhẹ giọng nói: "Niệm Cầu Thượng, cùng ta tới." Liên Nghệ từ bên cạnh đi ngang qua, tay trái đáp thượng bờ vai của hắn, túm liền hướng một bên đi. "Liên Nghệ, ngươi theo ta cái gì?" Họ Niệm nam binh theo sát ở hắn mặt sau, hùng hùng hổ hổ đẩy hắn. Hai người ngươi tới ta đi, Nam Binh rốt cuộc bị hắn tún tới rồi một cái office building. Kêu ai à? Hoác Xuyên ngồi sổm xoay cái phương hướng, rất kêu ngạo à? Không biết, Lưu Dược cũng tiếp tục ngồi sổm. Lâm Phạm Thành xem vân mạng, vân tổng, tính tính hắn cái gì địa vị. Này con dùng tính. Một lát liền đã biết, các người có mệnh hay không. Ta chân đã tê dần, vân mặt nói. Bốn người. 272 ngộ. Khả năng suy xét bọn họ là học sinh, hoác Xuyên còn thương tương đối trọng căn cứ, nhưng thật ra chưa cho bọn họ an bài huấn luyện nhiệm vụ, bọn họ chính là thật sự ở giúp việc bếp núc. Đa số công tác đều có người máy gánh vác, bọn họ chủ yếu trợ thủ, này nghiệp vụ Vân Mạt quá chín, có một loại hôn qua tái hiện chứng đau cảm. Mỗi ngày qua cơm điểm, bọn họ cũng có thể ở căn cứ tự do đi lại, nơi nơi đi dạo. Nhận tử thực bình tĩnh, Vân Mạt đi bộ đi đất trồng rau bên cạnh ao nhỏ. Lưu Dược nhìn Vân Mạt bóng dáng, thọc thọc Hoắc Xuyên, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hoắc Xuyên ngón cái đỉnh cảm là có chút không đúng, nhưng lại không thể nói tới chỗ nào không đúng. Là tiền xu. Lâm Phàm thành một vết trán, nàng vài thiên không lấy tiền xu. Ta liền nói sao, ngươi không nói ta còn nghĩ không ra, mặc mặc đi theo gật đầu. Hoắc Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói vì cái gì gần nhất tổng cảm thấy có chút tính mệnh, nhân sinh đều không hoàn chỉnh đâu. Kia không đúng a, nàng tiền ném sao? Lưu Dư khó hiểu. Không cho Vân tổng chơi tiền xu, kia giống như với làm một cái người nghiện thuốc không hút thuốc lá. Huyền Huyền a, Mọi người khó hiểu, tất cả đều nhìn nàng bóng dáng xuất thần. Lúc này, Vân Mạt trí náo sáng lên. Hậu cần xem như bên ngoài, căn cứ cho bọn họ một đoạn kênh đối ngoại liên lạc. Tân Mục. Vân Mạt ngồi ở hồ nước biên trên tảng đá, chuyển được video. Nha Đầu, nghe nói ngươi thực tập. Thế nào? Trên màn hình Tân Mục cười, má trái má má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Không đề cập tới cũng thế, Vân Mạt ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi. Tân Mục phụt một nhạc, cho ngươi giới thiệu cái sinh ý a. Vấn mạn, gần nhất bế quan, không tiếp đơn. Tân Mục tả mi một trọn, khoa trương khẩu khí, 100 vạn a. Vấn mạn, không cần dùng tiền tài dụ hoặc ta, ta lại như vậy nông cạn người sao? Tân Mục, ngươi là? Vậy ngươi khi nào xuất quan? Ngươi tới không được có thể video a. Ngươi không phải có WB tài khoản sao? Dung cái kia tiếp đơn a, Tân Mục tiếp tục mê hoặc. Thật sự rất đơn giản, chính là hỗ trợ tìm xem người. Tân Mục nói. Sinh lý kỳ Tính công chuẩn. Vân Mạt trầm gì gì đáp lời, nàng tay phải cắm tới rồi túi quần, tam cái tiền xu an tĩnh nằm, nhưng lại không thể lục vào. Tay run lợi hại, phản phệ hiệu quả bắt đầu xuất hiện, tinh thần bạo động càng thêm rõ ràng. Cái loại này đói khát cảm, liên cung nghiện ma túy đi lên giống nhau, toàn thân tế bào đều kêu gào suy nghĩ muốn nguyên thần lực, nhưng mà không có, khô kiệt. Tân Mục ở thông tin kia đầu ho khan một tiếng, "Vậy ngươi sinh lý kỳ khi nào kết thúc? Ta này bằng hữu thật rất sốt ruột, ta cũng không biết." Vân Mạt cứng chế kia cổ khó chịu. Theo nàng những lời này, video kia đầu truyền đến gần như không thể nghe thấy bề ngoài, "A Mục, Tính, ta lại tưởng biện pháp khác, Ta ca, tổng có thể tìm được, ta như thế nào đều sẽ tìm được hắn." "Ngươi?" "Tính, ta quay đầu lại cùng ngươi nói," Tần Mục vội vàng cắt đứt video. Lúc sau, còn lại là nhiếp dẫn linh tin tức, báo cho nàng có chiến hạm khởi động lại khảo hạch lập tức bắt đầu. Vân Mạt nhặt lên một cục đá, rất xa ném đi ra ngoài. Thình thịch một tiếng bắn nổi lên bọn nước. Nay 3 ngày, mỗi khi tiến vào giờ tí, bị cưỡng chế tới nghiệp chướng liền sẽ không ngừng quấy quổng, hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này phản phệ càng ngày càng cương liệt. Nang nhìn không tới khí, ban đầu rõ ràng khỏe tượng hiện tại cũng mơ hồ bất ham, thậm chí tay run đến vô pháp đi động chạm tiền xu. Nang biết vì cái gì, nay đã là tục mệnh phản tác dụng, cũng là ở xạ nạ tinh rét chốc dẫn tới tâm cảnh vấn đề. Có đôi khi, nàng sẽ có một loại xúc động một loại khó có thể khống chế mặt trái cảm xúc muốn phát tiết xúc động. Nàng rất rõ ràng chính mình đụng chạm tới rồi bình cảnh, loại này bình cảnh bất đồng dĩ vãng, hoàn toàn không có kinh nghiệm có thể tham khảo. Đạo gia chú ý thuận theo tự nhiên, chú ý vô ngã không có gì. Nhưng nàng hiển nhiên làm không được, nàng có trách nhiệm, có trách nhiệm, có vướng bận, có không bỏ xuống được rất nhiều đồ vặn. Nếu là bình thường cũng liền thôi, nhưng là khởi động lại cơ chế chiến hạng khảo hạch, nàng cần thiết tham gia. Mà lấy nàng trước mặt trạng thái, cơ hồ là không có cơ hội. Vân Mạt ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, đôi tay mở ra triều thượng đặt ở đầu gối, hai mắt hơi hạp, một hô một hấp gian, thân ảnh cơ hồ cùng sau lưng bùn đất sen lẫn trong cùng nhau. Nơi này thật an tĩnh, thời gian này không ai sẽ đến. Tinh thần lực tản mát ra đi, cảm thụ được chúng quanh hết thảy, sinh mệnh mạch lạc, con sông hướng đi, sơn xuyên nhan sắc. Nghĩ đến gia gia, nghĩ đến Lam Tinh, nghĩ đến vô số giằng buộc, nguyên bản còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh Vân Mạt, lúc này có chút bực bội lên. Trong cơ thể Nghiệp Trướng bắt đầu quay cuồng, Vân Mạc cơ hồ rút cạn tinh thần lực tiến hành áp chế, cái trán đều thấy hãn. Hắc, tựa hồ đột nhiên lâm vào vô tận hắc ám. Nàng cảm thấy chính mình chạm vào cái gì, đáp án tựa hồ liền ở bên miệng, lại trước sau cách một tầng sương mù. Trước mắt là muôn vàn đại đạo vạn loại lựa chọn, có người lấy giết chóc nhập đạo, có người lấy từ bi ngộ đạo, có người vứt bỏ thất tình nội đạo. Thuộc về nàng đâu? Vân Mạc nhớ tới kiếp trước kiếp này, trước mắt hiện lên chính là từng chương khuôn mặt, có giàn hoa mỉm cười, khiêu khích, tràn ngập chờ mong. Đoạn Sá Ly, nàng có thể vứt bỏ, chỉ lo thân mình, nhưng nàng phía trước lựa chọn cũng đã xác định, nàng vứt bỏ không được. "Da da, để để, Bàng Hữu, Lam Đình." Mặc kệ là chính mình vẫn là thân thể này, hiện tại đều có sâu đậm giàn buộc. Đi trước chi lộ nhấp nô, nguy cơ từ phía. Đây là Vân Mạt vừa tới tinh tế khi, từ chính mình trên mặt nhìn đến lộ. Nhưng là thiên đạo thiếu một, lưu một đường sinh cơ. Nàng muốn đi tránh kia một đường single. Đến nỗi chặn đường, đi hắn cha đi, thiên đạo cũng không vĩnh viễn là đúng. Nghĩ thông suốt điểm này, Vân Mạt Nguyên Thần bỗng nhiên ngưng thật, một loại xưa nay chưa từng có thoải mái từ trong ra ngoài lan tràn. Cùng cột, giống như nghe được phá vách tường thanh âm. Vân Mạt mở mắt, bàn tay xúm lại, dòng khí không tiếng động hội tụ với lòng bàn tay, đã thấy không rõ lắm là màu xám vẫn là màu trắng. Thăng cấp. Nhờ hòa được phúc, toàn phương vị tiêu hao quá mức cùng với nghiệp chướng nghiền áp hạ. Ngược lại làm nàng suy nghĩ cẩn thận hồi lâu chưa từng minh bạch vấn đề. Nàng không thích dứt chóc, nàng không thích chiến tranh, nhưng lại muốn ở chiến loạn ở dưới, bảo vệ chính mình muốn bảo hộ người, có vướng bận mới có thể không sợ. Nguyên thần lực tứ cấp, cơ hồ là kiếp trước tiêu chuẩn. Có thể rõ ràng cảm thấy náo vực độ rộng cũng bị mở rộng khai, tinh thần lực cấp bậc ít nhất thượng đến S. Đến nỗi thể năng. Èm, chấm dãi luyện đi. Bang, đối diện ném khối vỏ cây lại đây. Vẫn mặt dương mắt, vẫn là cái kia họ Nhiếp quân quân. Uy, tưởng cái gì đâu? Bãi này tư thế muốn tu tiên. Nhiếp Câu xanh cả lơ phất phơ đi phía trước đi, vừa đi vừa đem trong tay quả dại hướng nàng trên đầu ném, quả thực tay tiện. Nhiếp Cẩu thạo. Vân Mạt ngước mắt. Bang, Nhiếp Câu xanh ném cái trái cây lại đây, đong gõ tới rồi nàng đỉnh đầu. Tê. Vân Mạt thở hốc vì kinh ngạc, đứng lên, xem hắn đại tá quân hàm, lại cúi đầu nhìn xem chính mình chủi lủi bả vai, tính, không cùng cẩu tử so đo. Vân Mạt xoay người liền đi. Ta làm ngươi đi rồi sao? Nhiếp Câu xanh hăng hái, lại ném một viên trái cây, đông ném tới Vân Mạt trên đầu. Vân Mạt đưa lưng về phía hắn, cắn chặt răng, Lý Mạ lao tử nhịn thật lâu. Nang cánh tay phải ra bên ngoài vùng, đi nhanh vượt mức quy định vượt đi. Nhiếp Câu xanh còn tưởng ném nàng, dưới chân vừa trượt, lộc cộc lộc cộc thình thịch liền rớt vào cái kia hồ nước. Tà thao. Vân Mạt làm bộ cái gì cũng không biết, bĩu môi nhìn nhìn Tiên, một giậm chân. Xuân sao? Không gió dậy sóng, Niệm Câu xanh mới vừa đứng thẳng, đã bị rót một đầu vẻ mặt, khiến cả người phất run. "Ta tao, ta cùng ngươi làm thượng." 273 ta coi trọng nàng. Vân Mạt đôi tay sao ở túi quần, bước chân nhẹ nhàng trở lại phòng. Nàng đầu tiên là cấp Tần Mục đi một cái thông tin. Tần Mục tiếp thức mau, giống như mới vừa tắm rửa xong, trên đầu còn đỉnh hơi ẩm, làm sao vậy nha đầu? "Ngươi hôm nay nói cái kia khách nhân, ta tiếp." Vân Mạt nói. Tần Mục Nhà ngươi thân thích đi rồi. Như vậy tùy ý, ngươi có cần hay không tới đệ tam bệnh viện nhìn xem. Không điều bệnh trạng khả đại khả tiểu. Vẫn mặt, người kia khách nhân đâu, làm hắn liên hệ ta đi. Tân Mục vẻ mặt bất đắc dĩ, đôi tay một quán, đến chờ tháng sau, hắn xuất phát đi mộ Hắc Lan tinh cầu, nghe nói hắn ca cuối cùng một lần xuất hiện ở nơi đó, nhưng bên kia cơ hồ không có tín hiệu, ngươi bỏ lỡ một cái đại khách hàng a. Vẫn mặt cảm thấy ngực có chút đau, này đáng giận duyên phận. Đây là thật không thể gặp nàng có tiền a. Các đứt thông tin, trong đàn kêu gọi nàng thượng tinh vong quảng trường tổ chức thành đoàn thể xoát phân. Vân Mạt xoa một bên mặt, mở ra phòng quan não. Không đợi đăng nhập tinh vong quảng trường, một cái thêm thông tin tức bắn ra tới, Vân Mạt tay đón ở phía trên không có động. Lịch sử kinh nghiệm nói cho nàng, đầu tiên năm nay khả năng phạm thái tuế, tiếp theo, nàng cùng tinh vong khả năng bắt tự không hợp, lại lần nữa, mỗi lần điểm tinh vong quảng cáo đều là cái hố. Bất quá Xét thấy cái kia tin tức thật sự quá mức bắt mắt, do dự luôn mai sau, Vân Mạt lòng mang tất cả cẩn thận, ngàn phân thấp phòng, cẩn thận quan sát sau, cẩn thận điểm mở ra. Ngoa đào. Theo nàng cờ lật mở, vô số giao diện bắn ra tới, trên cùng chính là một cái đỏ tươi thêm thô chủ đề. Toa ủng 1200 vạn fans đại sư bị bắt. Sau đó chính là lục tục bị bạo tiểu tiêu đề. Đại sư bị bạo lừa dối 30 dư vạn tinh tệ bị trảo hiện hành. Ngàn độ báo tường lợi dụng WB xem tướng đại sư lừa rối hơn 1000 vạn. Vân Mạt da đầu tê dại, cảm giác không ổn càng ngày càng thịnh, nàng lập tức đăng nhập chính mình WB tài khoản. Hắc Bình. Mã cơ nhiên lại bị Phong Hạo. Vân Mạt điểm đánh khiếu lại, hồi đáp cực mau, tài khoản này bị nghi ngờ có liên quan truyền bá phi pháp dư luận tin tức, đang ở xét duyệt. Đi ngươi mọi phi pháp dư luận. Vân Mạt cảm thấy tương đương oan uổng, bị ngộ thương cảm giác là thật hẩm gia. Đó là có được hơn 1000 vạn fans sao a? Năng tiến ngưỡng lực, tinh thần lương thực. Trên tinh vóng mặt sinh động không ý người, trung tâm ngảy nhót. Ta liền nói đi, cái gì khai vật phù, văn xương phù, đều là tâm lý tác dụng, tất cả đều là giả. Nếu là bằng một lá bùa là có thể tâm tưởng sự thành, đều ở trong nhà nằm hảo. Liên giấy chứng nhận đều không có, lầm người con cháu, nên cấm bọn họ. Tình vóng, ngăn chặn mê tín, khoa học kỹ thuật hướng bàng, giơ lên cao chủ nghĩa duy vật đại kỳ không lay được. Vẫn mặt quả thực ngoa nôn đá chết. Nếu nàng có năng lực, nhất định phải đen này cầu nhật tinh võng. Nàng tiếp theo lại đi nhìn 1666 bờ bờ S, còn hảo cái kia giải ưu tiểu năng thủ còn ở. Lại kiểm tra một lần, hoa hạ dịch học đường cũng hảo hảo, phỏng chừng là bởi vì kinh doanh thảm đạo, bị hệ thống phán định vì không có kích phát nguy hiểm ngạch giá trị. Huyên học, liên tính ở đại địa cầu thời đại, cũng là xuống dốc tồn tại. Ở thời đại này, càng là chịu không nổi gió thổi cỏ lây. Nàng hoa thời gian lâu như vậy kinh doanh. Một hồi âm mưu dẫn phát nội thường đã bị tan rã hoàn toàn. "Cúp gì ạ, đội đùi quả thật là ngạnh. Không ra tay tắc lấy, vừa ra tay là có thể chơi phế một cái ngành sản xuất." Cùng lúc đó, Nhiếp Câu xanh ngồi ở liên nghệ trong văn phòng. Nguyên bản hẳn là ngay ngay ngắn ngắn mặc ở trên người quân trang áo khoác, bị tùy ý đắp trên vai, trong miệng hắn ngậm một cây yên, đang ở từng chương lần xem văn kiện. "Đây là tân nhiệm vụ." Liên nghệ kéo ra ngăn kéo, ném ra cái tồn chữ khí, nhìn hắn không chính hình bộ dáng, có chút nhíu mày. Lao tử vừa trở về, còn chịu thương đâu. Nhếp câu xanh vén tay háo, cho hắn xem chính mình cánh tay hoang ân, nhưng mà thập phần đáng tiếc, miệng vết thương cơ bản khép lại, chỉ còn lại có xương đỏ. Ít như vậy tiểu thương, ngày mai thì tốt rồi. Liên nghệ nói, người đương đều là người sao. Nhếp câu xanh giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liên nghệ túi đầu không để ý đến hắn, hắn cảm thấy rất không kính, và hắn hận đem tổn chữ khí tiếp nhập quăng não, hãy còn xem lên. Hai chu sau. Nhếp câu xanh hỏi, Ấn, ngươi muốn đi sớm ta cũng không ý kiến. Liên nghệ mặt vô biểu tình. Kêu chim không thèm đi ở địa phương, ngươi làm lao tử đi sớm. Ngươi lương tâm đều cấp cầu ăn. Nhếp câu xanh đem văn kiện hướng trên bàn một ném, trong mắt đông nhiên chuyển động một chút, nếu là hai chú sau, kêu đánh cái thương lượng. Nói, nhếp câu xanh hướng chỗ tử lương thượng một ị, cập nhả nói, ngươi kêu tiểu nữ binh, trước mượn ta hai ngày. Liên cờ chừng hắn một cái, nàng còn không phải ta binh.